càng phải nắm chặt ở trường học học tập cơ hội học thêm chút tri thức trang trong đầu nói không chừng về sau ngày nào đó là có thể dùng tới đâu tiếng anh có hay không dùng lưu mỹ vân không cần phí lời công phu giải thích chỉ chờ quá 2 năm thi đại học tiếng anh bắt đầu tính tổng phân thời điểm đại gia tự nhiên mà vậy liền biết tầm quan trọng lưu mỹ vân chọn học tiếng anh sự đã làm ký túc xá người thực chấn kinh rồi không nghĩ tới không dên một tiếng bạch đỉnh thế nhưng cũng cùng lưu mỹ vân giống nhau chọn học tiếng anh người khác so ngươi ưu tú còn so ngươi càng nỗ lực, ký túc xá người cái này lại bắt đầu lắc lư không c h ừ n g đều nghĩ muốn hay không tu hai môn. t ố n g kỳ vẻ mặt kinh h thường, chính mình có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền chọn bao lớn số nước. tháng sau nghe nói toàn giáo muốn nhập học đ ề thi trùng, đến lúc đó đ ừ n g hai bên đều đạt tiêu chuẩn, liền chê cười đã chết. Điền Hiểu Yến học kiến trúc, nhưng nàng đối xây nhà không thế nào cảm thấy hứng thú. lúc trước cũng là nghe song trong nhà trưởng bồi nói, nói tuyển cái này hảo, tốt nghiệp có thể phân hảo đơn vị. Rốt cuộc cả nước các nơi chỗ nào đều yêu cầu xây nhà. Thấy Lưu Mỹ Vân bọn họ chọn học tiếng Anh, nàng cũng tưởng tuyển cái chính mình yêu thích lịch sử học. Nhưng vừa nghe Tống Kỳ nói tháng sau muốn đề thi trùng, liền chạy nhanh đình chỉ cái này ý niệm. Như thế nào nhanh như vậy liền phải khảo thí. Chu Diễm Hồng chỉ là nghe, liền khẩn trương đổ mồ hôi. Tống Kỳ chiếu gương, nữ g khí nhẹ nhàng, muốn bình thường học Kim A, đương nhiên liền phải xem thành tích. Bọn họ thi đại học thành tích lại không công bố. lần này học đồng danh n g ạ c h liền xem này hơn một tháng bài chuyên ngành học tập tình huống t ố n g kỳ là tự tin tràn đầy nàng chính là từ thượng sơ trung liền đi theo thúc thúc học tập ngoại ngữ loại này để thi c h u n g nàng còn không bỏ trong lòng ta đây đến chạy nhanh đọc sách đi điền hiểu yến vừa nghe muốn khảo thí cũng trực tiếp nghỉ ngơi lại nhiều tu một môn chuyên nghiệp tâm tư cũng không phải vì kia học đồng nàng biết chính mình hơn phân nửa không diễn chính là sợ đến lúc đó thành tích quá mất mặt lưu mỹ vân ngồi ở đại trong phòng học Nghe hoa thanh lão sư đang ở cấp phía dưới học sinh giáo kỳ âm thời điểm, nàng chỉ có thể trộm đem từ đọc sách quán mượn tới tiếng pháp từ ngữ thư lấy ra tới bối. Không có biện pháp, bọn họ lần này học sinh có thể giống tống kỳ như vậy trong nhà có điều kiện học tiếng anh thật là đếm trên đầu ngón tay đều số không ra mấy cái, đại bộ phận đều dựa vào thi đại học kia hai nguyệt tự học trực tiếp tham gia khảo thí. Bất quá có thể thi đầu, cũng thuyết minh đều là có bản lĩnh. Tuy rằng từ k ý âm bắt đầu giáo, nhưng các bạn học tiếp thu trình độ đều rất mạnh. hơn nữa vừa nghe lão sư nói học tiếng Anh từ ngữ lượng rất quan trọng từng cái liền ăn cơm đều ở bối từ đơn hạ công phu trình độ làm Lưu Mỹ Vân nhìn ý chí chiến đấu sục sôi này không phải chuẩn bị bắt đầu tự học tiếng pháp sao trước kia nàng ở ký túc xá còn chỉ so tống kỳ dậy sớm tới một chút hiện tại cơ bản liền cùng ông Mỹ Hoa các nàng một khối buổi sáng nếu là không có tiết học trực tiếp đuổi ở thư viện mở cửa trước liền trước tiên đi xếp hàng đoạt tòa thực đường vội vàng mua hai cái bánh bao một ly sữa đậu nành còn phải vừa đi vừa ăn tiết kiệm thời gian lưu mỹ vân từ kết hôn nhiều năm như vậy ở trên đảo quá q u á n thoải mái nhất tử này thình lình một lần nữa tìm về kiếp trước cái loại này vì kiếm tiền vì việc học tiêm máu gà giao tranh trạng thái không chỉ có không có nửa điểm không thích ứng ngược lại cảm thấy thông khoái chính là thức đêm nàng cũng không dám nữa sợ lại cấp chết một n ộ t cho nên thả rằng mỗi ngày dậy sớm hôm nay bạch đình cũng xếp hạng đội ngũ phía sau thấy lưu mỹ vân kẹp từ đơn thư ăn ngấu nghiến ăn bánh bao hình ảnh trong đầu cũng không biết sao, nháy mắt liền nhớ tới kiếp trước, chính mình cười nhạo quá cái kia Lưu Mỹ Vân. Khi đó, các nàng còn cùng nhau ở tại tầng hầm ngầm, chính mình tìm cái bản địa bạn trai, rốt cuộc m u ố n chuyển nhà, liền hảo tâm để điểm nàng vài câu. Kết quả nữ hài nhi kia gì lời nói chưa nói, một bên xem tiêu thụ sổ tay, một bên nhai đã lanh thấu bánh quẩy, đặng d à y thể thao liền đi ra ngoài đuổi giao thông công cộng. Tuy rằng thế giới này Lưu Mỹ Vân cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn không phải một người. nhưng liền vừa rồi kia một cái nháy mắt, bạch đình giống như ở lưu mỹ vân trong mắt nhìn đến cái loại này quen thuộc, không chịu thua kính nhi. Lưu mỹ vân mới vừa nuốt xuống hai cái bánh bao, một hơi uống xong sữa đậu nành lưu mỹ vân, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu chính mình, chụp hai hạ ngực mới quay đầu thấy là bạch đình, nàng ngây ra một lỗ, cùng ký túc xá cùng cái ban, nhưng n à y gần một tháng, hai người bọn họ lời nói thêm lên còn không đến 10 câu, ký túc xá cùng trong ban đồng học. đều nhìn ra hai người bọn họ quan hệ không sao hảo, nếu không phải lâu như vậy không gì mâu thuẫn, người đều còn tưởng rằng nàng hai là kẻ thù đâu. Làm sao vậy? Lưu Mỹ Vân kỳ quái hỏi. Không có gì, lần này để thi trung hệ bình thường họ c Kim, ngươi cố lên. Bạch Đình chỉ là k ê u một chút tên này, thấy Lưu Mỹ Vân chuyển qua tới gương mặt kia, suy nghĩ liền từ kiếp trước bị kéo lại. Thế giới này không còn có nàng hâm mộ ghen ghét Lưu Mỹ Vân, trước mắt cái này Lưu Mỹ Vân, gả cho cái hảo trợ p h u sinh nhi dục nữ. không lo ăn mặc, có thể khảo tới hoa thanh hôn đến tốt nghiệp, lại phân phối đến một cái hảo đơn vị. về sau nhật tử cũng là xuôi gió xuôi nước, chỉ là nàng lại một chút không h â m mộ. ngươi cũng là cố lên. Lưu Mỹ Vân không biết Bạch Đình là ăn sai gì dược, dù sao nhìn liền quay quái, quái. xuyên qua lại đây nàng cũng gặp được không ít người, liền cái này Bạch Đình để cho nàng đoán không ra không chắc. bất quá nhân gia cũng không ở chính mình trước mặt làm cái gì chuyện xấu, Lưu Mỹ Vân chỉ có thể đương nàng là không khí. 3 0 t linh một Lưu Mỹ Vân có người tìm, túc quản A Di cầm đại loa ở ký túc xá kêu gọi. Lưu Mỹ Vân mới vừa tẩy xong chân chuẩn bị lên giường đâu, lại đặng đặng chạy xuống lâu. Vốn đang tưởng trong ban cái nào đồng học lại tới thông chi cái gì lâm thời điều khóa gì, kết quả đi ra ngoài liền nhìn đến Lục Trường Trinh một thân quân trang thẳng đứng ở đại thụ phía dưới, ánh mắt sáng q u ắ t nhìn chính mình. Mỹ Vân, Lục Trường Trinh không sai biệt lắm có một tháng chưa thấy được Tức Phụ Nhi, tưởng niệm mỗi ngày r a tăng m n y liệt, này thật vất vả nhìn thấy Tức Phụ Nhi một mặt. Hắn thật muốn trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, chỉ là quanh thân đi ngang qua học sinh quá nhiều, ký túc xá bác gái cũng chính nhìn bọn họ đâu, sợ cấp Lưu Mỹ Vân mang đến không hảo ảnh hưởng, hắn đành phải chịu đựng. Ngươi như thế nào tới rồi? Lúc này ở trường học nhìn đến Lục Trường Trinh, Lưu Mỹ Vân rất là kinh ngạc. Ta hôm nay ra tới giao lưu học tập mới vừa kết thúc, sáng mai mới hồi trường học. Lục Trường Trinh lời ít mà ý nhiều giải thích xong, liền bất mãn kháng tụng, tức phụ nhi, ngươi như thế nào một phong thơ đều không cho ta viết? Anh nha, ta bận quá, viết lao quên gửi. Lưu Mỹ Vân xin lỗi đánh ha ha. Kỳ thật nàng tin cũng chỉ viết một nửa. Trung gian suốt ruột đi học giấy viết thư kẹp sách vợ liền cấp đã quên, hôm nay đi học nhìn đến mới nhớ tới. Hơn nữa trường học hồng thư cách bọn họ ký túc xá cũng có chút khoảng cách, còn không có mua xe đạp. Lưu Mỹ Vân ngại xa đều không nghĩ hướng bên kia chạy, nhưng lời này nàng là tuyệt không dám ở nam nhân trước mặt nói. Ta nghĩ chúng ta hạ tuần đề thi chung xong nghỉ, mang đại bảo bọn họ đi các ngươi trường học xem người tới. Lưu Mỹ Vân lại cho chính mình ngủ. Thật sự, Lục Trường Trinh quả nhiên ba lượng hạ đã bị rời đi lực chú ý. Cao Hưng nói: Ta đây mang ngươi cùng đại bảo bọn họ đến chúng ta trường học thực đường ăn cơm. Có cái sư phó làm thịt kho tàu cà tím hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi không phải thích nhất ăn sao? Lục Trường Trinh không mặt mũi nói, bởi vì Lưu Mỹ Vân thích ăn thịt kho tàu cà tím. Ở trên đảo thường xuyên làm, hắn ở trường học tưởng niệm tức phụ nhi, lại không thấy được, đành phải nhìn vật nhớ người, đã liên tục ăn một tháng cà tím. h à Hoa, đến lúc đó ta cũng cho ngươi mang ăn ngon. Lưu Mỹ vân bởi vì trong khoảng thời gian này đầu nhập học tập, không mặt mũi nói đem nam nhân đều quên hết. Lúc này nhìn đến Lục Trường Trinh ở bên ngoài huấn luyện, liền như vậy điểm thời gian, còn muốn tới xem chính mình, nàng tức khắc ấy n á y lên. Ngươi ở trường học thế nào? Chương trình học khẩn t r ư c không? Cùng chiến hữu ở chung hảo sao? Không sinh bệnh đi. Đối mặt t ứ c phụ nhi quan tâm liên hoàn muốn hỏi, Lục Trường Trinh trong lòng một trận d ò n g nước g ấm. cũng không r ố i d á m tức phụ nhi vội đến không cho chính mình viết thư vấn đề từng cái thành thành thật thật trả lời vậy con ngươi ta xem ngươi đều gầy trường học chương trình học thực khẩn trương ân lưu mỹ vân gật đầu ta lại nhiều tuyển một môn tiếng anh mỗi ngày thời gian là rất khẩn trương bằng không cũng sẽ không không cho ngươi viết thư à vậy ngươi ở vội muốn đúng hạn ăn cơm đừng đem dạ dày chỉnh hỏng rồi lục trường trinh đối tức phụ nhi muốn làm cái gì trước nay đều là duy trì chỉ, chỉ là sợ nàng quá dụng công không đúng hạn ăn cơm Yên tâm đi, ta chú ý đâu. Lưu Mỹ Vân bảo đảm. Ngươi học tiếng Anh, ta đây trở về cho ngươi chỉnh một đài chất b ả n hướng dẫn, còn có tiếng Anh băng từ, ta cảm giác nhiều nghe, có thể có trợ giúp. Hảo nha. Lưu Mỹ Vân cầu mà không được, lại hỏi tiếng Pháp băng từ ngươi có thể làm ra sao. Lục Trường Trinh vẻ mặt khó có thể tin, ngươi còn học tiếng Pháp, kỹ nhiều không áp thân sao? Hơn nữa ta phát hiện, ta rất thích học ngoại ngữ, chúng ta lão sư còn khen ta có thiên phú đâu. Lưu Mỹ Vân ra mặt dày khoe khoang, Lục Trường Trinh nhíu mày, lại là thật lo lắng Lưu Mỹ Vân quá mất ăn mất ngủ. Lưu Mỹ Vân, yên tâm đi, ta hiện tại mỗi ngày phải dùng n à o đói đến mau, lượng cơm ăn đều tăng lên, đừng nói một đốn không ăn, chính là ăn ít một chút, đều không chịu nổi đói. Bên kia đồng học, mau tắt đèn, đừng cho chuyện, chạy nhanh hồi ký túc xá. Túc quản A Di bóp điểm nhi hướng bên này giống, nếu không phải xem Lục Trường Trinh trên người ăn mặc quân trang, nàng đã sớm lại đây đuổi đi người. nhanh như vậy, lục trường trinh mới nhìn đến tức phụ nhi, tay cũng chưa tới kịp kéo một chút đâu, liền phải tách ra. Ân, hạ tuần ta đi xem ngươi, ta sớm một chút đi. Lưu mỹ vân sấn túc quản a di không chú ý ôm nam nhân một chút, phía trước nhìn không thấy không nghĩ, lúc này mới gặp mặt liền phải tách ra, nàng cũng liên tiếp. Chính là mới vừa vào đại học liền đêm không về ngủ, đặc biệt cái này n ê n đại, kia chính là rất nghiêm trọng vấn đề. Vậy ngươi nhất định đúng hạ ăn cơm a, đừng sinh bệnh. Lục Trường Trinh không yên tâm dặn dò, hai người Lưu l u y ế n không rời, ba bước hai lần đầu, xem đến túc quản A j i thẳng nhíu mày, chờ Lưu Mỹ Vân đi vào ký túc xá, A Di đem đại môn một quan tận tình khuyên bảo liền nói, tiểu cô nương, già, liền tính xử đối tượng, ở bên ngoài cũng muốn chú ý đúng mực, còn không có kết hôn đâu, liền ôm tới ôm đi, nhiều không thích hợp, cho người ta nhìn đến, đối với ngươi hai ảnh hưởng cũng không tốt. Lưu Mỹ Vân bước chân một đốn, quay đầu, cười cười nói, A j i đôi ta đã kết hôn lạm. hai tử đều học tiểu học, người đứa nhỏ này làm người muốn thành thật. túc quảng a j i xem lưu mỹ vân mới bao lớn a, vì cho chính mình tìm lý do, thế nhưng liền loại này nói dối đều biên. bị a di trở thành tiểu cô nương, lưu mỹ vân tâm tình tự nhiên hảo, nói chuyện cũng nhẹ nhàng có nắm chắc. a di ta thật sự kết hôn, đôi ta kết hôn đều thật nhiều năm, báo danh ngày đó ta còn mang theo trượng phu cùng hai tử một khối tới. túc quảng a j i xem lưu mỹ vân biểu tình nghiêm túc hơn nữa kiên định, bán tín bán nghi thúc giục người đi. Chờ ngày hôm sau nàng cùng đồng sự sau khi nghe ngóng, phát hiện ba trăm linh một nàng cho rằng vẫn là tiểu cô nương Lưu Mỹ Vân, không chỉ có kết hôn, lại còn có sinh tam bảo thai, hai tử đều có thể mua nước tương về sau, thật liền kinh ngạc hơn nửa ngày. Hảo sao, người này xinh đẹp chính là chiếm tiện nghi, hai tử đều học tiểu học, còn ba lại một chút nhìn không ra đều đương mẹ. Lưu Mỹ Vân biết lục trường trinh so nàng còn nội, ngày hôm sau khẳng định sáng sớm phải hồi trường học, nhưng là chờ nàng xuống lầu. Túc Quản A Di gương mặt tươi cười ôn nhu cho nàng t ắ c lại đây một đại bao ăn thực thời điểm, nàng lại cấp nam nhân chỉnh phá vỡ. Ngươi trưởng phu sáng sớm cấp đưa tới, ta đều còn không có đi làm đâu. Hắn liền đứng bên ngoài biên chờ nửa ngày, sợ ngươi không đúng hạn ăn cơm, còn làm ta thấy ngươi ra vào đều nhắc nhở ngươi một chút. Cô nương, ngươi trưởng phu là thật hiếm lạ người, như vậy nam nhân thượng chỗ nào tìm à? Ngươi bất thời giờ nhiều cho người ta viết viết thư, đúng không? kia lại vội viết nói mấy câu công phu khẳng định vẫn phải có a ngươi nếu là gửi thư không có phương tiện không có thời gian ngươi bắt được a di nơi này tới a di giúp ngươi gửi này thật tốt tiểu tử a túc quản a di buổi sáng ăn lục trường trinh đưa hai cái bánh bao lúc này tâm nhãn tử liền toàn thiên bên kia đi thật tốt tiểu tử a đánh dầu hỏa đèn đều tìm không thấy lưu mỹ vân cấp a di nói được mặt đỏ tới mang hai thật vất vả tiêu đi xuống à y nấy lại cấp hiện lên tới vài phần ôm một bao thức ăn chạy nhanh liền trở về ký túc xá viết thư nàng hiện tại liền viết chương 62 chương 62, liên tục chiến đấu hăng hái một tháng rốt cuộc nên đón toàn giáo để thi trung nhật tử đối mặt nhân tài đông đúc đứng đầu học phủ lưu mỹ vân không dám thiếu cảnh giác bài thi đều là kiểm tra ba lần mới dám giao đi lên thật vất vả khảo xong rốt cuộc có thể t ù n g một hơi lưu mỹ vân thi xong về nhà nô mẹ sớm liền hầm canh gà chờ ngươi đứa nhỏ này học tập đừng như vậy khắc khổ thân thể quan trọng ngươi xem ngươi t r ư ớ c học người đều gây một vòng lớn, trường trinh nhìn nên đau lòng. người trẻ tuổi, nhiều phấn đấu chịu khổ cũng là tốt. Lão gia tử buông b á o c h í nhưng thật ra thực thưởng thức cháu dâu nhi trên người loại này không ngừng anh dũng hướng về phía trước tinh thần. Lưu Mỹ Vân uống lên canh gà, cười chiều Lão gia tử nói: r a r a ta chờ lát nữa đi trường học tiếp đại bảo bọn họ, nhân tiện mua điểm thịt về nhà làm thịt kho cho ngài cùng Ngô mẹ nếm thử. Thị kho. Lão gia tử phiên b á o c h í thực cảm thấy hứng thú. thật lâu trước kia hắn ở kinh thành nhưng thật ra an qua một hồi, bất quá này đều đã nhiều năm đi qua. đối, ta chuẩn bị ngày mai đi trường trinh bọn họ trường học xem hắn, thuận tiện cũng cho hắn mang điểm qua đi. cùng hai tử cha nói tốt, thi xong liền đi xem hắn. Lưu Mỹ Vân lúc này cũng không dám lại đem Nam Nhân đã quên. Lưu Mỹ Vân đi vào đại bảo bọn họ trường học, vừa lúc đuổi kịp tan học. nhà nàng Tam Bảo Thai ở một đống tiểu hài nhi nhất thấy được, vóc dáng cao cao, làn da trắng non sạch sẽ. Trên người an mặc c ù n g tiêu xã mua không được trang phục hình thức, xa xa nhìn đều có một cổ tự phụ khí chất. Đặc biệt Đại Bảo mặt mày nhất t ố n thiếu, phía sau còn theo vài cái tiểu nữ hài nhi. Đại Bảo, Nhi Bảo, Tiểu Bảo Lưu Mỹ Vân hướng hải tử đôi hô một tiếng. Tam huynh đệ kề vai sát cánh, chính c ã i nhau ầm ý hướng trường học bên ngoài đi. Đột nhiên nghe được mụ mụ thanh âm, đều động tác nhất trí ngẩng đầu tìm. Mụ mụ. Đại Bảo nhìn đến mụ mụ, vui vẻ đến đôi mắt lượn g cùng ngôi sao giống nhau. Tiểu Đông bọn vẻ mặt kinh ngạc. Lục Vân Trung, đó là mụ mụ ngươi, thật xinh đẹp a. Kia đương nhiên, đại bảo vẻ mặt kiêu ngạo, chúng ta mụ mụ vốn dĩ liền xinh đẹp, vẫn là sinh viên đâu. Nhị bảo cũng tự hào c h i ề u tiểu đồng bọn mở ra huyến mẹ hình thức. Tiểu bảo tưởng nói đều làm hai cái ca ca đ o ạ n chạy nhanh bổ sung, ta mụ mụ học tập còn đặc biệt hảo, nàng khảo đệ nhất đ â u còn có phóng viên muốn phỏng vấn ta mụ mụ. Tam huynh đệ khoe ra một phen sau, liền vui vẻ chạy đến Lưu Mỹ Vân trước mặt. Mụ mụ, ngươi nghỉ l ạ m Nhị bảo ôm lôi kéo mụ mụ tay, vui vẻ cực kỳ. Đúng vậy, mụ mụ nghỉ liền tới tiếp các ngươi. Tiểu bảo m u i cho người người, mụ mụ gật người, ngươi uống canh gà. Lưu Mỹ Vân, ta đây muốn về trước ra phóng đồ vật, mới hảo tới đón các ngươi một khối đi ra ngoài chơi a. Nhị bảo tò mò, mụ mụ đi chỗ nào chơi a? Lưu Mỹ Vân, đi mua thịt, về nhà cho các ngươi làm thịt kho ăn. Ngày mai chúng ta đi xem ba ba, cấp ba ba cũng mang qua đi. Mụ mụ kia đi nhanh đi. Tiểu Bảo gấp không chờ nổi, Lưu Mỹ Vân vì thế l a n h Tam h Minh đệ hướng Tây đơn chợ bán thức ăn đi. Nửa đường đụng tới Lưu Bắc Văn chính kỵ xe đạp chuẩn bị về nhà, nàng vẫy tay, khiến cho Lưu Bắc Văn đẩy xe đạp một khối, cũng hảo hỗ trợ dọn đồ vật. Tây đơn chợ bán thức ăn là kinh thành nổi danh chợ g i a o chi nhất, cửa nơi nơi đều là người, chẳng sợ cái này điểm nhi rất nhiều quầy hàng đều bán không, vẫn là có rất nhiều ăn mặc một mạc dẫn theo d ổ công nhân ở bên trong chuyển động. Lưu Mỹ Vân kiếp trước tới nơi này thời điểm. Tây đơn chợ rau đã bị cải biến thành quân quá bách hóa, giống loại này đại hình quốc doanh chợ bán thức ăn, nếu không mấy năm đều phải bị tiểu bán hàng r o n g hộ cá thể thay thế được, hoặc là tư nhân nhận đầu. Bất quá trước mắt vẫn là náo nhiệt phi p h à m tỷ, thịt đều bán xong l ạ p Lưu Bắc Văn dạo qua một vòng, liền xem nàng tỷ trong rổ trống trơn, gì cũng không mua. Lưu Mỹ Vân lại không nóng nảy, từ trong túi móc ra mấy mao tiền cấp Lưu Bắc Văn, ta lại đi dạo, ngươi mang đại bảo bọn họ đi mua nước c ó g a u ố n g đi. l i ê n ở cửa chờ ta, đ ừ n g chạy loạn ha, yên tâm đi, tỷ. Lưu Bắc Văn gật gật đầu. Tam Bảo Thay vì thế vô cùng cao hứng đi theo Tiểu Cửu cứu đi cùng Tiêu Xã mua nước có ga. Lưu Mỹ Vân tắc vác rổ tiếp tục chuyển động, chẳng được bao lâu, quả nhiên có cái nam nhân xen lẫn trong trong đám người cùng nàng đến gần. Muội tử, muốn mua thì không, không cần phiếu. Nam nhân đôi tay hoàn ở trước ngực, ánh mắt khắp nơi nhìn trầm c h ằ m làm bộ lơ đãng nhẹ nhàng đụng phải Lưu Mỹ Vân một chút. Lưu Mỹ Vân dừng lại bước chân, đánh giá nam nhân liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi: bao nhiêu tiền? Thấy Lưu Mỹ Vân quả nhiên tưởng mua, nam nhân liền trộm từ trong tay háo móc ra một lưu mấy lượng trọng thịt mỡ, hạ giọng nói: chín mao một cân, có phiếu có thể cho ngươi tính tiện nghi điểm. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, này giá cả cùng cung tiêu xã bán đều không sai biệt lắm. Từ trước đó không lâu cả nước tiền lương thống nhất thượng điều sau, thị trường nhu cầu kịch liệt tăng đại, lúc này đầu cơ trục lợi thịt heo hoàn toàn chính là ổn kiếm không bồi mua bán. đặc biệt là ở kinh thành loại địa phương này, chợ đ e n thượng, thịt heo chẳng sợ tăng tới một khối một cân, mỗi ngày đều c ù n g không đủ cầu. Này quá ít, nhà ta người nhiều. Nghe Lưu Mỹ Vân nói người trong nhà nhiều, nam nhân vừa không hoài nghi, cũng không kinh ngạc, rốt cuộc hắn đã nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân đã lâu, bên người mang theo bốn cái tiểu tử, đúng là thiếu thị tan tuổi tác, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đi lên hỏi. Cẩn thận hướng khắp nơi nhìn lướt qua, nam nhân ánh mắt hướng cửa h ô n g phương hướng chỉ chỉ, thấp giọng nói, nhiều ta cũng có. Ngươi theo ta đi. Lưu Mỹ Vân cảm thấy người này làm buôn bán cũng là lá gan đại, trực tiếp liền dám ở quốc doanh chợ bán thức ăn ôm khách. Bất quá trong khoảng thời gian này, báo chí thượng tin tức che trời lấp đất, mỗi ngày không trùng lặp, kinh thành cũng xa so địa phương khác thành thị muốn rộng thủng thình đến nhiều, có b ổ thợ đóng giày đều đã trộm ở ngõ nhỏ một lần nữa nhặt lên người cũ, còn có ở ngõ nhỏ chính mình cửa nhà trộm tạc bánh quẩy bán. Lưu Mỹ Vân đi theo nam nhân từ cửa hông đi ra ngoài, vòng đến một cái không ai ngõ nhỏ. Nam nhân trực tiếp hỏi nàng phì gầy cân lượng, Lưu Mỹ Vân báo hai b cân thịt heo, lại hỏi có lô t h a i heo, đầu heo ra sao? Ta muốn này đó. Nam nhân nhắc nhở nàng, lô t h a i heo cùng thịt nạc một cái g i ớ i ngươi muốn nhiều ít? Lưu Mỹ Vân mí mắt rực rực, cảm giác bọn họ quy mô giống như còn không nhỏ, liền thử nói ba bốn đi, lại nhiều hai cái ta đều có thể, heo cái đuôi ta cũng muốn. Nam nhân chưa nói cái gì, chỉ hỏi nàng muốn trên tay rổ, ước chừng qua 10 tới phút. mới lại dẫn theo nặng c h ế u rổ ra tới, này đó đủ không? Nam nhân sốc lên mặt trên che đậy báo cũ, cấp Lưu Mỹ Vân xem xét liếc mắt một cái. Hảo r a hỏa, quang lỗ t h a i heo liền có năm cái, đủ rồi, đa tạ. Lưu Mỹ Vân s ả n g khoái thanh toán tiền, dẫn theo rổ trực tiếp từ ngõ nhỏ đi ra ngoài, liền nhìn đến Nam nhân lại đã từ cửa h ô n g Lưu đi vào, tiếp tục tìm khách hàng tiềm năng. Tỷ, ngươi như thế nào mới trở về a? Chúng ta nước có ga đều mau uống xong l ạ c Lưu Bắc Văn mang theo Tam Bảo Thai, chính r ồ i trưởng cổ hướng bên trong nhìn xung quanh đâu. Lưu Mỹ Vân dẫn theo rổ, tiếp nhận trong tay hắn nước có ga ba lượng k h ẩ u uống sạch sẽ. Lưu Bắc Văn lại nhanh nhẹn ôm bình không đi l u i tiền. Mụ mụ, ngươi xem gì đâu? Tiểu Bảo không chỉ có uống lên nước có ga, còn q u ấ n lấy tiểu cứu cứu mua đồ chơi làm bằng đường. Lúc này chính liếm đến mùi ngon, thấy mụ mụ liền nhìn chằm chằm chợ bán thức ăn, người thúc thúc cá gì nhìn, không cấm tò mò. Không gì, xem náo nhiệt đâu. Lưu Mỹ Vân nhìn chằm chằm người đến người đi Tây đơn chợ bán thức ăn, mới trong chốc lát công phu, liền mắt sắc nhìn ra vài cái không thích hợp tiểu thương tử. Những cái đó tuần tra đội người tám phần cũng thấy, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Mỹ Vân thậm chí còn thấy vừa rồi bán nàng thịt heo nam nhân, trực tiếp đi lên cùng một cái tuần tra nhân viên công tác vừa nói vừa cười. Thấy thị trường đã có rộng thùng thình manh mối, Lưu Mỹ Vân trong lòng rất khó không nóng bỏng. Bất quá năm nay liền tính, nàng đến đem tinh lực đầu đến học tập thượng. Thì. ngươi thật lợi hại, mua nhiều như vậy thịt heo. Dùng xe đạp chở rổ về nhà trên đường, Lưu Bác Văn vẻ mặt bội phục. Hắn hiện tại trưởng thành hiểu được cũng nhiều, không cần truy vấn cũng biết hắn tỷ này thịt là chỗ nào tới. Về nhà cho các ngươi l ô t h a i heo khó ăn. Đại Bảo, mụ mụ, không phải nói thịt kho sao? Như thế nào biến thành lỗ t h a i heo? Nhị Bảo cũng hỏi, đúng vậy, mụ mụ, ta muốn ăn thịt kho. Tiểu Bảo còn lại là ai đến cũng không c ự t u y ệ t mụ mụ, ta đều muốn ăn. Khó hảo. lỗ t h a i heo so thịt heo càng tốt ăn, không tin các ngươi về nhà thử xem sẽ biết. Lưu Mỹ Vân trực tiếp dùng sự thật nói chuyện, mang theo thịt heo cùng vừa vặn không dễ dàng xứng tề kho liêu. Về nhà liền bắt đầu ngao nước chát, không trong chốc lát thơm nước nước chát hương vị truyền ra tới, đem lão gia tử cùng cậu cháu mấy cái đều thèm đến nước miếng chảy ròng. Tiểu Bảo d ứ t khoát vẫn luôn canh giữ ở phòng bếp, nhìn chăm chăm nồi thịt, đôi mắt cùng lang dường như thật vất vả. Lưu Mỹ Vân chỉ chờ kho không sai biệt lắm. chức hơi m à o một cái lỗ thai heo thiết bản cho đại gian đếm thử xem tỷ này ăn quá ngon lưu bắc v ă n dẫn đầu khen ta m h u y n h đệ còn lại là chỉ lo được với ăn cũng chưa thời gian nói chuyện mỹ vân ngươi này tay nghề từ đâu ra thật không sai lục lao gia tử ăn hai khẩu lỗ thai heo cũng thích vô cùng còn làm nô mẹ cấp đổ rượu uống xoàng hai ly trên đảo tẩu tử nhóm dạy điểm sau đó ta chính mình cân nhắc lưu mỹ vân ra mặt dày giải thích này kho liêu là nàng tiếp trước ở trên mạng xem ra kỳ thật cùng hỏa biến cả nước xích món kho cửa hàng căn bản vô pháp so nàng chính mình cũng hưởng qua hương vị không có như vậy khoa trường lão gia tử bọn họ nói tốt ăn k i a thuần túy là ăn đến thiếu mỹ vân thật là làm gì đều hảo nô mẹ cũng không ăn qua hương vị tốt như vậy thì kho đi theo khen không dứt miệng cái này muốn kho lâu một chút mới càng ngon miệng n h i trong nồi liền phóng chờ ngày mai lại vớt ra tới nô mẹ các ngươi nếu là thích ăn lần tới ta lại mua thịt trở về ta giáo ngài kho rất đơn giản nô mẹ gật gật đầu kia hảo a lục lao gia tử chờ không kịp ngày mai lỗ t h a i heo kho hảo trực tiếp làm lưu mỹ vân chọn một cái lên cắt miếng điều chấm liêu sau liền hướng lao bằng h ư u gia đưa đi khoe ra thác lao gia tử phúc lưu mỹ vân ở bộ đội đại viện dần dần thành nhà người khác cháu dâu khảo hoa thanh tỉnh trạng nguyên người lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện hiếu thuận một nghỉ liền về nhà xem láo gia tử còn cấp làm tốt ăn t a g Bảo Thai cũng bị giáo đặc có lễ phép, thấy người liền t ê u Tuy rằng gia điểm, nhưng là đáng yêu à. Lục Lão gia tử những cái đó lao chiến hữu, nếm lưu m ị vân làm thịt kho sau, càng là khen không dứt miệng. Liên tiếp vây quanh Lục Lão gia tử nói tốt, hỏi gì thời điểm lại có thể ăn thượng. t ư ờ n g mở, cho các ngươi nếm thử liền không tồi, còn không có song không có. Ta cháu dâu nhi một ngày bận rộn như vậy, nào có công phu của ngươi. Lục Lão gia tử vô tình cự tuyệt. Ai? nếu là năm đó chúng ta ở chiến trường có thể có như vậy một ngụm thì ăn. Lục Lão gia tử xem bạn tốt từng cái vì m i n g ăn, liền năm đó đều ra tới. Hừ một tiếng, tức giận đến chắp tay sau lưng liền về nhà. Lưu Mỹ Vân cách trời biết sau, liền cười nói: Ra ra, ta này kho lưu lại không phải gì bí phương, quay đầu lại đem chế tác phương pháp viết ra tới, ngài đưa ra đi là được. h ử thiện nghi bọn họ. Lục Lão gia tử biễu môi. Lưu Mỹ Vân làm thì kho, không chỉ có ở bộ đội đại viện được hoan nghênh. ở lục trường trinh trường học cũng bị hắn những cái đó lao chiến hữu đồng học tranh đoạt không còn lục trường trinh chính mình còn không có ăn hai khẩu đâu từng cái đều cùng sói đói ngãi con dường như chỉ cho hắn thừa như vậy một chút ta lần đầu tiên làm được thiếu chính là thử xem chờ lần tới lại cho ngươi nhiều mang chút lưu mỹ vân cũng không nghĩ tới lục trường trinh những cái đó chiến hữu đồng học như vậy b ư u hãn ăn xong liền tưởng lưu lục trường trinh nhanh tay bắt lấy một cái chiến hữu đem ba nhi tử ném cho hắn dẫn bọn hắn chơi bóng đi. Tam Bảo thai mới vừa nhìn thấy ba ba, còn không có tới kịp ôn nhu một phen đâu, đã bị ném cho thúc thúc mang đi sân thể dục chơi bóng rổ. Bất quá, chơi bóng cũng hảo chơi. Tam h u y n h đệ vỗ vỗ ngông chạy lấy người, cũng chưa nói tưởng ba ba kia lời nói. Chủ yếu bộ đội đại viện phòng thường trực có điện thoại cơ, Lục Trường Trinh không thể thường xuyên ra tới, lại tổng lâu lâu muốn gọi điện thoại hỏi Tam h y n h đệ học tập tình huống, còn lão kêu lão gia tử đừng q u á n bọn họ, có thể so lưu m ị vân r o n g dài nhiều. Bị ba nhi tử ghét bỏ Lục Trường Trinh. tức phụ nhi đem trường học có thể chuyển địa phương dạo qua một vòng lại nhải nói thật nhiều lời nói lưu mỹ vân đã thói quen nam nhân chỉ cần tách ra mấy ngày liền phá lệ r o n g giải cái này thật xấu n h ẫ n m ạ i tính tình liền nghe hắn giảng thường thường phụ h ọ a một chút chờ hai người đi thực đường lục trường trinh cho nàng múc cơm thực đường sư phó nhìn đến hai vợ chồng trong tay cầm cái sẻn liền cười ta này thịt kho tàu c ả tím a lục phó đoàn thật là cổ động đốn đốn không rơi này lại mang theo tức phụ nhi tới ăn lạp cũng không mỗi ngày liền ngẫu nhiên, lục trường trinh biệt nữ u triều sư phó làm mặt quỷ, kia sư phó không nhìn thấy, lớn giọng còn tiếp tục nói, như thế nào không phải mỗi ngày, lục phó đoàn ngươi trí nhớ không được rồi, ta nhưng nhớ rõ rành mạch đâu, ta đều suy nghĩ ta này tay nghề có phải hay không tiến bộ v ợ t bậc, l ư u mỹ vân ở bên cạnh, vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này, lục trường trinh, ngươi trường nào thì cũng như vậy thích ăn c ả tím, lục trường trinh đánh ha ha, ngươi không phải thích sao, ngươi mau nếm thử, ta không qua trường. thật khá tốt ăn. Lưu Mỹ Vân nếm một ngụm, gật đầu, là không tồi. Đúng không? h ỏ a hậu nắm giữ vừa vặn, chờ lần sau về nhà ta làm cho ngươi ăn. Được đến nhận đồng, Lục Trường Trinh tâm tình cũng hảo, chẳng sợ chỉ là một đạo thịt kho tàu cà tím. Hai người đều kết hôn lâu như vậy, tình cảm mãnh liệt không phải mỗi ngày đều có, nhưng loại này quy về bình p h ạ m tiểu vui sướng, Lục Trường Trinh cũng thích vô cùng. Ngươi khảo thí thế nào? Lục Trường Trinh ba lượng hạ bái xong cơm. liền ngồi kia xem tức phụ nhi cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đang ăn cơm ta cảm thấy cũng không tệ lắm liền xem người khác phát huy Lưu Mỹ Vân đối chính mình dù sao rất tự tin nhưng không chịu nổi người khác so nàng lợi hại hơn Lục Trường Trinh tự đáy lòng k h e n dù sao tức phụ nhi ngươi làm gì đều lợi hại ta không lợi hại như thế nào làm các ngươi lục ra tức phụ nhi Lưu Mỹ Vân thuận miệng liền nói không phải lục ra tức phụ nhi là ta lục Trường Trinh tức phụ nhi Lưu Mỹ Vân cắn chiếc đ ú a có cái gì khác nhau? Lục Trường Trinh cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, chỉ nói liền cảm giác không giống nhau. Lưu Mỹ Vân, đúng rồi, Ra Ra đem nhà cũ chìa khóa cho ta, ta tính toán quá 2 năm sửa chữa lại một chút, ngươi có gì ý kiến không? Lục Trường Trinh, tức Phụ Nhi, ta không ý kiến. Hảo đi, Lưu Mỹ Vân cũng không trông cậy vào hắn có thể có gì tính kiến thiết ý kiến, chỉ to mò lại hỏi, Ra Ra nói như thế nào nhà cũ là ngươi bà ngoại bên kia lưu lại. kia tòa nhà là ta mẹ nó của hồi môn, ta mẹ thích kia sân, chúng ta liền vẫn luôn trụ chỗ đó. Lưu Mỹ Vân hiểu rõ, ta xem ra ra cũng rất thích, chờ ta sửa chữa lại xong, gì thời điểm ra ra tưởng trụ, ta liền dẫn hắn qua đi trụ một đoạn thời gian. nhà cũ có lục trường trinh cha mẹ sinh hoạt quá dấu vết, lão gia tử khẳng định vẫn là nhớ, chỉ là hiện giờ rách nát thành như vậy, lại cảnh còn người mất, nhìn đến khó tránh khỏi thương cảm. Lưu Mỹ Vân trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn em kia tòa nhà hảo hảo sửa chữa lại thiết kế. cũng coi như cấp ra ra bọn họ một kinh hỉ, ân, tức phụ nhi, người định đoạt, Gì đ ề u định đoạt lưu mỹ vân chỉ bồi nam nhân nhị vai một lát, liền phải đi trở về. nàng sáng mai có khóa, từ lục trường trinh trường học về kinh thị ngồi xe phải 2 giờ, hơn nữa lục trường trinh buổi chiều còn muốn đi học. ba ba, chúng ta phải về nhà lạm, ngươi không cần quá tưởng ta nha. lục tiểu bảo chơi đến m ồ hôi đầy đầu, vẫy vẫy tay cùng ba ba cáo biệt. ba, ngươi cũng đừng luôn tưởng mụ mụ. Mụ mụ bên người có ta đâu? Lục Đại Bảo cười hì hì khoe khoang. Nhị Bảo gật gật đầu, chính là ba ba, ngươi muốn tiền đồ điểm, mụ mụ một ngày rất bận, không r ả n h phản ứng ngươi. Lục t r ư ơ n g Trinh, Lưu Mỹ Vân, bên cạnh vây lại đây xem náo nhiệt, xem Lục Phó Đoàn cùng người nhà cáo biệt trường hợp quan quân c á c chiến h ữ u từng cái tất cả đều cười đến không khép miệng được. Có người rứt khoát bay thẳng đến Lưu Mỹ Vân kêu gọi, tẩu tử, nhiều cho chúng ta Lục Phó Đoàn viết thư a. Hắn ngăn, kéo đôi vải phong lớn b ả n thảo. Sợ cho ngươi gửi quá cần mẫn chiêu người phiền đâu. Lục Trường Trinh bị nhi tử t c h tâm, lại bị chiến hữu cười nhạo, hai đầu chịu khi dễ hắn chỉ có thể lựa chọn khi dễ chính mình nhi tử. Xoa bọn họ đầu dưa, nghiêm túc cảnh cáo, trở về hảo hảo học tập, đừng mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là chơi. Ngươi xem các ngươi mẹ cùng tiểu cứu cứu nhiều lợi hại. Đại Bảo nhị bảo tiểu Bảo tam huynh đệ vĩu môi, không kiên nhẫn chạy nhanh chạy. Nhất phiền ba bà d ò g dải, mỗi lần nói mấy câu không rời học tập. Lưu Mỹ Vân còn không có hồi giáo thời điểm. cũng không biết chính mình ở Hoa Thanh Đại học giáo viên trong văn phòng đã nổi danh bởi vì Hoa Thanh lần này để thi trung ý nghĩa trọng đại một là vì bình thường học kim nhị là vì thí nghiệm này một tháng nhiều bọn học sinh ở Hoa Thanh học tập nắm giữ trình độ canh ba là suy xét đến trường học tính toán long trọng tổ chức thi đại học khôi phục sau lần thứ nhất khai giảng điển lễ muốn chọn lựa ưu tú học sinh đại biểu lên đài lên tiếng nếu là ưu tú học sinh đại biểu thành tích không đủ ưu tú sao được đâu cho nên điều tạm ngoại giáo lao sư suốt đêm tăng ca chấm bài thi ra thành tích Kết quả ra tới sau, các giáo sư ngồi ở văn phòng đối chiếu cái chuyên nghiệp viện hệ thành tích điểm biểu tiến hành sàng chọn đối lập, liền phát hiện kinh tế hệ có vị đồng học chuyên nghiệp thành tích phá lệ mắt sáng. m ô n môn đều là viện hệ đệ nhất, hơn nữa vài môn còn đều là mãn p h â n Muốn chỉ là tổng thành tích đệ nhất, các giáo sư khả năng còn sẽ không như vậy kinh ngạc, nhưng Lưu Mỹ Vân mãn p h â n khoa quá nhiều, từng hàng xem qua đi thật sự lục lỗ, hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là Lưu Mỹ Vân chọn học đệ nhị chuyên nghiệp tiếng Anh. cũng khảo man phân, lao dư, này Lưu Mỹ Vân ở các ngươi ban lợi hại như vậy. Hoa Thanh hiệu trưởng nhìn kia phân phiếu điểm, liền hỏi Lưu Mỹ Vân chủ nhiệm lớp. Dư Hằng sinh đẩy đẩy mắt kính, gật đầu, là rất lợi hại. Ta có cái học sinh ở Lưu tỉnh giáo dục cục, phía trước còn chuyên môn gọi điện thoại tới hỏi ta, nói bọn họ kia tỉnh trạng nguyên ghi danh Hoa Thanh kinh tế hệ, chính là cái này Lưu Mỹ Vân, làm người rất điệu thấp, có phóng viên thượng nhà nàng phỏng vấn, nàng cũng cấp cử t u y ệ n Ta hỏi thăm q u á nàng thi đại học điểm. cả nước đệ tam, hơn nữa toán học cũng là mãn p h â n bên cạnh toán học hệ l a o sư nghe xong nhướng mày, tiến đến hiệu trưởng trước mặt gấp giọng nói, hiệu trưởng, lưu mỹ vân đây là ở toán học thượng có thiên phu a, hẳn là làm nàng chuyển tới chúng ta toán học hệ, hảo hảo bồi dưỡng. giáo viên tiếng anh công phủ, kia lưu đồng học tiếng anh thi đại học chỉ là không khảo, nàng tài học như vậy điểm thời gian, khảo ra gia tới thành tích so với chúng ta bổn chuyên nghiệp đồng học còn muốn hảo, muốn chuyển cũng nên chuyển chúng ta tiếng anh hệ. toán học l i o sư mắt trợn trắng. Nhân gia vốn dĩ cũng đã ở tuyển đọc tiếng Anh đệ nhị chuyên nghiệp, còn hướng các ngươi chuyên nghiệp chuyển, nàng ngốc vẫn là người ngốc. Hiệu trường bị các lão sư tranh đến đau đầu, một phách cái bàn, tức giận nói, chuyển cái gì chuyển, nhân gia đã tuyển kinh tế, đã nói lên nhân gia là có suy tính, hai người tại đây tranh đến mặt đỏ t h a i hồng, có đi hỏi qua nhân gia Lưu Mỹ Vân gì ý kiến, hỏi qua dư lão sư gì ý kiến, dư h ằ n g sinh đứng ở một bên, trong tay có như vậy cái hương bánh trái học sinh, hắn không dám co ý kiến. Sợ nhận người ghét, e n g h Lão sư, người đem Lưu Mỹ Vân học sinh hồ sơ nhảy ra tới ta nhìn xem. Mấy cái Lão sư tích tài, hiệu trưởng cũng không cam lòng b u n giận, cảm thấy thành tích như vậy ưu tú học sinh, nếu là phẩm hạnh đạo đức sấp xỉ, nên làm Tân sinh đại biểu, đem ưu tú tiến bộ tư tưởng tản đến Hoa Thanh m ỗ i một chỗ g ó c Dư Hằng sinh tìm tới Lưu Mỹ Vân mới vừa vào tiết học chờ điển hồ sơ cấp hiệu trưởng, nhìn đến Lưu Mỹ Vân đã kết hôn, gia đình thành viên kia một lan trừ bỏ trợ p h u còn có ba cái hài tử. Hiệu trưởng càng thêm cảm thấy vị này học sinh không dễ dàng. Lao dư a, ngươi là Lưu Mỹ Vân chủ nhiệm lớp, nàng ngày thường cùng đồng học ở chung làm người tình huống, ngươi hẳn là nhiều ít rõ ràng điểm. Nếu là không gì vấn đề, khiến cho nàng đại biểu ưu tú Tân Sinh lên đài lên tiếng đi. Như vậy chăm chỉ khắc khổ, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì hoàn cảnh, đều truy cứu tiến bộ, không ngừng hấp thu tân tri thức ưu tú nữ đồng chí. Chúng ta Hoa Thanh muốn bồi dưỡng đến càng nhiều càng tốt ta. Dư Hằng Sinh gật đầu, trả lời. ta xem nàng cùng đồng học ở trung cung cũng không tệ lắm, học tập thượng là thật khắc khổ, trong nhà điều kiện khả năng cũng không tệ lắm. nghe nói nàng trưởng p h u vẫn là quân nhân, vừa nghe nói lưu mỹ vân vẫn là quân tẩu, hiệu trưởng trực tiếp đánh nhịp định ra, vậy ngươi thứ hai thông chi nàng chuẩn bị diễn thuyết bản thảo đi. dư h ằ n g sinh gật đầu đồng ý. chờ hội nghị kết thúc, lại có thật nhiều l a o sư lại đây hỏi thăm lưu mỹ vân, đối với kia một lan lan thành tích tấm tắc cảm thán. dư h ằ n g sinh thật vất vả tiễn đi tưởng cùng hắn đoàn học sinh l i o sư. Trên mặt mệt mỏi, trong lòng lại cao hứng. Khả năng đây là làm lão sư, hạnh phúc phiền não đi. Chính là hắn cảm giác Lưu Mỹ Vân thi đại học khảo cái trạng nguyên đều không muốn tiếp thu thành phố phỏng vấn, làm người khẳng định không yêu làm nổi bật, cái này làm cho nàng lên đài diễn thuyết cũng không biết có thể hay không bị cự tuyệt. Cảm ơn lão sư cho ta cơ hội này, ta đây liền trở về chuẩn bị. Lưu Mỹ Vân cách bầu trời học, mới vừa biết khảo thí thành tích. đã bị Lão sư gọi vào văn phòng thông chi muốn đại biểu ưu tú t â n Sinh ở khai giảng điển lễ diễn thuyết sự tình Lưu Mỹ Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt thi đại học tỉnh Trạng Nguyên nàng lấy đến nhiều ít có chút hơi nước nhưng là Hoa Thanh đại học lần này để thi chung thành tích trừ bỏ toán học tiếng Anh nàng có điểm đấy mặt khác bài chuyên ngành nhưng đều là bằng chính mình này hơn một tháng vất vả nỗ lực khảo ra tới loại này nổi bật nàng trở ra yên tâm thoải mái trở ra cao hứng chương 63 chương 63 đề thi chung thành tích một công bố thời điểm, Lưu Mỹ Vân liền thành Hoa Thanh học sinh thảo luận đề tài nóng nhất. Người không chỉ có lớn lên xinh đẹp, còn như vậy ưu tú, ngẫm lại chính mình, có cái gì lý do không nỗ lực? Vì thế đề thi chung sau, Hoa Thanh học tập bầu không khí càng đậm dày, buổi sáng thư viện đội ngũ là càng ngày càng trường. Khảo tốt đồng học sợ bị siêu việt, không khảo tốt liều mạng đuổi theo, to như vậy vườn trường, cơ h i mỗi một góc đều có thể thấy học tập thân ảnh. Hoa Thanh hiệu trưởng cùng lão sư. nhìn đến các bạn học chưa từng có tăng vọt học tập nhiệt tình đều cảm thấy thập phần vui mừng trong ký túc xá từ biết Lưu Mỹ Vân khảo viện hệ đệ nhất t h u ậ n Lý t h à n h Trương đạt được giải nhất học kim sau từng cái đều đối nàng b ộ i phục đến không được Mỹ Vân ngươi cũng quá cường đi ký túc xá đại tỷ Chu Diễm Hồng chỉ so Lưu Mỹ Vân hơn mấy tuổi cũng kết hôn có hài tử ở học tập trên dưới công phu không thể so Lưu Mỹ Vân thiếu nhưng hồi báo xuất lại không có Lưu Mỹ Vân như vậy cao lần này đề thi c h u n g đừng nói học đồng liền ở lớp nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chung du. Điên Hiểu Yến cũng tự đáy lòng tán thưởng, chính là a, Mỹ Vân, ngươi này không r ê n một tiếng liền cầm c á i lần đầu tiên tới, thật cấp chúng ta ký túc xá làm vẻ vang. Vương Mỹ Hoa cũng từ trong sách n g n đầu, hâm mộ nói, giải nhất học k m a, có thể mua thật nhiều thư. Lúc này mới đệ nhất học kỳ đâu, đại gia cố lên a, tranh thủ sang năm đều có thể lấy t h ư ợ n g học đồng. Lưu Mỹ Vân cổ vũ bọn họ đồng thời, chính mình cũng không dám l n g l â n g Hoa Thanh là một cái dựa thực lực c h ỗ n ó i chuyện, nàng cũng không dám bởi vì lần này cầm cái đệ nhất liền thiếu cảnh giác. Bạch đ ì n h trở lại ký túc xá, nghe được ký túc xá người vây quanh Lưu Mỹ Vân t h ổ i cầu vương thí, nàng không r ê n một tiếng lên giường sửa sang lại chính mình đồ vật. Bạch đ ì n h ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ký túc xá lao đại tỷ Chu Diễm Hồng, xem Bạch đ ì n h từ đề thi trung song về sau sắc mặt liền không được tốt, liền vẻ mặt quan tâm dò hỏi. Bạch đ ì n h chỉ ánh mắt phức tạp chiều Lưu Mỹ Vân nhìn thoáng qua. không để ý tới Chu Diễm Hồng liền vác bao đi ra ngoài, nàng cũng quá không tôn trọng người. đ i ê n Hiểu Yến Thế Hồng tỷ căm giận bất bình, Chu Diễm Hồng lại cười xua xua tay, không có việc gì, nàng khả năng có gì việc gấp, ta xem nàng thi xong mấy ngày nay giống như đều rất vội, luôn là con bao ra bên ngoài chạy, Chu Diễm Hồng còn lo lắng đừng không phải trong nhà nàng ra gì sự, nhưng Bạch Đình Tính t ì n h Động cơ bản đều không thế nào cùng ký túc xá người lui tới, ai cũng không biết trong nhà nàng tình huống, hơn nữa nàng lao bản mặt. Ai cũng cũng không dám chủ động đi lên hỏi. Nếu Bạch Đình đều trang không quen biết chính mình, k i a Lưu Mỹ Vân khẳng định không muốn làm cái kia xen vào việc người khác người. Không quan tâm người mỗi ngày con bao đi ra ngoài làm gì, Lưu Mỹ Vân cảm thấy giống Bạch Đình loại này ở thập niên 70 ly hôn đều có thể cho chính mình tranh thủ mấy trăm khối chia tay phí người, tổng không đến mức ở bên ngoài còn có thể bị ủy khuất. Bạch Đình có nặng chịu túi, đi ra Hoa Thanh Đại học nhân tiện đi nhờ xe buýt công cộng. Lên xe nhìn Hoa Thanh Đại học đại môn, nàng còn đang suy nghĩ. Như thế nào đời này gặp được Lưu Mỹ Vân cũng như vậy không cam lòng bình thường. Rõ ràng cùng cái chuyên nghiệp, nàng cho rằng chính mình liền tính lấy không được học đồng, ít nhất cũng có thể cao Lưu Mỹ Vân một đầu. Nhưng khảo thí kết quả quá ra ngoài nàng dự kiến. Nàng l i ê u sống l i ê u chết học tập, mỗi ngày khởi như vậy sớm phao thư viện, buổi tối không tắt đèn không trở về ký túc xá. Nguyên tưởng rằng có thể giống thi đại học như vậy được đến ngang nhau hồi báo, nhưng hiện thực là nàng liền tính như vậy nỗ lực. Thành tích cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở lớp duy trì trung du trình độ. Nhưng Lưu Mỹ Vân lại nhẹ nhàng liền khảo cái đệ nhất. Mặc kệ ở thế giới nào Lưu Mỹ Vân, giống như đều đặc biệt chịu ông trời chiếu cố. Bạch Đình không cam lòng, khá vậy bất lực. Muốn nói nàng phía trước còn hoài nghi Lưu Mỹ Vân có thể tiến hoa thanh, có thể là dựa nàng nhà chồng dùng cái gì không bình thường thủ đoạn. Nhưng hoa thanh lần này để thi trung, nàng cùng Lưu Mỹ Vân một cái trường thi, kia thành tích, s á c sát thật thật là người ta chính mình khảo ra tới. Người bán vé nhắc nhở đến trạm thời điểm, Bạch Đình đảo qua trong lòng buồn bực. Con bao chạy nhanh xuống xe. Tính, không nghĩ, nếu ở học tập tượng h không chiếm được ngang nhau hồi báo, vậy ở địa phương khác bù trở về. Nàng dù sao đã thi đậu hoa thành, chỉ cần thuận lợi tốt nghiệp bắt được giấy chứng nhận, chuyên tâm làm sự nghiệp, nàng không tin chính mình còn không thể đem một cái chết đọc sách Lưu Mị Vân đạp lên dưới chân. Một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu Bạch Đình, con túi tử đi vào kinh thành m ẫ cao trung cổng trường phụ cận. đợi không trong chốc lát trường học tan học một số lớn học sinh từ cổng trường ra tới bạch đinh đứng ở đầu hẻm nhìn chung quanh chiều đi tới mấy cái nữ học sinh thấp giọng hỏi đồng học muốn dây buộc tóc như sao một mao tiền một cái gì dây buộc tóc nữ đồng học tò mò bạch đinh đem túi kéo ra cho các nàng xem chỉ thấy bên trong là các loại màu sắc và hoa văn dây buộc tóc nhí sáng ngời tươi đẹp so cung tiêu xã b á n cái loại này p h a o cao su phải đẹp nhiều mua năm cái ta đưa các ngươi một cái các ngươi người nhiều mua có lời. Bạch Đình xem các nàng tâm động, liền nói tiếp. mấy cái nữ đồng học lẫn nhau nhìn thoáng qua, một mao tiền một cái cũng không tính thực quý, các nàng trên người tiền tiêu vặt tấu một tấu, ăn ít mấy cây băng quân cũng đủ rồi, còn có thể đưa một cái. mấu chốt kia dây buộc tóc hình thức là thật mới mẻ, các nàng cũng đều là lần đầu thấy. chúng ta mua 5 cái. thương lượng hảo sau, nữ học sinh thực nhanh nhẹn tấu năm mao tiền cấp Bạch Đình. Bạch Đình khiến cho các nàng chính mình chọn 6 cái hoa văn thẳng. tiến đi người, lại tiếp tục tìm tiếp theo phê khách hàng. kinh thành cao trung sinh, không thể so mặt khác tiểu địa phương, vài phần một m a o tiền tiêu vặt, cơ bản trên người đều suy có, bạch đ ì n h không thế nào phí lực khí, thực mau liền đem trong bao mang hơn 100 g i â y buộc tóc toàn bộ tiêu thụ không còn. con không túi, nàng cơm cũng không d ả n h lo ăn, liền lại ngồi ô tô đến một cái khác địa phương, quanh co lòng vòng, đi vào ngõ nhỏ một hộ nhà gõ cửa. cấp bạch đ ì n h mở cửa chính là một cái đại tẩu, cẩn thận hướng bạch đỉnh phía sau nhìn hai mắt. không phát hiện không thích hợp mới mời người đi vào đầy mặt tươi cười chào hỏi đại muội tử ngươi nhưng tính ra ngươi này 150 i cái dây buộc tóc ta g i ữ a chưa liền đuổi ra tới rồi nữ nhân đem mới vừa làm tốt hơn 100 dây buộc tóc đưa cho bạch đình ân cảm ơn tẩu tử bạch đình tiếp nhận tới đại khái kiểm tra rồi vừa lật không thành vấn đề mới đến một đ ố n g tiền hào cho nàng tẩu tử đây là ngài tam đồng tiền ngài số một chút ai nữ nhân tiếp nhận tiền khoe miệng tươi cười ngăn đều ngăn không được Mấy ngày hôm trước nàng mang hài tử ở đầu hẻm phơi nắng, trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân lại đột nhiên thò qua tới hỏi nàng muốn hay không làm thủ công, một ngày một kết. Chờ nàng hỏi rõ ràng là r a công loại này dây buộc tóc, ấn hai phân tiền một cái cho nàng tính thời điểm. Nàng chỉ thoáng do dự một lát liền đáp ứng rồi. Trong nhà nàng có máy may, làm lên mao, một ngày không sai biệt lắm là có thể làm hơn một trăm, mỗi ngày kiếm hai ba khối, một tháng ít nhất đều có thể kiếm sáu bảy c h So nàng nam nhân một tháng tiền lương còn cao. đã liên tục làm tốt mấy ngày kiếm lời có mười mấy khối nữ nhân lúc này xem bạch đỉnh liền cùng xem thần tài dường như cấp nữ nhân phát xong ra công phí bạch đ ì n h trong tay còn có thể dư lại tám khối nhiều xóa qua lại tiền xe còn có vài vụn đầu cùng phao cao su phí tổn một ngày nàng ít nhất cũng có thể t ỉ n h kiếm 6 khối một tháng ít nhất chính là 108, này còn chỉ là mở đầu nàng mới chạy hai ba sở trung học toàn bộ kinh thành như vậy nhiều sở cao giáo không riêng cao trung còn có đại học chỉ cần nguồn tiêu thụ mở ra nàng liền không lo không có tiền kiếm chỉ là nàng lo lắng mặt sau nhu cầu đi lên liền dựa nữ nhân này một đài máy may có thể hay không cung ứng thượng như vậy đại lượng nhiều nhận người nàng lại sợ quá đáng chú ý còn có vài vụ đầu nàng là từ vùng ngoại thành nhà máy bên kia cho người ta tặng bao đại trước môn thuốc lá mới làm tới tay cung hóa cũng không ổn định trước kia nàng chỉ nghe nói thập niên 70 m ặ t thập niên 80 sơ tùy tiện làm điểm gì đều có thể kiếm tiền nhưng chờ nàng chính mình thượng thủ mới phát hiện có thể kiếm tiền là thật sự nhưng trong đó vất vả cũng không giả nàng mỗi ngày vừa tan học liền phải đuổi cao trung tan học thời gian đoạn ra tới chạy tiêu thụ kinh hồn t á n g đảm không nói còn muốn đi tìm nguyên liệu nhìn chằm chằm gia công vội xuống dưới không r ả n h lo ăn cơm là thường có sự tẩu tử này đó dây buộc tóc ta hôm nay trước không mang theo đi rồi ngày mai lại qua đây lấy thuận tiện cho ngươi lại mang chút vải vụn đầu lại đây ngài có r ả n h liền nhiều làm điểm đầu mấy ngày bạch đỉnh đối nữ nhân không yên tâm mỗi ngày đều là khiêng thành phẩm hồi trường học Hợp tác rồi vài ngày sau, nàng cũng không nghĩ như vậy m ệ t Bối một túi dây buộc tóc hồi trường học cũng nguy hiểm, vẫn là đến sớm một chút kiếm tiền. Nghĩ cách ở kinh thành mua cái thuộc về chính mình tiểu phong ở, đ ư ơ n g kho hàng dùng cũng đúng. Ai, hành, tùy tiện phóng. Nữ nhân đối với này phân có thể kiếm tiền công tác rất là quý trọng. Đối bạch đình thỉnh cầu tự nhiên một ngụm đáp ứng. Bạch đình nói thỏa sau, sắc trời đều không sai biệt lắm màu đen, nàng lại chạy nhanh hồi trường học. Sáng mai còn phải đi vùng ngoại thành nhà máy bên kia lấy vải vụ đầu. Nhưng mà nàng không biết chính là nàng chân trước mới từ nữ nhân trong nhà ra tới, sau lưng liền đi vào một cái lao thái thái. Nương, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân không kịp đem bạch đình lưu tại nàng nơi này một túi dây buộc tóc thả lại trong phòng. Lao thái thái nhìn đến sau đầy mặt kinh ngạc. Ngươi nào làm tới này đó? Nương, ngươi nhỏ giọng điểm, đây là người khác phóng nhà ta. Nữ nhân đóng cửa lại. Lao thái thái là nàng mẹ ruột. lại luôn luôn vì chính mình suy xét liền đem bang nhân làm thủ công kiếm tiền chuyện này cấp lao thái thái vừa nói lao thái thái nghe xong đầu tiên là khiếp sợ cái g á y tử vừa chuyển liền không thỏa mãn cấp khuê nữ tẩy não nàng khẳng định lấy này đó đi ra ngoài bán tiền ta đánh giá một cái ít nhất cũng có thể bán 8 phần tiền ngươi n g ố c à, mệt chết m ệ h sống nửa ngày một cái mới kiếm nhị p h â n tiền còn đ áp đi vào đài máy may nàng như vậy nhẹ nhàng liền rơi xuống đầu to ngươi này không phải có hại sao nương Những cái đó vải vụn đầu cùng r a vòng đều là nàng cấp, nhà ta cũng không ra một phân tiền a. Nữ nhân mấy năm nay ở nhà không công tác, toàn dựa t r ư ợ n g phu về điểm này tiền lương nuôi sống cả gia đình người. Một ngày đừng nói có thể kiếm cái hai ba khối, chính là mấy mao tiền nàng đều muốn làm. Phía trước trong nhà khó khăn lúc ấy, cấp đường phố làm hồ que diêm hộ, một cái mới một phân tiền, cũng bó lớn người cấp làm. Lão Thái Thái một cái tắt chụp x u ẩ n k h u ê nữ cánh tay thượng, giận này không t r á n h nói, hiện tại gì lúc? Ngươi không thấy bên ngoài tình thế thay đổi sao? Ta sáng nay đi chợ rau, còn nhìn đến có người trộm bán thực phẩm phụ phẩm, liền cái này dây buộc tóc đi trường học bán khẳng định kiếm tiền. Nàng ra vải v ụ đầu, ta cũng ra nhân công cùng máy may à? Ngươi không nói cùng nàng muốn một nửa, ít nhất một cái muốn ba phần tiền đi. Nương, này không hảo đi. Nữ nhân vừa nghe láo thái thái mở miệng một cái muốn ba phần tiền, kia nàng một ngày cần mẫn điểm làm hai trăm cái ra tới, chẳng phải là một ngày thu vào đều có năm sáu khối. Một tháng đi xuống không dám tưởng. Hơn nữa chúng ta làm không tới vài vụ đầu, nếu là năm giới, nàng tìm người khác làm làm sao bây giờ? Nữ nhân thật vất vả đụng tới như vậy cái có thể trợ cấp gia dụng thủ công sống, một chút không nghĩ đánh mất. Lão Thái Thái lại bàn tay vung lên, sợ gì, loại sự tình này nàng lại không dám mở rộng, tìm tới ngươi khẳng định là xem ngươi thành thật lại thiếu tiền, ta một cái nhiều muốn nàng một phân tiền, nàng lại không phải không đến kiếm, nếu là sẽ d c h mặt, cùng lắm thì ta liền ý hiệp nói muốn đi cáo nàng. hù dọa hù dọa nàng, nương ngài nhưng ngàn v à đừng. Nữ nhân vừa nghe sợ tới mức mặt đều trắng bệnh, liền sợ nàng nương phạm hồ đồ, vội nói: nếu là đem nàng tố cáo, ta đây cũng chạy không thoát ta, ngài nhưng đừng hại ta. Lão thái thái giận sôi máu, hướng h u ê nữ chán t h ư ợ n g gõ một chút, hận sắc không thành thép nói: ngươi này đầu gốc thật là đầu gỗ làm, ta đều nói hù dọa nàng, lại không làm ngươi thật đi cáo. Ngươi là ta thân quê nữ, ta có thể vì kia một phân tiền hại ngươi đi ngồi tù. Nữ nhân vô vô bộ ngực. lúc này mới l ỏ n g một ngụm. bất quá trước sau hạ không chừng chú ý muốn cùng người cỏ kệ mà cả. cuối cùng lao thái thái xem bất quá mắt, suy nghĩ cái chu toàn biện pháp, khuyên k h u y nữ, tiên nếu không như vậy, ta ngày mai đi phủ cận cửa trường đi dạo, xem nàng một cái dây buộc tóc bán bao nhiêu tiền, nếu là không đến 8 phần tiền, kia ta liền vẫn là hai phần tiền một cái làm, nếu là so 8 phần tiền còn cao, kia nàng kiếm nhiều như vậy, cho chúng ta r a công mới hai phần tiền một cái chính là đối lý. nữ nhân thấy chính mình lại không đáp ứng. Lão Nương khẳng định muốn cùng nàng trở mặt, liền chạy nhanh g ậ t đầu. Vì thế, Lão Thái Thái Cách Thiên đến phụ cận trường học chuyển động, kết quả không thấy được nữ nhân ở phụ cận mua dây buộc tóc, nhưng thật ra gặp được có cái cô nương trên tóc mang theo nàng k h u ê nữ làm dây buộc tóc. Qua đi sau khi nghe ngóng, mới biết được kia nữ nhân chẳng những một cái dây buộc tóc bán một mao tiền, còn chuyên môn còn tránh đi bọn họ phụ cận trường học t r a o hàng. Này không rõ rành rành chính là để phòng bọn họ sao? g ì ngọn ý nhi này bán một mao tiền một cái. nữ nhân nghe xong lão nương nói sau cũng là không thể tưởng tượng. Cung tiêu xạ dây buộc tóc tuy rằng xấu điểm nhưng là tiện nghi a, nàng không nghĩ tới bạch đình một m a o tiền một cái dây buộc tóc, cư nhiên mỗi ngày đều bán không trở về. Bạch đình mới từ vùng ngoại thành nhà máy lộn một đại túi vải vụn đầu, cố hết sức xách theo liền thượng ngõ nhỏ tìm nữ nhân r a công. Kết quả hôm nay gặp phải nữ nhân mẹ ruột, hai người há mồm liền phải c h ớ n g r a công phí. Lúc này mới làm mấy ngày a, liền cho nàng tới như vậy vừa ra. Bạch đ ì n h đột nhiên thực hối hận, lúc trước chỉ hỏi t h ă m nữ nhân phận hạnh, lại không hỏi tham nữ nhân trong nhà nàng người như thế nào. Hiện tại r a công phí tăng giá vô tội vạ, tuy rằng liền c h n g một phân tiền, nàng cũng không phải không cho được, chỉ là này ngắn ngủn mấy ngày liền thay đổi, làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Hơn nữa vùng ngoại thành nhà máy bên kia cũng là lòng người không đủ r ắ n nuốt voi, thấy thị trường tình huống chuyển biến tốt đẹp, biết chính mình lợi dụng những cái đó vải vụn đầu khẳng định nhiều ít có thể kiếm tiền. Hiện tại một bao đại trước môn đã u y không no rồi. còn phải mặt khác thêm tiền mới được. nàng này sinh ý mới khởi bước đầu, hai đầu không ổn định, làm đến nhân tâm quái phiền. cô kẹ mặc cả hai mẹ con, thấy bạch đình sắc mặt không được tốt, lão thái thái trả sát tay, vội lại nói: chúng ta đều hỏi thăm qua, ngươi này dây buộc tóc bán một m a o tiền một c á i cho chúng ta ba phần tiền, trừ bỏ vải vụn đầu, ngươi cũng là vẫn là kiếm đầu to. hành đi, ba phần liền ba phần, nếu là lại trung giới, các ngươi trực tiếp trước tiên cùng ta nói, ta tìm người khác làm là được. này sinh ý cũng không phải ta một người, ta lộng này đó vải vụn đầu phao cao su còn phải cho người phân, một cái căn bản kiếm không được vài phần tiền, đi ra ngoài trào hàng còn muốn gánh nguy hiểm. Bạch Đình không kiên nhẫn đem sự tình định ra. Ai, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không lại thay đổi. Nữ nhân cảm thấy một cái ba phần tiền đã rất nhiều, nàng chỉ cần tay chân rất nhanh, một tháng có thể kiếm thật nhiều tiền đâu. Bạch Đình bên này sự nghiệp thật vất vả chậm rãi ổn định xuống dưới, một ngày tuy rằng vất vả, nhưng tích tiểu thành đại. một tháng cũng có thể kiếm cái hai ba trăm tiền đều không sai biệt lắm đuổi kịp người khác một năm tiền lương mà Lưu Mỹ Vân bên kia tất một lòng nhào vào việc học thượng nàng làm ưu tú tân sinh ở Hoa Thanh Đại học có đặc biệt ý nghĩa 77 giới tân sinh khai giảng điển lễ thượng đọc diễn văn không có giống mặt khác đồng học như vậy chiếu b ả n thảo niệm cũng không có đại độ dài nói chút đạo lý lớn càng không có nói cái gì học tập phương pháp chỉ là thiết thân thể hội nói hạ chính mình vì cái gì học kinh tế cùng tiếng Anh mà thôi Hách lệ Mai cùng Lưu Mỹ Vân cùng lớp, nguyên bản cảm thấy chính mình tuyển đến cái này chuyên nghiệp khó hiểu lại nhạt n h ẽ o mỗi ngày đi học đều t ậ c thống khổ. Chính là nghe chơi Lưu Mỹ Vân tân sinh diễn thuyết sau, nàng đột nhiên cảm giác chính mình cùng nàng học p h ả n phất không phải một cái chuyên nghiệp. Lưu Mỹ Vân trong miệng kinh tế học, là dùng kinh tế học ánh mắt xem lịch sử, xem thế giới, nhìn lên sự, xem quốc gia phát triển, mà nàng trong mắt kinh tế học chính là một đống k h ó có thể lý giải lý luận. Mỹ Vân, ngươi là thật sự cường. Nói được ta ít nhất học kỳ này trương trình học không thể lại ngủ gà ngủ gật. Lưu Mỹ Vân diễn thuyết xong theo tiếng sấm vỗ tay trở lại chính mình lớp đội ngũ thời điểm. Hách Lệ Mai liền chiều nàng dựng ngón tay cái từ trong ra ngoài bội phục. Ngươi nếu là thật có thể không ngủ gà ngủ gật. Kia Thuyết Minh Lão sư cho ta nhiệm vụ liền hoàn thành nha. Không riêng trong ban đồng học chịu ảnh hưởng, Lưu Mỹ Vân trở lại ký túc xá về sau, vương điểm tô cho đẹp cũng tỏ vẻ. Nghe xong Lưu Mỹ Vân diễn thuyết, nàng cũng muốn tu đệ nhị chuyên nghiệp tiếng Anh. Ký túc xá lao đại tỷ Chu Diễm Hồng còn thật đáng tiếc nói, Mỹ Vân, ngươi cũng không biết, ngươi hôm nay nói xong, chúng ta ban thật nhiều người đều ở thảo luận tiếng Anh tầm quan trọng, h ả o những người này đã chuẩn bị bắt đầu tự học, ta nếu không phải tuổi tác qua, ta cũng tưởng nhiều học một chút. Lưu Mỹ Vân, tuổi tác không phải trở ngại, tiền đề là muốn chính mình thích hơn nữa kiên trì. Tính, ta không lan l ộ n ta khẳng định không các ngươi cái kia có nghị lực. Chu Diễm Hồng xua xua tay, trong lòng tiểu ngọn lửa thực mau tắt. Nàng vẫn là an an ổn ổn chờ đến tốt nghiệp, quốc gia phân phối một cái hảo công tác đi. Trong nhà hài tử bà bà trưởng p h u một đống chuyện này muốn nhọc lòng, nàng liền trước học đều không thể an tâm, đừng nói lại học một môn ngoại ngữ. Khai giảng điển lễ sau khi kết thúc, Lưu Mỹ Vân t ê n này bị càng nhiều Hoa Thanh học sinh sở biết rõ. Túc quản A Di thư tín trong s o ọ n một chút nhiều rất nhiều phong thư kiện người viết Lưu Mỹ Vân gửi thư, đại bộ phận đều là Hoa Thanh đồng học viết cho nàng, đương nhiên không phải cái gì thư tình. biết nàng đại bộ phận người cũng cơ bản đều biết nàng đã kết hôn vẫn là quân hôn ai dám cấp quân tẩu viết thư biểu đ ả t á i mộ đại bộ phận đều là ôm nhiệt tình cùng nàng tham thảo học tập lưu mỹ vân rất bội phục cái này niên đại người gần chỉ dựa vào một chi bút một trang giấy là có thể vui sướng đầm địa cùng cơ bản đều có thể tính không quen biết người biểu đạt chính mình quan điểm tham thảo văn học chiều sâu thậm chí có thể đem đối phương đương bằng hữu đương trí kỷ Trở lại quá vài thập niên Loại này giao lưu phương thức cơ bản đều không tồn tại, mọi người đều là cách màn hình, ngón tay linh hoạt bản phí một gõ, phát ra biểu tình bao tới câu thông, càng phương tiện mau lẹ, lại cũng càng thiếu chút độ ấm. Lưu Mỹ Vân, lại là người tin, t ố n g kỳ đi túc quản A i nơi đó tìm tin, không tìm thấy chính mình, nhưng thật ra cấp Lưu Mỹ Vân mang về tới mấy phong, nàng tức giận nói, còn không phải là khảo c á i đệ nhất sao? Có gì đặc biệt hơn người, mỗi ngày viết cũng không c h ê phế mực nước. Lưu Mỹ Vân ngồi ở trên giường chính một bên ăn lục trường trinh cho nàng dự c h ữ đồ ăn vặt, một bên đọc sách. t ù y tay nhặt lên trên giường tin, liền c h i ề u tống kỳ nói: Ta cảm ơn ngươi à, nhưng là ngươi nếu là không vui, lần sau coi như không nhìn thấy, ta chính mình đi xuống lấy là được. Hảo tâm đương lòng lang dạ thú, tống kỳ cái mũi một hừ, ngươi cũng không xem a di nơi đó đôi nhiều ít tin, còn có người lấy sai, ta cho ngươi lấy về tới, còn là không đến cái hảo. Lưu Mỹ Vân buông thư, xem tống kỳ lại bắt đầu chơi tiểu tính tình. liên nói ta này không phải sợ ngươi mệt, ta đặc biệt cảm tạ được rồi đi. Tới, vì tỏ vẻ cảm tạ, này khối bánh quy, thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. Ký túc xá ở lâu như vậy, Lưu Mị Vân nguyên bản cho rằng t ố n g Kỳ là khó nhất ở Chung cái kia, mặt sau phát hiện nha đầu này chính là bị trong nhà chiều hư, t ậ t xấu x tính tình một đống, nhưng là tâm nhãn không xấu, có điểm tranh cường hao thắng, rồi lại không có bạch đỉnh như vậy cực đoan. Phía trước cười nhạo chính mình học tiếng Anh là không biết lượng sức. Kết quả từ lần trước đề thi trung thành tích ra tới về sau, như vậy nhiều người khen chính mình, Tống Kỳ lại là bên trong nàng nhất không tưởng được một cái. Lưu Mỹ Vân, ta nhìn lầm rồi, ngươi là có chút tài năng, tiếp tục cố lên đi, ta dù sao sẽ không thua cho ngươi. Tuy rằng lúc ấy Tống Kỳ liền khen chính mình có chút tài năng, nhưng này hai bản trải từ Tống Đại tiểu thư trong miệng đổ ra, thật sự là làm người ngoài ý muốn. đương nhiên, cô nương này trên người k i ể u khí cùng duy ngã độc tôn làm người xử thế thái độ. vẫn là làm người thích không lớn lên. ai hiếm lạ n g ư ơ i phá bánh quy, ta ngày thường đều chỉ ăn ta thúc thúc cho ta mang chocolate. Tống Kỳ Minh khoe ra, từ chính mình trong dương móc ra một hộp tất cả đều là tiếng anh chocolate ở Lưu Mỹ Vân trước mặt khoe khoang. này chocolate người thấy cũng chưa gặp qua đi. h ế u nghị cửa hàng cũng chưa đến bán. Lưu Mỹ Vân, không nghĩ phản ứng Tống Kỳ Đại tiểu thư Lưu Mỹ Vân lựa chọn chính mình yên lặng hủy đi tin xem. Mấy phong thư có Lục Trường Trinh, có Hoa Thanh Đồng Học. còn có một phong là trên đảo Chu Thu Hà Lão sư gửi lại đây nàng trước mở ra lục trường trinh k i a p h o n g không chút nào ngoài ý muốn la đi sách hai trang giấy viết đến cùng nhật ký giống nhau liền thực đường sư phó ngày nào đó nấu cơm phóng sai rồi muối hắn đều phải viết ở tin còn có khen nàng khảo thí thành tích khen nàng diễn thuyết cuối cùng mới nói nhờ người cho nàng làm cho thu nhận sử dụng nhất thể cơ đ ã t ừ dương t h à n h gửi lại đây đại khái hai ngày này có thể tới Lưu Mỹ Vân xem xong lục trường trinh tin về sau lại đi hủy đi chu lão sư kia p h o n g chu lão sư tin còn gấp thế ngô quế phương ngô tẩu tử viết d ù n g tin ngô quế phương không quen biết tự càng sẽ không viết chỉ có thể tìm người khác viết dùm tin đều là chút quan tâm nói còn không thể thiếu trên đảo có thể nói một ít b ắ t quái lưu mỹ vân xem xong nhưng thật ra có vài phần hoài niệm chu thu hà cũng cùng ngô quế phương giống nhau hàn huyên khách khí một phen sau lại là có việc làm ơn sự tình cũng rất nhỏ chính là thắc nàng ở kinh thành cấp thằng nhóc cứng đầu chọn mấy quyển phụ đạo thư t h ằ n g nhóc cứng đầu năm trước tại Hạ Hương địa phương cùng Đại Nha Nhị Nha bọn họ cùng nhau báo danh tham gia thi đại học. Đại Nha Nhị Nha đều thi đậu lưu tỉnh sư phạm, t h ằ n g nhóc cứng đầu lại thi rớt. Nhưng đứa nhỏ này có lẽ là lớn hiểu chuyện. Trước kia bị Chu đoàn trưởng lấy roi c h ị u cũng không chịu học tập, cái này Hương mới rèn luyện một năm. Thi đại học sau khi thất bại, thanh niên trí thức trở về thành, hắn c ư n nhiên cũng không chịu nghe Chu đoàn trưởng nói đi toàn quân, một hai phải không nhận thua tiếp tục tham gia thi đại học. Chương 64, chương 64. Lưu Mỹ Vân tính toán cấp thẳng nhóc cứng đầu mua phụ đạo thư hôm nay, vừa lúc đuổi kịp in lại 35 l o ạ i trung ngoại văn học danh tác ở cả nước hiệu sách hoa tân thống nhất đem bán ngày. Ngày này cả nước các nơi hiệu sách hoa tân đều bài khởi trường long, mọi người trên mặt tràn đầy đối tri thức h á t vọng cùng vui sướng, thật có thể nói là là người đọc sách cuồng hoan tiết. h Lưu Mỹ Vân bọn họ ký túc xá cũng không ngoại lệ. Vương Mỹ Hoa năm điểm liền đem đại gia kêu lên, mau mau mau, Mỹ Vân, Hồng Tỷ, Hiểu Hiến, chạy nhanh lên. Ta xem cách vách ký túc xá đều có động tĩnh, chúng ta đến chạy nhanh, đi chậm thư bán hết làm sao bây giờ? Vương Mỹ Hoa Tử nhìn đến hiệu sách thông tri ngày đó bắt đầu, liền vẫn luôn hưng phấn không thôi. Không chỉ có hưng phấn, nàng còn ăn mặc c ầ n kiệm, đem trường học phát sinh hoạt trợ cấp toàn tiết kiệm được tới tính toán mua thư. Mỗi ngày liền rửa ăn bánh nướng lớn, đói nước sôi để n g ồ i đỡ đói. Thư còn không có mua được, người đã trước gầy một vòng. Lưu Mỹ Vân Tử trên giường bò lên, tuy rằng nàng không cần đi tranh đoạt những cái đó in lại văn học danh tác. bởi vì đại bộ phận nàng kiếp trước đều đã xem qua, cũng không cần thế nào cũng phải đuổi ở hôm nay đi cấp thẳng nhóc cứng đầu mua cái gì phụ đạo thư. Nhưng nàng có một viên xem n á o nhiệt tâm, không phải mấy quyển thư sao? Sáng tinh mơ ổn muốn chết các ngươi. Tống Kỳ đang ở trong ngục đâu? Bị Lưu Mị Vân các nàng đánh thức, không kiên nhận đoán giận hai câu. Chu Diễm Hồng xin lỗi thật cẩn thận hỏi nàng, Tống Kỳ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi mua thư à? Ta mới không đi. Tống Kỳ chăn m ê đầu, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ngủ. đột nhiên động tác một đốn nghĩ đến cái gì dường như một chút từ trên giường ngồi dậy đ e m đang muốn ra cửa Chu Diễm Hồng mấy cái đều dọa nhảy dựng chờ hạ ta cũng phải đi các ngươi chờ ta t ố n g Kỳ đột nhiên thay đổi chủ ý từ trên giường bò lên một bộ đại tiểu thư khẩu khí làm các bạn cùng phòng chờ nàng chính mình thong thả tư trật tự mặc quần áo còn có r ả n h chiếu gương xú mỹ cách vách ký túc xá đã đều xuất phát Vương Mỹ Hoa vẻ mặt sốt ruột có điểm không lớn tình nguyện chờ Lão đại tỷ Chu Diễm Hồng cũng sốt ruột nhưng đều một cái ký túc xá lại không hảo không đợi liền hòa giải chúng ta chạy nhanh lên hẳn là tới kịp tống kỳ người nhanh lên ha ai nha đừng thúc d ụ c ta đã thực nhanh tống kỳ trong miệng mau chính là chiếu song gương là ngủ nàng thượng p h ô tô thanh hòa hỗ trợ biên bím tóc tô thanh hòa là không quá sẽ c ự tuyệt cái loại này người khai giảng lâu như vậy dần dần liền cấp tống kỳ hỗ trợ giúp quán có đôi khi đánh cái thủy mang cái cưng gì đều mau thành tống kỳ tiểu nha hoàn Tô Thanh Hòa chính mình không nói, người khác cũng không dám nói gì. Nhưng t ố n g Kỳ Đại tiểu thư tính tình cũng liền ở chỉ có thể t ó m được Tô Thanh Hòa loại này mềm quả hồng sử, đổi đến Lưu Mỹ Vân trước mặt, căn bản không hảo xử. t ố n g Kỳ, ta liền cho ngươi 3 phút, quần mặc tốt xuống, giường, ta trực tiếp đi. 3 phút một quá, chính ngươi phía sau từ từ tới đi. Lưu Mỹ Vân nhìn đồng hồ, vô tình thúc giục. 3 phút, ta mặt cũng chưa tẩy, sao khả năng? Lưu Mỹ Vân, ngươi đừng khi dễ người. Tống Kỳ tức giận trừng mắt Lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân còn có hai phân nửa. Tống Kỳ thấy Lưu Mỹ Vân tới thật sự, tức giận đến ngoài miệng một bên đoán giận Lưu Mỹ Vân không có đồng lý tâm, không có đồng học tình. Một bên nhanh chóng mặc quần áo xuyên dài, không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại vẫn là không đuổi kịp Lưu Mỹ Vân ba phút. Ta đi trước, các ngươi phải đợi. l i ề n cùng Tống Kỳ một bắt đi. Lưu Mỹ Vân đuổi Thiên Không Sáng lên giường, cũng không phải là vì ở chỗ này lãng phí thời gian. Mỹ Vân, ta cũng một khối. Ưu Mỹ Hoa không chút do dự đi theo Lưu Mỹ Vân phía sau. Sau đó hiệu ứng bơm bướm, bướm Liên Chu Diễm Hồng cùng Tô Thanh Hòa cũng vẻ mặt xin lỗi đi theo đi trước. Các ngươi từ từ ta a. t ố n g kỳ ở phía sau biên dẫn theo quần xuyên i à y gấp i ọ n g k i ơ. chờ là không có khả năng chờ. Không chỉ có như thế, đương các nàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ đi vào ly hoa thanh gần nhất cái kia hiệu sách hoa tần, thấy cửa dầm r ạ p đám người cùng đã bài đến đường cái khẩu hàng dài khi Lưu Mỹ Vân còn ghét bỏ chính mình lãng phí kia b phút đâu. này nếu là lại sớm tới 3 phút, có thể ném xuống bao nhiêu người. Tống Kỳ liếc mắt một cái đoán ra Lưu Mỹ Vân tâm tư, nàng nhíu môi, này không thể trách ta à? Các ngươi trừ phi nửa đêm tới bài, nếu không lại sớm cũng nhiều người như vậy. Làm sao bây giờ? Chúng ta liền tính bài thượng, có thể hay không cũng mua không được a? Vương Mỹ Hoa nhìn kia thật dài đội ngũ lo lắng x u n g khẳng định mua không được. Lưu Mỹ Vân ngữ khí chắc chắn, liền cái này hiệu sách rửa gần các nàng trường học, nhưng trước mắt đội ngũ. Rõ ràng phụ cận cao giáo học sinh tất cả đều chen qua tới. Lưu Mỹ Vân, chúng ta đi xa một chút, phụ cận trường học thiếu hiệu sách nhìn xem đi. Cửa nam bên kia. Ta đồng ý. Vương Mỹ Hoa cái thứ nhất tán thành. Tống Kỳ xả cổ áo tử che khuất mặt, ôm ôm chiều Lưu Mỹ Vân hỏi: Như vậy sa? Sớm xe tuyến đều còn không có đâu, chúng ta như thế nào đi a? Nếu là Lưu Mỹ Vân dám nói chân n h i đi, nàng tuyệt đối quay đầu hồi ký túc xá. c ù n g lắm thì không mua. Lưu Mỹ Vân cùng xem n ố c tử giường như trắng nàng liếc mắt một cái, muốn chân nhi đi tiếp theo cái hiệu sách, chờ các nàng đến thời điểm. Bên kia đội ngũ phòng t r ư ờ n g so này còn trường. Lưu Mỹ Vân, ta biết phụ cận có thuê xe đạp địa phương, chúng ta lái xe qua đi. Thật tốt quá, Mỹ Vân vẫn là ngươi có chủ ý. Vương Mỹ Hoa trên mặt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Lưu Mỹ Vân cũng là gần nhất mới phát hiện, có người ở cao giáo phụ cận trộm bắt đầu làm cho thuê xe đạp sinh ý. những cái đó xe đạp vẻ ngoài tuy rằng mài mòn lợi hại vừa thấy chính là thu sỉ cột hẻn hoặc là chính mình đua trăng lên nhưng c ư ớ i lên lộ một chút tật xấu không có liền nàng quan sát đến gần nhất Hoa Thanh thật nhiều đồng học xe đạp đều là ở đảng kia thuê có dứt khoát còn trực tiếp mua tới đối Tô Thanh Hòa cũng một chút nhớ tới chúng ta ban có đồng học thượng chu đi công viên chơi liền thuê một chiếc nàng nói một ngày mới năm n a o tiền chúng ta có thể hai người thuê một chiếc càng có lợi vì thế một đám người lại tìm được thuê xe điểm lão bản là một đôi hai vợ chồng biết hôm nay khẳng định có rất nhiều học sinh tới cửa tới thuê cho nên sớm liền mở ra một cái c c ử a lưu mỹ vân các nàng đi vào thời điểm lão bản cũng không hỏi nhiều trực tiếp làm các nàng thượng hậu viện chọn xe hậu viện từng hàng rất sơn cũ xưa xe đạp một chữ bài khai lưu mỹ vân đại khái nhìn lướt qua liền biết lão bản một ngày có thể kiếm không ít tiền lúc này chỉ cần đầu óc linh hoạt lá gan đại ai đều có thể trở thành cái thứ nhất ăn con c u a người đôi vợ chồng này hai dựa vào cao giáo phủ cận cho thuê xỉ c ô t hẻn xe đạp hiện nhiên đã điệu t h ấ p bắt đầu nếm con cua mùi vị Chu Diễm Hồng cùng Tô Thanh Hòa các nàng hai người thuê một chiếc Lưu Mỹ Vân tắc cùng Tống Kỳ còn có Điền Hiểu Hiến ba người một người thuê một chiếc chờ giao tiền bảy người cưỡi lên xe đạp một khắc không chậm trễ chạy nhanh hướng cửa Nam hiệu sách Hoa t â n đi thật vất vả đến cửa Nam hiệu sách Hoa t â n Vương Mỹ Hoa thấy hiệu sách cửa rõ ràng so hoa thanh phủ cận kia ra thiếu hơn h â n nửa hàng dài lập tức hưng phấn c h i ề u các bạn cùng phòng t ê e mau người ở đây thật sự không nhiều lắm có lẽ là chi t h ứ c lực lượng Vương Mỹ Hoa ghế sau còn mang theo một cái tô thanh h ò a kết quả xe đạp đặng đến là so Lưu Mỹ Vân các nàng này đó ghế sau không mang theo người còn muốn mau Lưu Mỹ Vân không bội phục đều không được một đám người khóa xe đạp chạy nhanh qua đi xếp hàng đỉnh sáng sớm sơ thăng ánh sáng mặt trời Lưu Mỹ Vân đứng ở trong đội ngũ mới bài không trong chốc lát bụng liền đói đến không được Cũng may tiệm cơm quốc doanh không trong chốc lát cũng khai. Lưu Mỹ Vân chạy nhanh dẫn đầu phóng đi, cho đại gia hỏa nhi một người mua hai cái bánh bao. Mỹ Vân cảm ơn a, chờ hồi trường học ta lại cho ngươi tiền. Chu Diễm Hồng ngượng ngùng tiếp nhận bánh bao. Lưu Mỹ Vân xua xua tay, không cần làm, ta thỉnh đại gia ăn. Kia chỗ nào hành đâu. Chu Diễm Hồng chối từ, kết quả Lưu Mỹ Vân hai ba câu, liền đem người ta nói đến không nói gì. Ta không cần, ta mặt cũng chưa tẩy, Lưu Mỹ Vân đều tại ngươi. t h ú c rục thuốc d ụ c t h ú c d ụ c tống kỳ che khuất mặt đem chính mình chắn cái kín mít xếp hàng người càng ngày càng nhiều tống kỳ thực để ý chính mình hình tượng cũng không dám khắp nơi nhìn xung quanh càng đừng nói ở công chúng trường hợp ăn bánh bao không cần đánh đổ lưu mỹ vân không quên nàng liền hai cái bánh bao cho ai không phải ăn xem tống kỳ kia né tránh liền cùng chính mình là đại Minh tinh bao nhiêu người nhìn như nàng còn không quên chào phúng người n h à cũng không soát bị nói đi cũng liền hai giờ mà thôi nói xong liền chính mình ăn lên, tống kỳ đã đói bụng đến thầm thịt đ lưu mỹ vân lại ở nàng mắt trước mặt ăn đến mùi ngon, tức giận đến nàng xoay người, còn không có tức giận nói, lưu mỹ vân, ngươi tránh ra điểm ăn, mùi vị quá lớn. lưu mỹ vân không phản ứng, toàn bộ đội ngũ mọi người đều ở bất thời giờ ăn sớm một chút, bánh rán tử hương vị lớn hơn nữa, cũng không thấy tống đại tiểu thư đi nói đến ai khác, ăn xong ba cái bánh bao sau, tống kỳ dư lại cái kia lưu mỹ vân trực tiếp cho ồ n g mỹ hoa, lưu mỹ vân. Mọi người ở đây xếp hàng mắt nhìn hiệu sách thật vất v ả mau mở cửa thời điểm. Vinh Húc Phi cưỡi xe đạp ra tới cấp trong nhà mua bữa sáng. Tuy nhiên ở trong đội ngũ nhìn đến làm hắn ấn tượng khác sâu Lưu Mỹ Vân đồng chí. Vinh Húc Phi đồng học, ngươi cũng tới mua thư. Lưu Mỹ Vân khách khí cùng người chào hỏi. Không quên người này đúng là khai giảng báo danh ngày đó đánh nghiêng lục t r ư ở n g Trình Bình dấm chua nam nhân. Không phải, nhà ta ở phụ cận, ta ra tới mua sớm một chút. Đây đều là người bạn cùng phòng. Vinh Húc Phi ngồi ở xe đạp toàn thượng, chân dài tùy ý chống, bộ dạng vốn dĩ liền sinh đến hảo. Hơn nữa tính cách rộng rãi hướng ngoại, thực mau cùng Lưu Mị Vân này đảng tiểu tỷ mọi tự quen thuộc lên. Trừ bỏ không rửa mặt tống kỳ không quá cho người ta mặt mũi ngoại, những người khác đối mặt Vinh Húc Phi đều chán ghét không đứng dậy. Đặc biệt các nàng ký túc xá vài cái cũng là kiến trúc hệ, đều biết Vinh Húc Phi tên này cùng Lưu Mị Vân giống nhau, thuộc về là kiến trúc hệ kim tự tháp giống nhau tồn tại, không chỉ có bài chuyên ngành thành tích hảo. hơn nữa mấu chốt nghe nói người là kiến trúc thiết kế đại sư trương thu sơn quan môn đệ tử các ngươi tính toán mua gì hôm nay đem bán văn học danh tác nhà ta có nguyên bộ ta một chút cũng xem không xong có thể cho các ngươi mượn à đại gia đổi xem là được vinh húc phi rất hào phóng chia sẻ mọi người lại là cả kinh sách này cửa hàng còn không có mở cửa đâu vinh húc phi trong nhà cũng đã có rồi nhìn đến mọi người trên mặt kinh ngạc biểu tình vinh húc phi vội vàng giải thích ta mẹ ở nhà xuất bản công tác các nàng có bên trong công nhân viên trước ưu tiên mua sắm phúc lợi vì đốc thúc ta nhiều đọc sách nàng liền một chút chỉnh nhiều như vậy cho ta hảo chút vẫn là ngoại quốc tự ta đều xem không hiểu các ngươi yêu cầu có thể tùy tiện mượn tiền tiết kiệm được tới lại mua khác thư tịch ta là tưởng chính mình mua về nhà chính mình chậm rãi xem cảm ơn vinh đồng học hảo ý lưu mỹ vân không kém kia mấy quyển thư tiền nàng tới xem náo nhiệt thuần túy là vì tại đây một ngày cho chính mình lao niên sinh hoạt nhiều tăng thêm một bút k ý nhớ những người khác tuy rằng tâm động nhưng rốt cuộc cùng vinh húc phi cũng không thân, thấy lưu mỹ vân cũng chưa đáp ứng, các nàng càng ngượng ngùng gật đầu. t ô n g kỳ tắc căn bản không suy xét quá, nàng cũng không kém tiền, cũng chỉ là vì tới xếp hàng mua thư mà thôi. hơn nữa nàng mua thư chính là muốn đưa người, cùng người mượn nàng còn như thế nào tặng người. liền ở vinh húc phi cùng lưu mỹ vân cáo biệt, tính toán trở về thời điểm, tô thanh hòa thật cẩn thận mở miệng, cái kia, vinh đồng h ọ c ta có thể mượn hai bổn sao? có thể a, nhà ta liền ở bên cạnh. chờ ta mua xong sớm một chút, chính ngươi đi chọn. Vinh Húc Phi hảo phóng đồng ý. cảm ơn. ta cùng ngươi cùng đi đi. Tô Thanh Hòa cổ đủ dũng khí, không đợi Vinh Húc Phi đáp lại, chỉ cùng Lưu Mỹ Vân các nàng nói một tiếng, chờ nàng mượn xong thư lại trở về tìm các nàng, liền đi đến đường c á i đối diện đi lấy xe đạp. chờ hai người đặng xe đạp đi xa, 3 0 t linh một ký túc xá người đều còn không có phản ứng lại đây. vừa rồi chủ động cùng Vinh Húc Phi mượn thư người là toàn ký túc xá công nhận lá gan nhỏ nhất Tô Thanh Hòa. nàng này nơi nào là mượn thư a là coi trọng nhân r a đi t ố n g kỳ mặt che ở trong quần áo vẻ mặt nhìn thấu biểu tình chu diễm hồng thế tô thanh hòa biện giải nói không phải đâu thanh hòa trong nhà khó khăn hẳn là mua không dưới hai quyển sách ta xem nàng mỗi tháng còn muốn đem trường học phát trợ cấp hướng trong nhà gửi t ố n g kỳ mắt trợn trắng nhất phiền chu diễm hồng thế ai đều nói tốt tính tình nói thẳng mua không nổi sẽ không tìm các ngươi mượn a tìm một cái mới vừa nhận thức nam đồng học mượn thư ý tứ này không cần quá rõ ràng t i ế n g Mỹ Hoa cũng nghèo à, nàng như thế nào không tìm người mượn? Vương Mỹ Hoa, Chu Diễm Hồng, Tống Kỳ Pháo cỡ nhỏ miệng là t ó m được ai oanh ai. Nói chuyện tuy rằng không xuôi t ai, nhưng nói được người vô pháp phản bác, hiệu sách ai. Lưu Mỹ Vân không quan tâm Tô Thanh Hòa cùng Vinh Húc Phi, một lòng chỉ chờ hiệu sách mở cửa. t i ế p trước nàng liền vỗng hồng đánh tạp mỹ thực cửa hàng làm đẩy mạnh tiêu thụ cũng chưa như vậy bài quá. Hôm nay bài lâu như vậy, không nhiều lắm mua mấy quyển. đều thực xin lỗi chính mình sáng sớm thượng k i ê n chỉ xuống dưới nghị lực thật vất vả đến phiên các nàng một túc xá tế ở trước quầy còn đang thương lượng mua gì đừng mua trọng có thể lẫn nhau ngượn đọc đâu bên cạnh người trực tiếp cũng không thèm nhìn tới khiến cho người bán hàng lấy thư tính tiền Lưu Mỹ Vân các nàng vừa thấy này nào hành đâu chờ cân nhắc xong tưởng mua thư đều m à u bán không vì thế Lưu Mỹ Vân danh t ắ c v ù n g lên trực tiếp dùng một lần chọn 15 buồn triều Chu Diễm Hồng các nàng nói ta trước lấy này đó đi tính tiền các ngươi chậm rãi chọn ta còn muốn cấp bằng hưu mang sách tham khảo qua bên kia kệ để hàng nhìn xem mua xong chúng ta bên ngoài tập hợp hiệu sách người tới người Lưu Mỹ Vân trước kia chỉ thấy quá thương trường làm đẩy mạnh tiêu thụ lớn như vậy chần c n g chưa thấy qua mua thư như vậy náo nhiệt may mắn kiến thức một hồi trừ bỏ cảm khái vẫn là cảm khái không riêng in lại đầu phát trung ngoại văn học danh tác bị tranh đoạt thi đại học sách tham khảo cũng đồng dạng bán chạy Lưu Mỹ Vân tay mắt l ê n h lẹ cấp thẳng nhóc cứng đầu chọn v à i buồn lại nhân tiện cấp nhà mình ba cái tiểu tử mua hảo chút nhi đồng sách báo, còn có cấp đệ đệ lưu b á t văn. nàng một hơi mua không sai biệt lắm 20 m ơ mấy bùn, xếp hàng tính tiền thời điểm, đưa tới chung quanh người liên tiếp ghé mắt, đều là hâm mộ chiếm đa số. nếu là trong túi có tiền, ai không nghĩ nhiều mua a? thật vất vả 3 0 t m linh một ký túc xá từ người t ế người hiệu sách ra tới, từng cái trên mặt đều tràn đầy chiến quả trồng chất thắng lợi biểu tình. đặc biệt ông mỹ hoa rửa vào mỗi ngày gặm làm bánh bột ngô tiết kiệm xuống dưới sinh hoạt phí. một hơi cũng mua bốn quyển sách, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mua một hai bùn. Hơn nữa các nàng ký túc xá lần này được mua, chính mình xem xong, còn có thể lẫn nhau mượn đọc. Vương Mỹ Hoa cảm giác này đó thư, chính mình có thể xem trọng một thời gian. Ra tới thời điểm, khoe miệng nàng tươi cười đều mau kéo đến nhị sau căn. Tống Kỳ, ngươi này bùn Mỹ Vân đã mua qua, ngươi mua chọn l ạ Điền Hiểu Yến nhìn đến Tống Kỳ trong tay kia bùn, hảo tâm n h ắ c nhở. Kết quả Tống Kỳ lông mày dương lên, đây là ta tặng người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không theo các ngươi mượn thư xem. Ta không phải kia ý tứ. Điền Hiểu Yến vẻ mặt xấu hổ giải thích. Tống Kỳ lại không thèm để ý vây vây tay, trong lòng n g ự c ôm thư thực bảo bối phóng xe trong sọt, o thúc giục muốn chạy nhanh trở về. Lưu Mỹ Vân nhìn mắt chính mình trong túi Tống Kỳ cùng chính mình mua trọng kia quyển sách, là một quyển ngoại quốc văn học danh tác trung dịch bản, đề tài là liên quan đến thiếu nữ tình đậu sơ khai cùng tiểu tử nghèo trải qua suy sụp chống cự gia tộc phản đối. Cuối cùng đánh vỡ giai cấp nắm tay đi hướng hạnh phúc chuyện xưa. Lưu Mỹ vân nhướng mày, n à y tống kỷ còn nói người khác xuân tâm manh động nàng chính mình cũng hảo không đến nơi nào a. Bất quá nàng nhưng thật ra rất tò mò, ngày thường hận không thể lấy lỗ mũi xem người tống đại tiểu thư, này coi trọng tiểu tử nghèo là có bao nhiêu đại m ị lực, có thể làm nàng không màng hình tượng dậy sớm, chịu đựng n ó i k h á c một bên cầu n h ỏ một bên xếp hàng, chuyên môn liền vì mua quyển sách đưa cho nhân â n ra. Hơn nữa nàng nếu là nhớ không lầm nói. t ô n g kỳ chọn kia buồn ngoại quốc văn học, còn có đệ nhị bộ, lúc này hẳn là đang ở nước ngoài mới vừa thượng giá, còn không có truyền tới quốc nội. đệ nhất bộ là đồng thoại kết cục, đệ nhị bộ liền thiên h i ệ n thực. Tiểu tử nghèo cưới đến quý tộc công chúa, thân phận n h y n g à n trượng, thấy nhiều danh lợi chàng, lại không có thể chống lại dụ hoặc, cuối cùng trở nên tham lam lại vô tình, thế non hẹn biển toàn thành hiện thực sinh hoạt và mặt bàn tay. Công chúa gặp người không tốt, một lòng vì tình yêu, cuối cùng không chỉ có ném mệnh, còn liên lụy toàn bộ gia tộc. Dù sao kết cục rất thảm, bất quá tiểu thuyết rốt cuộc là tiểu thuyết, không nhất định có thể chiếu tiến hiện thực. Hơn nữa tống kỳ còn có cái lợi hại l a o mẹ, không tới phiên các nàng này đàn đồng học hạt nhọc lòng, các nàng mua xong thư, lại đợi một hồi sẽ, tô tần hòa mới ôm từ vinh húc phi nơi đó mượn tới hai quyển sách, khoan thai tới muộn, nhìn đến tiểu cô nương mặt đỏ hồng, vừa rồi lớn mật trực tiếp kia cổ kính nhi một chút nhìn không thấy, lại khôi phục ngày thường thẹn thùng nội liễm bộ dáng, càng sâu đến so ngày thường còn muốn c h ầ m mặc. trong lòng mọi người đều cùng gương sáng dường như kỳ thật giống tống kỷ cùng tô tần hòa như vậy tình đầu sơ khai nam nữ không ở số ít mọi người đều n g ự c không t u y ê n tàng thật sự kín mít thư từ lui tới khả năng chính là ngày thường quy quy củ củ bọn họ lớn nhất gan nói hết phương thức chính là theo này một năm báo chí quảng bá điện ảnh văn học thậm chí là chính sách đều càng ngày càng mở ra hoàn cảnh h ạ mọi người tư tưởng tự a như chui từ dưới đất lên xuân mầm bay vọ sinh trưởng biến hóa Radio thậm chí còn xuất hiện một hồi về tình yêu thảo luận, tỷ lệ nghe đài cao đến doà người. Tông kỳ vì có thể đúng giờ nghe đài, còn đ em trong nhà Hải Yến bài radio đều cấp trực tiếp dọn ký túc xá tới. Cái này toàn ký túc xá người đều đi theo truy, thậm chí cách vách ký túc xá cũng chạy tới cọ nghe. Hơn nữa không riêng các nàng ký túc xá nữ bên này, nam sinh phòng ngủ cũng giống nhau. Cơ hồ chỉ ngắn ngủm mấy tháng thời gian, trận này về tình yêu thảo luận, liền thâm nhập đến mỗi người trong lòng, mọc dễ nảy mầm, càng dài càng tràn đầy. Hoa Thanh Thi xã, học sinh hội, văn học giao lưu xã, mỗi ngày đều ở triển khai về tình yêu kịch liệt thảo luận. Từ trước mọi người ngậm miệng không nói chuyện đề tài, hiện tại cũng có thể càng thêm nói thỏa thích. Hơn nữa rất nhiều tuổi trẻ nam nữ, t ừ n g ầ â m luyến, cũng dần dần có thể lớn mật chuyển tới trên mặt đất. Ở công viên hẹn hò dắt tay người nhiều, mỗi ngày lui tới thư tín người cũng nhiều, thậm chí ký túc xá nữ lâu nam nữ quang minh chính đại phất tay cáo biệt nói ngủ ngon người cũng càng ngày càng nhiều. Lưu Mỹ Vân một cái đã kết hôn đương mẹ nói người. đương nhiên đối loại này bầu không khí cùng quan niệm chuyển biến, cảm xúc không thâm. người khác vội vàng yêu đương, nàng liền vội vàng làm học tập, bài chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp, nàng tam đầu cố, mỗi ngày thời gian đều đến b ẻ t h à n h hai nửa dùng. cuối tuần về nhà còn phải nhớ kỹ kiểm tra tam tiểu tử công k h ó a thành tích. bất quá làm nàng thực vui mừng chính là tam tiểu tử ở trên đảo thành tích l ó p đế, nhưng là từ tới kinh thành về sau, nhưng thật ra ở học tập thượng chịu tốn tâm tư. kỳ trung khảo thí. Đại Bảo còn thực tranh đua vọt tới đệ nhất danh, nhị Bảo Tiểu Bảo cũng t ế tới rồi trung thượng du, tam huynh đệ đều có tiến bộ. Lưu Mỹ Vân liền rất s ả n g khoái khen thưởng bọn họ tiền tiêu vặt. Một người hai mao, Lưu Mỹ Vân cảm thấy chính mình đã là rất hào phóng mẹ ruột, kết quả nhị Bảo lại không thỏa mãn. Nhị Bảo, mụ mụ, ngươi có thể hay không đừng như vậy moi. Lần trước ta giúp Thái Gia Gia mua que diêm, hắn trả lại cho ta tam mao đầu. Một hộp que diêm ba phần tiền, nhị Bảo chạy cái chân. là có thể kiếm hai mao bảy phân tiền, mụ mụ mới khen thưởng hai mao tiền, thiệt tình có điểm thiếu. Lục Lão gia tử ở bên cạnh xem báo chí, nghe xong thẳng ho khan, chạy nhanh thế chính mình bị giải, đó là ta láo mắt thấy hoa, đem ba mao trở thành ba phân, ngươi không nói ta đều đã quên, dư lại tiền muốn còn trở về, thế Thái gia gia chạy cái chân còn muốn thu phí, ngươi mới moi. A, nhị bảo vệ mặt đưa đám, lại chạy nhanh cho chính mình bù, Thái gia gia ta nhớ lầm lạc, chính là ba phân tiền. Rõ ràng chính là ba mao, tiểu bảo không nhớ huynh đệ tình trọc thủng nhị bảo, còn không quên cáo trạng, mụ mụ, thái gia gia cấp chính là ba mao, thừa hai ma bảy, hắn mới cho ta cùng đại ca một người năm phần tiền, ta mặt sau không phải cho các ngươi mua kẹo cao su sao? Nhị bảo tức giận đến nhà, đại bảo thực công bằng đứng ra, mua xong kẹo cao su, ngươi cũng thừa nhiều nhất, bởi vì chia không đều, huynh đệ thuyền nhỏ nói phiền l i ề n phiền, trực tiếp làm cho mụ mụ cùng thái gia gia mặt liền xào lên, lão gia tử bào c h í chắn mặt. không kiên nhẫn trộn lẫn. Nay mấy cái mỗi ngày tan học ở trong nhà liền phải tới như vậy vừa ra, hắn đã không sai biệt lắm thói quen. Hôm nay xảo, ngày mai đánh, hậu thiên lại ca ba hảo, so gánh hát đều phải xuất sắc. Nhị Bảo, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Ngươi ăn Tết không phải còn có tiền mừng tuổi sao? đều tích góp nhiều ít l ạ c Lưu Mỹ Vân đem Tam h u y n h đệ kéo ra, cho rằng Nhị Bảo thành thần giữ của. Kết quả Nhị Bảo ấp úng không hé răng. thời khắc mấu chốt vẫn là lại đem ca ca bán cái sạch sẽ mụ mụ nhị ca nhất nghèo hắn tiểu kim khố cũng chưa làm lưu mỹ vân nhị bảo người tiền đều làm gì lưu mỹ vân nếu là nhớ không lầm tam u i n h đệ đều có chính mình tiểu kim khố ít nhất cũng có vài khối nhị bảo mỏi ngón tay không chịu nói tiểu bảo lại tưởng tiếp tục bàn tới cấp nhị bảo hung ba ba chừng liếc mắt một cái vẫn là n h ị n xuống tiểu bảo cấp nhị bảo hù dọa đại bảo nhưng không có hắn quyết đoán tố giác mụ mụ đệ đệ luôn mua đồ ă n vật còn có dây buộc tóc cấp nữ đồng học. Tiên mừng tuổi đều mau tiêu hết lạp. Chương 65 chương 65 Lưu Mỹ Vân cũng không biết nhà nàng Lục Nhị Bảo đã công nhận là trong trường học nhất chịu tiểu nữ sinh hoan nên Nam Hải Nhi hôm nay mua đường ngày mai mua bút chỉ hậu thiên mua dây buộc tóc Nhi mỗi lần vừa tan học t u n g quanh tất cả đều là tiểu nữ sinh. Nhị Bảo à ta không thể đồng thời cấp như vậy nhiều nữ đồng học tặng lễ vật có thể chỉ đưa chính mình tốt nhất bằng hữu. Lưu Mỹ Vân tận tình khuyên bảo d y dỗ Nhi Tử. Nhi Bảo lại vẻ mặt khó hiểu, mụ mụ, vì cái gì a? Như vậy mới có vẻ chân quý a, ngươi đưa nhiều như vậy, ai là ngươi tốt nhất bằng hữu đâu? Các nàng đều đúng vậy. k i u Điểm Điểm đâu? Lưu Mỹ Vân nhớ tới n h ị Bảo ở trên đảo Tiểu Thanh Mai. Điểm Điểm là ta tức phụ Nhi a. n h ị Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Điểm Điểm như thế nào lại thành ngươi tức phụ Nhi? Lưu Mỹ Vân đau đầu, vẫn luôn là a. Nhị Bảo ngữ khí kiên định, Hảo đi, Lưu Mỹ Vân không biết nên như thế nào giáo một cái học sinh tiểu học chính xác chỗ bằng hữu phương thức. Đặc biệt Nhị Bảo Thiên chân lại tín nhiệm nhìn chính mình, nàng một đống đạo lý lớn liền càng ở cổ họng. Tam h u y n h đệ các có các tính cách, Lưu Mỹ Vân lần đầu tiên đương mẹ cũng là vớt cục đá qua sông mà thôi. Nàng sợ luôn dùng người trưởng thành tư duy đi giáo dục dẫn đường h à i Tử, cho bọn hắn giáo huấn một đống đạo lý lớn, đem bọn họ bồi dưỡng thành cha mẹ thích nghe lời ngoan ngoãn, làm việc đều chính xác hảo h à i Tử. sẽ làm bọn họ mất đi chính mình vốn dĩ tính cách bị lực cùng thơ hấu vui sướng cân nhắc một hồi lâu nàng mới chiều nhị bảo hướng dẫn từng bước nói vậy ngươi có hay không hỏi qua điềm điềm ngươi cấp mặt khác nữ đồng học tặng lễ vật nàng có thể hay không không cao h ư n g a a nhị bảo nhăn lại tiểu mày cho rằng chính mình đưa đến thiếu l i ề n rất không hiểu hỏi mụ mụ điềm điềm vì cái gì không cao hương a ta trước kia cho nàng đưa đến càng nhiều a liên tỷ như điềm điềm hiện tại nếu là có khác tiểu nam sinh cho nàng tặng lễ vật Mỗi ngày buổi nàng chơi, điểm điểm thực mau thích người khác, không nhớ rõ ngươi, ngươi sẽ khổ sở sao? Nhị bảo gật gật đầu, tiểu biểu tình đã thuyết minh hết thảy, mặt ủ m à y h ơ h ắ n lại hỏi mụ mụ, kia làm sao bây giờ? Mụ mụ chúng ta có thể đem điểm điểm cũng tiếp nhận tới đi học sao? Lưu Mỹ Vân bị con thứ hai hỏi đến một nghẹn, lời này nếu là làm chu chính ủy nghe được, chỉ sợ lục nhị bảo không thể thiếu muốn ai một đốn p h ê Lưu Mỹ Vân, không thể đâu, nàng ba ba mụ mụ đều ở trên đảo, muốn công tác. Ngươi c h ú thúc thúc cũng sẽ không đồng ý. Vậy ngươi đem c h ú thúc thúc bọn họ cùng nhau tiếp nhận tới. Mẹ ngươi ta còn không có như vậy đại bản lĩnh. t a đây tìm Thái gia gia. Ngươi không sợ mông nở hoa? l i ề n đi. Lưu Mỹ Vân nói nói, cảm giác để tài có điểm chạy thiên. Nàng rõ ràng đang dạy dỗ Nhi Tử muốn chuyên nhất một chút, kết quả như thế nào liền vòng đến muốn cho hắn cùng Tiểu Thanh Mai đoàn tụ vấn đề lên đây. Kinh thành bên này một đống tiểu nữ sinh đều còn không có giải quyết đâu, trên đảo còn có một c á i Nhị Bảo khổ sở từng cái, đột nhiên nghĩ đến biện pháp, mụ mụ, ta đây cấp điểm điểm viết thư, hỏi nàng tức giận hay không thì tốt rồi. Không, ta phải cho nàng gọi điện thoại. Chờ không kịp lục Nhị Bảo, cuốn lấy mụ mụ dẫn hắn đi gọi điện thoại. Lưu Mỹ Vân vẻ mặt không thể n i hà, chỉ có thể lại lãnh Nhị Bảo hướng Đại viện phòng thưởng trực bên kia đi. Lưu Thủ ở hồ lô đảo Chu chính ủy, mới vừa vội xong còn không có tới kịp xuyến khẩu khí n h i đâu. Lục Nhị Bảo điện thoại liền đánh lại đây. k i a Tiểu Tử còn thực không khách khí sai x ử hắn. làm đem chính mình khuê nữ kêu tới đón điện thoại. Chu Chính ủ y là cắn chặt răng, chịu đựng tưởng q u ả i điện thoại x ú c động, tìm cái tiểu chiến sĩ đi trong nhà kêu điểm điểm. Uy, điểm điểm. Ta là nhị bảo, người tưởng ta sao? Ta có thể tưởng tượng ngươi làm, mỗi ngày đều tưởng ngươi. Lưu Mỹ Vân làm lão mẫu thân, ở bên cạnh nghe con thứ hai mà không đỏ tim không đập cùng tiểu thanh mai n ị hoai, nhìn đến bên cạnh trực ban cảnh vệ viên cười đến không khép miệng được, nàng chỉ hận không được đem đầu có thể trôn đến dưới nền đất đi. c ù n g điềm điềm thông xong điện thoại, lưu mỹ vân cho rằng nhị bảo có thể thu hồi tâm. kết quả tiểu tử này trực tiếp ở bác gái trên đường càng đi càng xa. lưu mỹ vân sau khi nghe ngóng mới biết được người điềm đ i ể m đã sớm tân tìm cái tiểu tùy tùng nhi, mỗi ngày không chỉ có đưa đồ ăn vặt, còn cho nàng làm bài tập đâu. l ú c nhị bảo ở đ i ể m đ i ể m tiểu tùy tung bảng đã k i vị thứ hai đi. kia tiểu tử thương tâm hai ngày, chờ đại viện có nữ đồng học tới kêu hắn một khối đi thả diều thời điểm, lại lập tức tỉnh lại lên. m mụ. Ngươi cho ta n ằ m v a o tiền đi. Tỉnh lại lên lục nhị bảo, lại bắt đầu tìm mụ mụ đòi tiền. Thả diêu muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Ta có bốn cái đồng họ ga, nếu là khác, ta tưởng cho các nàng mua nước có ga nhi uống. Lục nhị bảo nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa mụ mụ, không phải ngươi nói Nam Hải tử muốn săn sóc chiếu cố nữ sinh sao? Bị nhi tử nói được vô ngữ lưu mỹ vân, tham dò ra bên ngoài biên nhìn liếc mắt một cái, hảo gia hỏa, bốn cái tiểu nha đầu một người trong tay ôm con r i ề u chính cười tủm tỉm t r ạ m viện môn ngoại chờ Lưu Mỹ Vân xoa huyệt Thái Dương cho năm mao tiền chạy nhanh đem người đ ổ i rồi trở lại trường học ký túc xá lạnh lẽo liền ô n g Mỹ Hoa cùng Chu Diễm Hồng đang xem thư các nàng đều đi thư viện Lưu Mỹ Vân đem từ trong nhà mang đến sơn tra bánh cho các nàng phân Chu Diễm Hồng lắc đầu xem điện ảnh đi xem điện ảnh Vương Mỹ Hoa xoa xoa đôi mắt đầu từ sách vở nâng lên tới nghe nói là phim ngoại quốc gần nhất chúng ta trường học thật nhiều người đều đi xem Mỹ Vân ngươi muốn hay không đi? Cái gì điện ảnh a? Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra đã lâu không đi qua rạp chiếu phim. Hơn nữa nhắc tới đến xem điện ảnh, nàng liền có điểm tưởng Lục Trường Trinh, chỉ là người này thượng t r ư ở n g quân sự so nàng còn đội, một tháng không thấy được vài lần. Võng Hương, nghe nói bên trong nữ chính nhưng xinh đẹp, Điền Hiểu Yến cùng Tống Kỳ các nàng đều đi, ngươi đi sao? Vương Mỹ Hoa hôm nay có việc trì hoãn, trở về không đuổi kịp Điền Hiểu Yến bọn họ kia một b á t Chu Diễm Hồng lại đối điện ảnh không có hứng thú. cho nên hiện tại liền dư lại nàng cùng Lưu Mỹ Vân hai cái còn không có xem. Vọng Hương, Lưu Mỹ Vân mí mắt rực rực. Đúng vậy, ông Mỹ Hoa thử hỏi, người xem qua lạc. Lưu Mỹ Vân hoảng hốt vài giây, lắc đầu, không đâu. Tuy rằng nàng không thấy quá, chính là nàng biết bộ điện ảnh này a. Thập niên 70 m ặ t bằng vào hai bộ phim ngoại quốc, liền nhẹ nhàng nhấc lên quần ống loa chào Lưu, trong đó một bộ chính là Vọng Hương, bên trong nữ chính xuyên một cái màu trắng quần ống loa, khuôn mặt thanh tú. đem trí thức Mỹ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, không đợi điện ảnh chiếu kết thúc, quần ống loa cũng đã lặng yên không một tiếng động ở thị trường thượng hỏa nhiệt lên. Vậy ngươi đi sao? Nếu là đi nói, ngày mai buổi chiều hai ta có thể một khối. Ta nhìn ngươi thời khóa biểu, vừa lúc hai ta buổi chiều cũng chưa khóa. Vương Mỹ Hoa kế hoạch hảo hảo, chính là lại muốn nhiều gặp một đốn làm bánh bột nô. Hành A, ngày mai cùng nhau. Lưu Mỹ Vân không chút do dự đáp ứng, vì thế chờ đến ngày hôm sau kết thúc chương trình học. hai người như cũ đầu tiên là đi hoa thanh phụ cận một nhà dạp chiếu phim, kết quả bên trong đến ngày mai buổi sáng điện ảnh phiếu đều bán không, vì thế các nàng lại đành phải đi xa một chút địa phương. mua xong điện ảnh phiếu, Lưu Mỹ Vân còn nhìn đến dạp chiếu phim cửa có trộm trào hàng hạt dưa, là một đôi hai mẹ con, Tiểu Nam Hải đem hạt dưa tàng trong quần áo, lanh lợi từng cái hỏi, dạp chiếu phim phụ cận tuần tra người thấy cũng đương không có việc gì. hơn nữa gần nhất mấy tháng, xuống nông thôn thanh niên trí thức lục tục bắt đầu trở về thành. chờ sắp xếp việc làm dân cư một chút mạnh thêm, công tác cương vị lại là một cái củ cải một cái hố, rất nhiều thanh niên trí thức ở nhà ăn không ngồi rồi, tổng muốn tìm điểm sự tình cho chính mình lưu đường ra. Điện ảnh mở màn sau, Lưu Mỹ Vân lực chú ý liền tất cả tại vai chính trang phục thượng cân nhắc, sau đó ánh mắt cũng một chút đã bị vai chính trên người cái kia quần ống loa hấp dẫn. Bên cạnh ông Mỹ Hoa cũng xem đến cực kỳ đầu n h ậ p đôi mắt đều liên tiếp chớp một chút, đây chính là nàng dựa vào gặm vài đốn làm bánh bột ngô tiết kiệm được tới điện ảnh phiếu. một phút một giây đều không nghĩ bỏ lỡ. Chỉ là trời không chiều lòng người, điện ảnh chính tiến vào thời điểm cao trào, vông Mỹ Hoa lại cảm giác dạ dày có chút chứng đau, nàng chịu đựng chịu đựng, thẳng đến m ồ hôi viên viên lan mới có khí vô lực kéo kéo Lưu Mỹ Vân, Mỹ Vân, Lưu Mỹ Vân đang ở cân nhắc quần áo, nửa ngày không chú ý vông Mỹ Hoa, này thình lình x o a y n g ư ờ i thấy vông Mỹ Hoa cái chán đổ m ồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt suy yếu bộ dáng, nàng cả kinh nói, ngươi làm sao vậy? dạ dày không thoải mái, Vương Mỹ Hoa híu khí vô lực gật gật đầu. Đang lúc Lưu Mỹ Vân chuẩn bị k ê u người tìm người hỗ trợ thời điểm, bên cạnh một cái đeo mắt kính Nam Sinh Hảo Tâm nói, nàng có thể là cấp tính viêm dạ dày, ta xem nàng vừa rồi còn hảo hả mà, chạy nhanh đưa bệnh viện đi, ta có thể hỗ trợ. Cảm ơn. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu. Trung quanh người lúc này cũng đều thò qua tới, giúp đỡ đem đã đau đến m a u ngất Vương Mỹ Hoa đỡ đến Nam Sinh b ố i t h ư ợ n g thúc giục chạy nhanh thượng bệnh viện. Nam Sinh tuy rằng mang theo đôi mắt. nhìn văn nhã lại gây ốm, nhưng là có n g ông mỹ hoa lại là bước đi như bay, không một lát liền đuổi tới phụ cận bệnh viện cùng bác sĩ thuyết minh tình huống sau, nam sinh còn quay đầu phản an ủi lưu mỹ vân, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ngươi đồng học khả năng ăn sai thứ gì, lưu mỹ vân là vừa mới sốt ruột tặng người lại đây, chạy trốn có điểm x u y ễ n chờ nàng thuật khí, liền tìm bác sĩ phản ánh tình huống, đại khái chính là làm bánh bột ngô gầm nhiều, không sao vận động, không tiêu hóa bái, cảm ơn ngươi à. chúng ta là Hoa Thanh học sinh, ta kêu Lưu Mỹ Vân, nàng là ta bạn cùng phòng ông Mỹ Hoa. Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Nam sinh đẩy đẩy mắt kính, rất là tốt bụng nói, không có việc gì. Ta kêu Đặng Phi, là kinh y lề đại, mới vừa ngồi các ngươi bên cạnh, ta xem ngươi đồng học dạ dày không thoải mái nhịn một hồi lâu. Về sau vẫn là làm ngươi đồng học đúng hạ n ăn cơm đi, chú ý vận động, tiết kiệm về điểm này tiền cơm, thượng một chuyến bệnh viện cũng tất cả đều không có. Ân Ân, ta nhất định chú ý nhắc nhở. Lưu Mỹ Vân liên tục gật đầu, cảm thấy nhân gia không lỗ là y y khoa đại, còn không có tốt nghiệp, nói chuyện liền một cổ bác sĩ phạm nhi. Vương Mỹ Hoa bị chẩn bệnh vì viêm dạ dày cấp tính, muốn lưu tại bệnh viện q u ả Thủy, Lưu Mỹ Vân tự nhiên đến lưu lại chiếu cố. Mỹ Vân, thực xin lỗi a, cho ngươi thêm phiền toái, tiền thuốc men ta quay đầu lại trả lại ngươi. Vương Mỹ Hoa lúc này thoáng hoán lại đây điểm, nhìn Lưu Mỹ Vân, vẻ mặt xin lỗi. Lưu Mỹ Vân xua xua tay, ta không nóng nảy. Ngươi đừng lại đem chính mình chỉnh tiến bệnh viện, mất nhiều hơn được. Ân, ta đã biết. Vương Mỹ hoang o a n ngoãn gật đầu, trong lòng cũng hối hận đã chết. Nàng trước kia ở quê quán ở nông thôn, ở ăn thượng không cũng không ăn kiêng quá, có thể ăn no liền không t ồ i đã sớm luyện liền tiết dạ dày. Nào nghĩ đến thành phố lớn, ngược lại k i ể u quý. Lưu Mỹ v â n cho nàng đổ ly nước cấm, nhìn quen không trách. Ngươi ở quê quán cơm nước xong muốn làm việc đi. Ở chỗ này ngươi một ngày trừ bỏ đi học, chính là đọc sách, vừa thấy vài tiếng đồng hồ ngồi bất động. khẳng định không dễ tiêu hóa nói được cũng là Vương Mỹ Hoa ngượng ngùng gãi gãi bím tóc đạo lý đều hiểu chính là vừa thấy thư liền dừng không được tới đúng rồi Mỹ Vân vừa rồi bối ta tới bệnh viện cái kia nam sinh đâu người hồi trường học đi Lưu Mỹ Vân nói xong thấy Vương Mỹ Hoa trên mặt hiện lên một mặt thất vọng nàng liền cười nói bất quá ta giúp ngươi hỏi trường học quay đầu lại ngươi đã khỏe lại cảm ơn nhân gia đi Vương Mỹ Hoa ánh mắt sáng lên cảm ơn ngươi Mỹ Vân hôm nay ít nhiều có ngươi Lưu Mỹ Vân treo ghẹo nàng, cảm tạ ta làm gì, lại không phải ta đem ngươi bối lại đây. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta, còn giúp ta ứng ra tiền thuốc men a. Vương Mỹ Hoa làm bộ nghe không hiểu Lưu Mỹ Vân lời nói treo ghẹo, chỉ t h i ệ t tình nói, ngươi người Mỹ Tâm lại thiện, có thể cùng ngươi một cái ký túc xá thật tốt. Được rồi, đừng nuốt mông nữa, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài cho ngươi lấy dược. Rời đi truyền dịch thất, Lưu Mỹ Vân cầm đơn tử liền hướng dược phòng bên kia đi. Có hai ba cá nhân đang ở xếp hàng. nửa ngày không nhúc nhích một bước. Lưu Mỹ Vân đi phía trước nhìn thoáng qua cửa sổ kia tựa hồ có cái gì y hoạn tranh cãi, có cái nam nhân trong tay cầm đơn tử không chịu rời đi, đầu đều hận không thể vói vào cửa sổ. Đồng chí, người này không giao tiền, ta như thế nào cho người dược? Đi trước bên kia giao tiền. Hộ sĩ nhất biến biến giải thích, nữ g khí cũng càng thêm không kiên nhẫn. Giúp đỡ được không? Trước làm ta lấy thuốc, tiền thuốc men ta quá mấy ngày khẳng định còn h ư ợ g Nam nhân nữ g khí tràn ngập cầu xin. Lưu Mỹ Vân nghe thế quen thuộc thanh âm, biểu tình sửng sốt. Diêu đại ca, Diêu Thuận Lục đem đầu từ cửa sổ lùi về tới, khó có thể tin nhìn nàng, Lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, muốn nhớ không lầm nói, nàng cùng Diêu Thuận Lục tại đây đều xảo nộ ba lần, cái gì duyên phận? Diêu đại ca, phát sinh chuyện gì? Lưu Mỹ Vân thấy Diêu Thuận Lục tựa hồ rất nhiều thiên không ngủ, đáy mắt thanh hắc, hốc mắt ao hãm, trên mặt lộ ra mệt mỏi cùng tiểu t ụ y Gia nhi tử bị bệnh. Ta dẫn hắn đến kinh thành làm phẫu thuật. Diêu Thuận Lục cầm một đống dược đơn tử, ngồi ở bệnh viện ghế dài thượng, đầy mặt nản lòng. Lưu Mỹ Vân nghe từ hắn trong miệng từng câu tự thuật, trong lòng cũng q u á i hụt hẫng. Nàng cho rằng, giống Diêu Thuận Lục đầu g óc như vậy linh hoạt người, như thế nào cũng không nên thiếu tiền đến, liền dược phí đều trả không nổi n ô n g nỗi. Nhưng hiểu biết sau, nàng mới biết được, Diêu Thuận Lục nhi tử sinh không phải tiểu bệnh, là trước mắt quốc nội tương đối hiếm thấy ca bệnh, giai đoạn trước yêu cầu uống thuốc duy trì bệnh tình ổn định. hơn nữa kia dược vẫn là n h ậ p khẩu không tiện nghi bọn họ ở liêu tỉnh hỏi thăm kinh thành bên này bệnh viện có bác sĩ có thể cho hắn nhi tử làm phẫu thuật s a u hắn liền trực tiếp mang theo thê nhi lại đây vốn dĩ mang theo toàn bộ gia sản 500 khối tới kinh thành là miễn cưỡng đủ chính là ngồi xe lửa thời điểm nửa đêm nhi tử sinh bệnh hắn đi t h ù n g xe đánh nước ấ m có người liền sấn hắn tức phụ nhi một lòng chiếu chiếu cố nhi tử thời điểm dùng dao nhỏ hoa khai áo đông đem tiền c h ố n g đi ta tức phụ nhi lúc ấy đều mau điên rồi Diêu Thuận Lục suy sụp nắm tóc, hắn nẹn g h ở trong lòng không nói chính là, không riêng hắn tức phụ Nhi muốn điên, hắn đều thiếu chút nữa chịu đựng không nổi, liền cảm giác thiên giống như đều phải sụp, nhưng rốt cuộc còn không có s ắ p xuống. Nhi tử sinh bệnh, bọn họ liền tính cắn đứt nha cũng muốn tiếp tục chống đi phía trước đi. Lưu Mỹ Vân cảm thấy lúc này nói lại nhiều an ủi nói đều không làm nên chuyện gì, r ứ t khoát từ túi móc ra 50 đồng tiền tới, Diêu đại ca, này tiền ngươi đi trước đem hải tử dược phí giao, đến nỗi giải phẫu phí mắc khác. Ta trên người không như vậy nhiều tiền mặt, ta trở về lấy. Diêu Thuận Lục ngẩng đầu, cũng không giống từ trước như vậy chối từ, con mắt p h i ế m hồng nhìn Lưu Mỹ Vân, thanh âm căng n ư ớ t cảm ơn, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Diêu đại ca, đừng nói như vậy, không như vậy nghiêm trọng. Lưu Mỹ Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp hồi trường học lấy sổ con đi b i u cục lấy tiền, lại cho người ta đưa tới. Diêu Thuận Lục thê tử Giang t ú Lan, ở phòng bệnh nhìn đến Lưu Mỹ Vân thời điểm, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng q u y xuống. nước mắt rào rạt đi xuống, rớt. cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra, cảm ơn. Lưu Mỹ Vân chạy nhanh đem người nâm dậy tới. Tẩu tử, mau đừng như vậy, chờ lát nữa làm sợ Hải tử. Giang Tú Lan banh mấy ngày thần kinh, ở nhìn đến t r ư ợ n g Phu bằng hữu đưa tới giải phâu phí ngày này, rốt cuộc banh không được khóc lớn ngất đi. Lưu Mỹ Vân thẳng đến lúc này mới biết được vừa rồi Diêu Thuận Lục nói nàng tức phụ nhi thiếu chút nữa điên rồi thời điểm, kia n g ự khí một chút không phải khoa trương. Hai vợ chồng lặn lội đường xa tới suy toàn bộ gia sản tới cấp nhi tử xem bệnh. Kết quả hài tử cứu mạng tiền đều có người có thể hạ n h ẫ n tâm đi trộm. Đặc biệt lại là từ Giang Tú Lan cái này mẹ ruột trên người t r ồ n g đi, thử hỏi thiên hạ cái nào ái hài tử mẫu thân có thể chịu nổi cái này đả kích. Vạn hạnh chính là hài tử giải phẫu thực thành công, hai vợ chồng cuối cùng có một loại chờ đến mây tan thấy trăng sáng cảm thụ. Lưu Mỹ Vân đối diêu thuận lục một nhà tới nói là ân nhân càng là quý nhân. Đặc biệt này đã là lần thứ hai. Lưu Mỹ Vân ở thời điểm mấu chốt vay tiền cho hắn cứu mạng, lần đầu tiên cứu hắn một chân, lần thứ hai lại cứu hắn cả nhà. Bởi vậy ở Lưu Mỹ Vân tan học tới bệnh viện Vân An, mắt thấy con của hắn dần dần khôi phục có thể xuất viện thời điểm, Lưu Mỹ Vân hỏi hắn kế tiếp có tính toán gì không. Diêu Thuận Lục nhìn mắt Thê Nhi, thật cẩn thận thử nói, ta tưởng Lưu tại kinh thành sớm sớm. n g a Diêu đại ca cùng tẩu tử không tính toán về quê. Lưu Mỹ Vân r a vẻ kinh ngạc. Ân Diêu Thuận Lục gật đầu. cẩn thận nhìn mắt bốn phía, xác định không ai, mới nói, Lưu Tỉnh bên kia mấy năm nay quản được nghiêm, kinh thành bên này hoàn cảnh rộng thùng thình, ta tưởng Lưu lại thử xem. Lưu Mỹ v â n gật gật đầu, lúc ấy chưa nói cái gì. Đối với Diêu Thuận Lục tưởng Lưu tại kinh thành quyết định này, nàng một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ chờ quá mấy ngày, xem Diêu Thuận Lục đã chính mình ở kinh thành ngõ nhỏ thuê gian phòng ở, đem Thê Nhi đều tiếp nhận đi, nàng mới tìm tới cửa. Diêu đại ca. Ngươi còn không có tưởng hảo lưu tại kinh thành làm cái gì đi? đều là người thông minh, Diêu Thuận Lục xem Lưu Mỹ Vân có thể tới, liền biết hắn tưởng sự tình hấp dẫn, vì thế đi thẳng vào vấn đề. m g i Tử, ngươi nói làm cái gì? Ta đi theo ngươi làm, ngươi yên tâm, xảy ra chuyện nhi ta một người bọc. Lưu Mỹ Vân lắc đầu, chỉ chỉ đầu ngõ đại môn rộng mở kia h ộ nhân ra, Triều Diêu Thuận Lục nói, Diêu đại ca, ngươi mấy ngày nay có thể hảo hảo ở kinh thành đi dạo, ngươi xem kia gia thím còn ở cửa quán bánh bột nô đâu? Ngươi nhiều đi dạo, nhiều hiểu biết, chờ n g h ỉ kỹ ta lại thương lượng khác. Diêu Thuận Lục ngay từ đầu còn không rõ Lưu Mỹ Vân vì sao làm hắn nhiều đi dạo, nhưng chờ hắn mới xoay hai ngày, nhìn đến thị trường thượng, ngõ nhỏ, nơi nơi đều có người ở trộm làm tiểu sinh ý, dạp chiếu phim, cửa chào hàng h ẳ n dưa, chợ bán thức ăn bán thịt, bán thổ sản vùng núi, ngõ nhỏ b ổ dày, còn có ở cửa nhà bãi đơn sơ bữa sáng quán n h i hắn mới hiểu được Lưu Mỹ Vân liền thật là vì làm hắn nghĩ kỹ, liền tính không đi theo Lưu Mỹ Vân làm. chính hắn cũng có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền, nhi tử giải phẫu phí, hắn có tin tưởng mấy năm thời gian khẳng định có thể còn t h ư ợ n g nhưng diêu thuận lục trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vẫn là quyết định đi theo lưu mỹ vân làm. hắn người này đi, mệnh không tốt, vận khí cũng bối. nửa đời người đều nghĩ đến như thế nào làm tiền, lại mỗi lần đều bởi vì tiền rơi vào trật vật. mấy năm trước ở thượng hải, t h á c lưu mỹ vân phúc làm hắn tiểu kiếm một bút, vốn dĩ cho rằng xuống nông thôn nhật tử có thể q u a đến an ổn điểm, kết quả gặp nhân thiết kế hãm hại. tiền một phân không dư thừa không nói chân còn kém điểm chặt đ ứ c nay thật vất vả n g ầ n ấy năm tiểu đánh tiểu nháo lại tích có điểm cấp nhi tử xem bệnh lại bị người trông sạch cuối cùng dược phí đều đảo không dậy nổi thật sâu thở dài nhận mệnh diêu thuận lục lần này không nghĩ lại chính mình đơn đả độc đấu lưu mỹ vân giúp quá hắn hai lần hồi hồi đều là đưa than ngày tuyết hơn nữa nhân gia đầu óc cũng so với chính mình thông minh nhiều diêu thuận lục quyết đoán quyết định về sau liền đi theo lưu mỹ vân phía sau nhặt khẩu canh uống cho dù là canh xuân hắn cũng đúng giờ khắc này hạ quyết tâm muốn đi theo lưu mỹ vân làm diêu thuận lục còn không biết đi theo lưu tổng nông phía sau chẳng sợ chỉ là một ngụm canh đều có thể đem người uống căng được đến diêu thuận lục khẳng định hồi đáp lưu mỹ vân cách thiên mang đến 2.000 khối tiền mặt giao cho diêu thuận lục diêu thuận lục nhìn đến kia cỡ nào tiền cả người đều ngây ngẩn cả người muội tử ngươi đây là lưu mỹ vân từ trong bao móc ra một c h ư ơ n g điện ảnh bút s ơ tờ chỉ vào bên trên lữ c h í n h nói diêu đại ca Ngươi mấy ngày nay mau chóng đi một chuyến Dương Thành, này đó tiền toàn bộ mua loại này quần, có thể mua nhiều ít mua nhiều ít. Diêu Thuận Lục nhìn mắt kia t o ố t s t ơ nữ chính xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng quần cũng không có gì đặc biệt à, thậm chí ở hắn xem ra còn có điểm xấu. Nhiều như vậy tiền toàn mua, sẽ không tạm trong nước đi. Diêu Thuận Lục không lớn yên tâm, sợ Lưu Mỹ Vân có hại. Không có việc gì, Diêu đại ca ngươi cứ việc mua. Lưu Mỹ Vân nhưng không lo lắng này tiền tạm trong nước, chỉ tiếp tục nói. lần đầu tiên ngươi giá cả không cần áp quá thấp, có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít, chờ lần thứ hai chúng ta nhập hàng lượng phiên bội thời điểm ngươi lại ép giá. Diêu Thuận Lục nghe được hai hùng kết v ĩ a này lần đầu tiên hắn đều còn ở lo lắng Lưu Mỹ Vân này 2 0 0 0 đồng tiền có thể hay không ném đá trên sông đâu, người đều đã tính toán lần sau nhập hàng giới, chính là xem Lưu Mỹ Vân vẻ mặt tự tin chắc chắn bộ dáng, hắn đem đến cổ họng nghi ngờ, lại nuốt trở vào. Hảo, ta đi thử thử, nếu đã quyết định đi theo Lưu Mỹ Vân làm. Diêu Thuận Lục liền d ứ t khoát cắn răng một cái, bất cứ giá nào, cùng lắm thì nếu là mua trở về bán không ra đi, hắn lại tìm người đem này đó quần sửa sửa, c h ắ p vá c h ắ p vá, có thể vãn hồi nhiều ít tổn thất liền vãn hồi nhiều ít tổn thất. Diêu Thuận Lục ôm như thế nào cấp Lưu Mỹ Vân lật tẩy phức tạp tâm tình, bước lên Nam Hạ đi Dương Thành xe lửa. Bên t i ê n Lưu Mỹ Vân lại nhàn nhã ngồi ở Hoa Thanh Đại học thư viện, bắt đầu chuẩn bị cuối kỳ khảo. Tiên năng m u ố n kiếm, học tập cũng không thể rơi xuống. Có Diêu Thuận Lục cái này bạn nuôi k h a Lưu Mỹ Vân cảm giác liền kiếm tiền đều nhẹ nhàng, không cần nàng tự mình đi Dương t h à n h thậm chí liền tiêu thụ đều không cần quá nhọc lòng, trực tiếp c h ờ tiền lăn tiền chính là. Hơn nữa Diêu Thuận Lục người này đầu óc thật không phải giống nhau linh hoạt, lúc trước cấp Nhi Tử xem bệnh, Tử Quê quán thác cha vợ quan hệ, trước tiên liền đóng dấu thư giới thiệu đều chuẩn bị, liền ra cửa gặp được cái v ậ n nhất. Chương 66, chương 66, Diêu Thuận Lục dựa theo Lưu Mỹ Vân phân phó, chịu lượng tiền muốn ném đá trên sông đau lòng. Từ Dương t h à n h trộn mang theo 400 điều quần ống loa trở lại kinh thành. Nhìn trên mặt đất hai đại bao tải quần ống loa, Lưu Mỹ Vân đều kinh ngạc. Nàng cho rằng 2.000 đồng tiền, Diêu Thuận Lục nhiều lắm có thể mang về tới 300 hơn liền không sai biệt lắm. Kết quả so nàng dự đoán còn muốn nhiều ra tới gần trăm điều, hơn nữa nguyên liệu cũng không kém, nhan sắc kiểu dáng cũng đa dạng, muốn xuất ra đi khẳng định không lo bán. Cùng Lưu Mỹ Vân p h i ê n quần ống loa vui sướng bất động, Diêu Thuận Lục lại là đau lòng kia trắng bóng tiền. Mỹ Vân. Ngươi nói loại này quần thật có thể hảo bán sao? Diêu Thuận Lục nhịn không được lo lắng. Hắn ở Dương Thành chạy hai ngày mới s ờ đến điểm phương pháp tìm người lộng tới này một đám kỳ kỳ quái quái quần. Dương Thành bên kia người ta nói loại này kêu quần ống loa, Hồng c ô n g bên kia đều xuyên cái này, tuyệt đối hảo ra tay, ra giá một cái liền phải tám khối. Diêu Thuận Lục lại không nốc, trực tiếp hỏi nhân thủ để ép nhiều ít hóa, sau đó năm khối một cái, mang theo 2.000 đồng tiền hóa trở về. Diêu đại ca, tin tưởng ta. Thuận lợi nói chúng ta năm trước là có thể đem này đó đều bán đi. Lưu Mỹ Vân ngữ khí chắc chắn. Diêu Thuận Lục hít hà một hơi, này Li An t ế t tính toán đâu ra đấy cũng liền hai tháng thời gian. k i u ta định giá nhiều ít một cái, ta ngày mai trước mang hai điều đi trường học phụ cận thử xem. Diêu Thuận Lục không quên Lưu Mỹ Vân nói, loại này quần ống loa muốn từ người trẻ tuổi vào tay. Chờ thêm hai ngày đi, Diêu đại ca ngươi vừa mới trở về, trước nghỉ ngơi hai ngày, không nóng nảy. Diêu Thuận Lục có thể không nóng này sao? Kia chính là tiền a, ném vào trong nước, liền c á i bọt nước đều còn không có nghe đâu. Chấp định 12 h nguyên một cái đi, chờ thêm hai ngày ta nghỉ, ta lại bắt đầu. 12 nguyên. Diêu Thuận Lục cả kinh trận to mắt, khó mà tin được có người sẽ hoa 12 khối mua như vậy một cái hiếm lạ cổ quái quần. Này, quá cao đi. Diêu Thuận Lục trong lòng thực không có yên lòng. Không cao. Lưu Mỹ Vân ngữ khí khẳng định. Trang phục ngành sản xuất vốn dĩ chính là lợi nhuận kết s ù Hơn nữa nàng cái này định giá cũng là tham khảo thượng hải bên kia. Lưu Mỹ Vân sớm tại diêu thuận lục đi dương thành thời điểm, l i ê n cấp ở thượng hải tống hồng anh gọi điện thoại, nói bóng nói gió hỏi qua loại này quần ống loa, có người 10-15 khối ở bán. Tống hồng anh cũng là chịu điện ảnh ảnh hưởng, cảm thấy cái loại này quần ống loa xuyên trên người đặc biệt hiện dáng người, không nhịn xuống liền nhờ người cho chính mình mua một cái, chỉ là còn không quá dám mặc đi ra ngoài. Diêu Thuận Lục chỉ biết Dương Thành bên kia mua loại này q u n ít người, lại không biết nhóm đầu tiên ăn con cua người đã đem loại này quần ống loa mang tiến thượng hải thị trường thượng. Lưu Mỹ Vân làm Diêu Thuận Lục nghỉ hai ngày, nhưng hắn nào nghỉ được a? Chỉ ở nhà ngủ một ngày, liền ôm thử một lần tâm thái, trước mang theo hai điều quần ống loa đi làng đại học phụ cận chuyển động. Sau đó kết quả cùng hắn lường trước không sai biệt lắm. 12 khối một cái quần, lại không mang theo đông, n à y đại trời lạnh xuyên trên người vèo vèo hướng trong r i t p h o n g Ai sẽ như vậy ngốc bỏ tiền mua? Diêu Thuận Lục thổi gió lạnh, xoay hai ngày, cũng mới bắt được đến một cái ngốc, hỏi hắn có phải hay không điện ảnh vọng hương cái loại này quần? Diêu Thuận Lục gật đầu, sau đó kia cô nương đôi mắt cũng không nháy mắt, liền đào 12 khối mua. Còn cấp Diêu Thuận Lục chỉnh đến không phản ứng lại đây. Bất quá có thể khai trương cũng là hảo dấu hiệu, bán một cái quần, liền tịnh kiếm bảy thối, này sinh ý làm? Diêu Thuận Lục thật hận không thể. Trên đường cái tới tới lui lui đi, tất cả đều là ngốc cô nương. vì có thể thuận lợi đem dư lại 399 điều quần ống loa thành công đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài diêu thuận lục quyết định muốn đi dạp chiếu phim nhìn một cái bộ điện ảnh này đương nhiên là mang theo lão bà hải tử một khối đi không chỉ có nhìn v à n g hương hắn còn hợp với nhìn đối b ắ t thẳng đến từ dạp chiếu phim ra tới diêu thuận lục huyệt thái dương thỉnh thịch nệ chờ một hồi ra liền gấp không chờ nổi cho chính mình tức phụ nhi tìm điều quần ống loa tú lan ngươi mau mặc vào thử xem giang tú lan lưu l o t hay ở Diêu Thuận Lục trước mặt chuyển một vòng, đùi rót phong không kháng hàn là thật sự, nhưng đẹp cũng là thật sự. Giang Tú Lan là nông thôn sinh ra, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, xuống đất làm việc là chuyện thường ngày. Hơn nữa nàng vốn dĩ khung xương liền to rộng, mặc vào quần ống loa có vẻ chân trưởng, cái lại cao, cả người khí chất đều thay đổi. Nay quần mặc vào là khá xinh đẹp, ta liền nói nhân r a ánh mắt sẽ không kém đi. Giang Tú Lan là vẫn luôn tin tưởng Lưu Mỹ Vân, không chỉ có bởi vì Lưu Mỹ Vân cứu bọn họ cái này ra. Cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng trước nay chưa thấy qua giống Lưu Mỹ Vân như vậy tự tin lại tràn ngập mị lực nữ nhân, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền muốn tin tưởng nàng. Ân Diêu Thuận Lục gật đầu, Thú Lan, này ta lưu c h ữ chính mình xuyên. Diêu Thuận Lục nghĩ, Từ Nhi Tử sinh bệnh, hắn đã thật lâu không có cấp tức phụ Nhi mua quá thứ gì, hiện tại đi theo Lưu Mỹ Vân làm, hắn trong lòng có tự tin, một cái 12 khối quần, nói mua là có thể mua, cùng lắm thì liền trước nợ trướng cũng đúng. Giang tú Lan vốn là muốn c ự t u y ệ t nhưng nàng đột nhiên linh cơ vừa động, nếu không ngày mai ta mặc vào cái này quần ống loa cùng ngươi một khối đi ra ngoài bán, như vậy khẳng định hiệu quả có thể hảo. Diêu Thuận lục một phát chán, ảo não, ta sao không nghĩ tới? Chính là này cũng quá lạnh, không được, đừng quay đầu lại lại cấp đông lạnh thành lao thấp cướp. Hiện tại độ ấm nhưng không thấp à? Nay còn vừa thấy chính là nhị 48 t h á n g xuyên, hắn cũng không thể vì kiếm tiền, liền t ứ c phụ nhi thân thể đều không mang đi. Ai ngờ Giang t ú Lan lại thập phần kiên trì, kéo kéo đùi căng trùng, không có việc gì, ta hướng bên trong bộ hai điều bên người quần mùa thu. Giữa trưa lúc ấy Đại Thái Dương thời điểm chúng ta đi ra ngoài, buổi chiều Thiên l ạ n h liền trở về. Diêu Thuận Lục không lây c h u y ể n được tức phụ, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Còn ở Hoa Thanh đi học Lưu Mỹ Vân, nguyên bản không biết Diêu Thuận Lục đã chờ không k ị p chính mình đi ra ngoài tiêu thụ quần ống loa, nàng la nhìn đến Tống Kỳ hôm nay ở ký túc xá đột nhiên mặc vào quen mắt quần ống loa. đứng ở cửa sổ trước đổi tới đổi lui khoe ra mới đoán được đẹp đi t ô n g kỳ thượng thân ăn mặc vải n ỉ áo gió phía dưới phối hợp quần ố n g rộng chỉnh thể xem kỳ thật hiệu quả cũng không rõ ràng nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần chân sắc thật lại tế lại trường đem mặt khác nữ sinh xem đến một trận hâm mộ thiên này không phải điện ảnh quân sao t ố n g kỳ ngươi chỗ nào mua thật là đẹp mắt đ i ề n hiểu yến chỉ xem một cái liền thích t ố n g kỳ người bản thân vóc dáng liền không thấp mặc vào quần ống loa nháy mắt lại cảm giác cao một mảng lớn trường học phụ cận ngõ nhỏ mua mười hai nguyên một cái tống kỳ khó được hảo hảo nói chuyện các ngươi nếu là t ư ở n g mua ta tan học có thể mang các ngươi đi bất quá không biết còn có hay không ta xem người chỉ dẫn theo hai điều ở trên người mười hai khối a cũng quá quý đi tô thanh hòa ánh mắt tạm đạo trong mắt chỉ còn lại có hâm mộ này còn quý a tống kỳ nhún m à y cung tiêu sám một kiện trang phục cũng muốn mười mấy nhị này còn không cần phiếu tính tiện nghi đi, 12 khối đối tống đại tiểu thư tới nói không tính cái gì, chính là đối tô thanh hòa trong nhà còn có đệ đệ muốn đi học niệm thư gia đình, chính là một bút không nhỏ phí tổn, nàng chính mình trên người xuyên đều vẫn là nhặt các tỷ tỷ lưu lại, mỗi tháng trường học phát trợ cấp, nàng cũng muốn tiết kiệm được một ít cấp trong nhà gửi trở về, dùng 12 khối mua một cái quần, nàng là quả quyết không thể, bởi vì bần phú t r ê n h lệnh, không khí một chút xấu hổ lên, tô thanh hòa yên lặng không nói lời nào, đỏ mặt nằm hồi trên giường. nhưng tống kỳ lại một chút không phát hiện chỉ lo được với xú mỹ đem tủ quần áo từng cái lấy ra tới thí đối lập làm đề ý kiến ký túc xá những người khác cũng chưa gặp qua như vậy đẹp quần ống loa mặc kệ tống kỳ đổi gì đều nói tốt xem cũng là thật cảm thấy cũng đã rất đẹp tới rồi lưu mỹ vân nơi này thời điểm tống kỳ nguyên bản cho rằng lưu mỹ vân lại là sẽ không phản ứng chính mình cái loại này nhưng lại nhìn đến mỹ vân b ung thư cũng không biết là k i u căn gân không đáp đối cư nhiên chạy đến chính mình tủ trước mặt nảy ra một kiện bị nàng bỏ qua cao cổ áo lông cùng một kiện trùng khoản áo khoác tới người thử xem như vậy xứng t ố n g kỳ bán tín bán nghi thay kết quả đối với cửa sổ gương chiếu một vòng sau ánh mắt kinh ngạc ký túc xá những người khác cũng đều cấp ra khẳng định khen ngợi t ố n g kỳ tuy rằng buồn bực Lưu Mỹ Vân như thế nào gì thời điểm lòng tốt như vậy nhưng là xú mỹ làm nàng bất chấp miệt m à i theo đuổi chỉ tâm tình mỹ mỹ quần mùa thu bộ quần ống loa liền ăn mặc đi đi học t h á c t ố n g kỳ cái này miễn phí người m â u phúc Nàng ăn mặc quần ống loa cao điệu ở hoa thanh vườn trường đi một vòng, lập tức khiến cho một đống lớn người thảo luận. Lưu Mỹ Vân chính là ở thời điểm này, sấn nghỉ cấp trong nhà gọi điện thoại nói có việc trước không quay về, liền con g bao hướng chụp ảnh c o n chạy. Sư phó, ta tới lấy ảnh chụp. Lưu Mỹ Vân đem đơn tử đưa cho chụp ảnh sư phó. Chụp ảnh sư phó xem xét mắt, lấy ra thật dày một chồng ảnh chụp cho nàng, hỏi, còn muốn tẩy sao? Tẩy. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu. ảnh chụp là nàng n g n trong nhà lão g i tử cả mạ giặt phục chế điện ảnh bút s ở tơ bên trong nữ chính trên người chính ăn mặc cái kia quần ố n g loa tuy rằng tẩy r a tới hiệu quả không có bút s ở tơ rõ ràng nhưng có chút ít còn hơn không Lưu Mỹ Vân một hơi giặt sạch một trăm chương sư phụ già tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng cũng không có hỏi cái gì chờ Lưu Mỹ Vân mang theo thượng trăm chương bút s ở tơ ảnh chụp đi tìm Diêu Thuận Lục thời điểm liền nhìn đến hai vợ chồng chính vội vàng ở trong phòng đếm tiền đâu Diêu đại ca bán mấy cái đi ra ngoài. Lưu Mỹ Vân cười hỏi, Diêu Thuận Lục đưa cho nàng một cái ghi sổ buồn, một cái tuần bán mười một điều. Hai vợ chồng cảm thấy, một cái tuần bán mười một điều đã là thực g h ê gớm, phải biết rằng phía trước Diêu Thuận Lục chính mình đi ra ngoài hai ngày mới bán ra một điều, dư lại vẫn là hai ngày này, làm Giang Tú Lan ăn mặc dạng quần đi theo một khối đi ra ngoài bán, trừ bỏ mỗi điều năm nguyên lấy hoa giới, mấy ngày công phu liền t ị n h kiếm 77 nguyên, so bình thường công nhân một tháng tiền lương còn nhiều. Diêu Thuận Lục đối này 2 0 0 0 đồng tiền quần ống loa, đột nhiên liền có hy vọng, bảo thủ khởi kiến, liền tính hắn một cái tuần chỉ bán đi 15 điều, một tháng cũng có thể bán 60 điều, kia hắn chỉ cần nửa năm nhiều là có thể bán xong rồi. Nhưng mà Lưu Mỹ Vân nhưng không tính toán nửa năm đa tải có thể hồi vốn. Diêu đại ca, hôm nay trường học nghỉ, ngươi mang 50 điều đi làng đại học bên kia bán, ta mang 30 điều đi xưởng dệt người nhà viện nhìn xem. Nhiều như vậy. Diêu Thuận Lục cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. vội nói, làng đại học ta phía trước đi qua, không hảo bán, ngồi s ổ m hai ngày mới bán ra một cái. diêu đại ca, ngươi lần này lại đi thử xem, mấy sở học giáo phụ cận đều đi dạo, mang lên cái này. lưu mỹ vân cho hắn p h â n một tá ảnh chụp. diêu thuận lục sở trường vừa thấy, biểu tình có điểm kinh ngạc, ngươi đây là? đây là đưa, mua quần liền đưa một t r ư ờ n g ngươi lại đi thử xem, chúng ta trường học đã có người xuyên ra tới, ta xem rất nhiều người đều ở thảo luận, khẳng định cùng ngươi phía trước đi thu hoạch không giống nhau. Hành, ta lập tức liền đi. Diêu Thuận Lục Ma Lưu liền bắt đầu thu thập. Cứ như vậy, hai người phân công nhau hành động, một người khiêng một đại bao, đến hai cái giờ bắt đầu tiêu thụ quần ống loa. Lưu Mỹ Vân không biết Diêu Thuận Lục bên kia tình huống thế nào, nhưng nàng bên này rất là thuận lợi. Nàng cũng không làm kia phiền toái ở bên ngoài từng cái hỏi, trực tiếp ở x ư ở n g cửa tìm kiếm một cái thuật nhìn nhân duyên hảo, miệng lại sẽ nói cô nương cho người ta miễn phí tặng điều quần ống loa cùng t ố t sờ tơ ảnh trụ. Người liền cùng sưởng cửa đại gia nói là trong nhà Phương x a biểu m u ộ i đem nàng mang tiến sưởng ký túc xá nữ trong lâu biên. Sau đó liền ở sưởng khu ký túc xá nữ, nàng mang đến 30 điều còn ống loa, cơ hồ chỉ dùng hai cái giờ đã bị tranh đoạt không còn, lại còn có không cần nàng lao lực nhi thế to. Người chính mình ở ký túc xá có thể thí, hiệu quả như thế nào, mặc vào vừa xem hiểu ngay, lại còn có đưa b ố t s ở t ơ ảnh trụ, đều thích vô cùng. Chẳng sợ có chút thấy trên đường cái không có gì người xuyên. còn không dám mua, thí song vừa thấy hiệu quả sau, trực tiếp nhịn đau mua, n g h ĩ cùng lắm thì về sau chờ xuyên người nhiều, lại lấy ra tới người này nhiều, đương nhiên không dùng được bao lâu. Lưu Mỹ Vân đánh giá, nàng này một đợt quần ống loa tiêu thụ đi ra ngoài, hẳn là nếu không 10 ngày nửa tháng, quần ống loa nhiệt chiều liền sẽ bị nhấc lên tới. Rốt cuộc điện ảnh đang ở nhiệt ánh, thừa dịp cái này nhiệt độ, hơn nữa này còn chỉ là khúc nhạc dạo dự nhiệt, chờ thêm x o n g cái này năm, quần ống loa phong trào khẳng định sẽ càng ngày càng nhiệt. đặc biệt thượng hải cùng kinh thành như vậy địa phương hơn nữa dương thành bên kia căn cứ thị trường hưng gió khẳng định sẽ ở năm sau c h ư ớ n g một đ ở giới cho nên lưu mỹ vân chẳng những muốn đem này 400 điều quần ống loa mau chóng bán đi còn muốn đánh cái thời gian kém làm diêu thuận lục đuổi năm trước lại đi một chuyến dương thành trước tiên giá thấp bị hóa như vậy liền tính chờ năm sau kinh thành bán quần ống loa người nhiều lên bọn họ cũng có thể ở thời gian cùng giá cả thượng chiếm trước ưu thế diêu thuận lục cũng không biết Lưu Mị Vân lúc này mới chính thức bán một ngày quần, cũng đã ở kế hoạch tiếp theo nhập hàng. Nhưng cho dù đã biết, hắn cũng sẽ không lại có bất luận cái gì nghi ngờ. Bởi vì mới ngắn n g ủ mấy ngày thời gian, làng đại học bên này bọn học sinh liền đi đường thượng đều ở thảo luận điện ảnh quần ống loa. Kinh thành không đến bán, ta đều chạy bách hóa đại lâu đi hỏi, liền thượng hải có người ở bán, thật sự không được, ta chỉ có thể làm ta cứu giúp ta mang một cái. Sao khả năng không ai bán? Ta phía trước còn nhìn đến có người xuyên đâu? Diêu Thuận Lục nuốt khẩu nước miếng chạy nhanh thấu đi lên. Đồng học, ta này có quần ống loa, 12 nguyên một cái. Đưa bút s ở t ơ ảnh chụp. Muốn sao? Mấy cái nữ đồng học kỳ quái nhìn nam nhân, lại xem hắn từ trong lòng ngực móc ra tới một cái màu trắng quần ống loa, hiển nhiên cùng điện ảnh nữ chính trên người cái kia không sai biệt lắm, đều kinh ngạc không thôi. Vì thế mấy cái thấu tiền, một người mua một cái trở về. Diêu Thuận Lục một chút bán 6 điều, trái tim nhỏ còn nhảy đến lợi hại. Bình tĩnh một lát lại tính toán đổi cái địa phương chạm vào vận khí thời điểm. Vừa rồi mua quần ống loa n ữ đồng học lại mang đến một nhóm người. Sau đó một buổi trưa, Diêu Thuận Lục cơ hồ cũng chưa như thế nào đổi qua địa phương, liền dựa vào khẩu khẩu tương truyền, mấy giờ đem 50 điều quần ống loa bán k h ô n g thậm chí cuối cùng còn có không ít người làm hắn ngày mai lại nhiều lấy điểm hóa. Diêu Thuận Lục liền tính ngày mai lại nhiều mang hóa, cũng muốn đổi cái giáo khu. Lúc này mới nhìn đến quần ống loa huy lực hắn, đầu óc cũng một lần nữa linh hoạt lên. chiếu cái này thế, hắn mỗi ngày ở bất đồng khu vực tiêu thụ, căn bản không lo doanh số không nói, còn có thể đem quần ống loa nhiệt độ hướng kinh thành các khu vực huyết tán, kia về sau thị trường nhu cầu chỉ biết càng ngày càng tràn đầy. Tìm người thông minh làm cộng sự, chính là có thể tỉnh không ít công phu. Lưu Mỹ Vân không cần từng câu nhắc nhở, người đầu g ó c là có thể linh quang chính mình tìm phương hướng. Buổi tối ở Diêu Thuận Lục thuê trụ tiểu viện tập hợp, hai người bắt đầu b à n c t r ư ớ n g Hết hạn trước mắt, trừ bỏ Giang Tú Lan trên người xuyên cái kia. còn có Lưu Mỹ Vân tạo ân tình tặng một cái, tổng cộng bán có 141 điều, thu vào 1.692 n g u y ê n trừ bỏ phí tổn, tịnh kiếm 987 n g u y ê n Trừ bỏ Lưu Mỹ Vân tương đối bình tĩnh nhìn đôi ở trên bàn tràn đầy linh tiền giấy, Diêu Thuận Lục hai vợ chồng đều có chút b ừ n g tỉnh nằm mơ cảm giác. Rõ ràng trước đó không lâu, bọn họ còn ở vì nhi tử 500 khối giải phâu phí cấp muốn chết tâm đều ra tới, nhưng lúc này mới bao lâu công phu, kinh bọn họ tay là có thể kiếm nhiều như vậy tiền. đương nhiên, đây đều là Lưu Mỹ Vân tiền, Diêu Thuận Lục cùng Giang Tú Lan đều không phải sẽ lấy đối lý tiền người. Lưu Mỹ Vân nhìn sổ sách, đưa ra ấn lãi dòng tam thất phân, rốt cuộc nàng liền ra tiền vốn, mặt sau mặc kệ là tiêu thụ vẫn là nhập hàng, cơ hồ đều phải dựa Diêu Thuận Lục một người. Nàng trọng điểm vẫn là đến đặt ở việc học cùng trong nhà, Hoa Thanh đại học bằng tốt nghiệp cũng không phải như vậy hào h ố n Diêu Thuận Lục lại lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, ta chỉ lấy l ạ i dòng hai thành. nghĩ về sau muốn hợp tác thời gian còn lâu dài, Lưu Mỹ Vân cũng không cùng hắn ở chỗ này làm tới làm đi. Lúc này mới bất quá mấy ngàn đồng tiền, chờ mặt sau thị trường hoàn toàn mở ra, có thể qua tay mức còn lớn đâu. Thanh s o n g t r ư ớ n g Lưu Mỹ Vân phỏng trường chính mình kế tiếp muốn vội vàng cuối kỳ khảo, cũng không có thời gian lại đến bên này chú ý doanh số vấn đề, liền cùng Diêu Thuận lục đại khái công đạo một phen. Thanh đông kia ra láo chụp ảnh quán, ngươi lần sau trực tiếp cầm đơn tử đi thêm tẩy là được. Cái kia sư phụ già sẽ không hỏi nhiều cái gì. Mấy ngày nay ngươi vất vả một chút, đêm này phê quần xử lý xong, đuổi năm trước lại đi một chuyến Dương t h à n h Lần này ngươi nam sĩ nữ sĩ một nửa lấy, còn có nam sĩ xuyên. Diêu Thuận Lục lại là cả kinh. Lưu Mỹ Vân gật đầu, hẳn là có. Ngươi nhiều hỏi hỏi. Hảo. Lần này nhìn đến Lưu Mỹ Vân cả vốn lẫn lời đem tiền toàn bộ quăng vào đi thời điểm, Diêu Thuận Lục không bao giờ khuyên. Hắn có dự cảm, cái này năm một quá. Quần ống loa khẳng định có thể càng bán càng tốt. Lưu Mỹ Vân vội một ngày ở Diêu Thuận Lục r a ăn cơm chiều mới hướng trường học đi. Diêu Thuận Lục không yên tâm, đem người một đường đưa đến trường học, sợ cấp Lưu Mỹ Vân chọc không cần thiết phiền toái, hắn liền ly đến không xa không gần, ở phía sau biên đi theo, chỉ nghĩ nhìn đến người an toàn tiến cổng trường, hắn lại trở về. Na Tường mới nhìn đến hoa thanh cổng trường, Diêu Thuận Lục bị bên cạnh đột nhiên nhảy ra tới h ắ c ảnh một quyền tạm trên bụng, đau đến nước mắt thẳng đ o quanh. Người người nào? Lưu Mỹ Vân đi ở đằng trước, cũng biết Diêu Thuận Lục ở phía sau biên hảo tâm đưa nàng, chỉ là đột nhiên nghe được kêu lên một tiếng, nàng quay đầu lại, liền nhìn đến Diêu Thuận Lục ôm bụng vẻ mặt tan đau cung thân mình, trực tiếp mặt mũi trắng bệnh. Lục Trường Trinh, Lưu Mỹ Vân chạy nhanh đi qua đi kéo ra nam nhân, đây là Diêu đại ca, ta đồng hương, phía trước cùng ngươi đã nói. Lục Trường Trinh sửng sốt, chạy nhanh cho người ta b ù n g ra, Diêu đại ca, xin lỗi à, ta tưởng kẻ bắt cóc đi theo. Diêu Thuận Lục ôm bụng. là tưởng nói không có việc gì, nhưng là đau đến hắn quất thẳng tới khi a người này làm gì a xuống tay như vậy tàn nhẫn Diêu đại ca xin lỗi a đây là ta trợ p h u ngươi bụng không có việc gì đi muốn hay không đi bệnh viện xem một chút không sự Diêu Thuận Lục cắn răng xua xua tay thật vất vả hoán lại đây về sau Diêu Thuận Lục biết Lục Trường Trinh là tham gia quân ngũ liền thấy nhiều không trách nguyên lai like, này vẫn là thủ hạ lưu tình. Diêu Thuận Lục thực thức thời cấp Lục Trường Trinh đơn giản tự giới thiệu một chút, trọng điểm thuyết minh chính mình đã kết hôn. Hơn nữa Hải Tử cũng vài tuổi, chính là sợ Lưu Mỹ Vân một người hồi trường học không an toàn, mới đến đưa về sau quả nhiên thấy Lục Trường Trinh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Thực xin lỗi, Mỹ Vân, ta vừa rồi xúc động. Chờ Diêu Thuận Lục vừa đi, Lục Trường Trinh cúi đầu, một bộ ảo nào hay náy bộ dáng. Không có việc gì Lưu Mỹ Vân cũng rộng lượng vây vây tay, dù sao bị đánh lại không phải ta, nàng chỉ có thể đồng tình Diêu Thuận Lục. là thật sự x u i x ẻ o thể chất. Ta chính là hôm nay nghỉ phép ra tới xem ngươi. Kết quả r a gia nói ngươi không trở về. Túc quản A Di cũng nói ngươi không ở. Ta một chút tìm không thấy ngươi, có điểm x u ấ t ruột. Thật vất vả chờ đến ngươi, lại nhìn đến có cái nam nhân vẫn luôn lén lút đi theo ngươi phía sau. Ta mới nhất thời xúc động, thực xin lỗi. Lục Trường Trinh lúc này cũng cảm thấy chính mình lần này là thật phạm sai lầm. Hắn đều ba mươi mấy người, không nên phạm loại này cấp thấp sai lầm. Cũng không biết vì cái gì. vừa rồi nhìn đến Lưu Mỹ Vân phía sau đại buổi tối đi theo cái nam nhân thời điểm hắn trong đầu một chút dư thừa ý tưởng đều không có chính là sợ hãi sợ hãi hắn không ở thời gian Lưu Mỹ Vân gặp được người xấu làm sao bây giờ ta đều nói không có việc gì làm Lưu Mỹ Vân nhón chân xoa xoa hắn đầu Lục Phó Đoàn ngươi này thật vất vả ra tới thấy ta một chuyến liền tính toán vẫn luôn vì người khác cùng ta nói xin lỗi a Mỹ Vân Lục Trường Trinh ngây ngốc đứng ở tại chỗ cảm thấy hắn tức phụ nhi n g ự khí quái quái. Ánh mắt cũng quái quái. Lưu Mỹ Vân cười cười, trực tiếp hỏi, ngươi mang giấy chứng nhận không? Mang theo. Lục Trường Trinh gật đầu. Lưu Mỹ Vân lôi kéo nam nhân tay, bám vào hắn bên t h a i nhẹ giọng nói, ta cũng mang theo. Hôm nay nghỉ phép, không cần tra thẩm, ta không trở về ký túc xá, chúng ta đi trụ nhà khách đi. Lục Trường Trinh đứng ở tại chỗ, vẫn là ngơ ngác. Lưu Mỹ Vân trực tiếp túng người, không kiên nhẫn thúc rụ, chạy nhanh, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. Lục Trường Trinh phản ứng lại đây sau. mặt nháy mắt nóng bỏng, nhưng thân thể phản ứng lại rất thành thật, đảo khách thành chủ, trực tiếp lôi kéo Lưu Mị Vân tay, liền hướng phụ cận nhà khách đi. Hai người đều mang theo giấy chứng nhận, chính là không mang giấy hôn thú, còn chỉ có thể khai hai gian phòng. Vì thế hai vợ chồng lại cùng làm t ặ c d ư ờ n g như, từng người ở phòng đơn giản rửa mặt một chút, Lưu Mị Vân nằm lên giường, Lục Trường Trinh mới g i ó n ra g i ó n r é n sở đến cách vách phòng. Ta lần sau nhất định nhớ rõ mang lên giấy hôn thú. Lục Trường Trinh đem t ứ c phụ nhi ôm vào trong ngực. vẻ mặt thỏa mãn. Lưu Mỹ Vân một chân đặng qua đi, còn lần sau đâu? Ngươi hôm nay nghỉ phép ra tới như thế nào không? Trước tiên hướng trường học gọi điện thoại cùng ta nói một tiếng. Phải biết rằng ngươi có thể ra tới, ta khẳng định chỗ nào cũng không đi. l i ề n bồi ngươi à? Kiếm tiền khi nào không thể kiếm, nhưng vẫn luôn ở trường quân đội phong bế học tập lục trường trinh, lại là khó được thấy thượng một hồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe truyện audio. o r g chương 67 ư chương 67 Lục Trường Trinh ngồi ở trên giường. trong lòng ngực ôm tức phụ nhi vẫn là nhịn không được hỏi mỹ vân ngươi hôm nay làm gì đi lưu mỹ vân hiếu khí vô lực dựa vào nam nhân trên người thanh âm lời biếng kiếm tiền giữa ngươi a kiếm tiền lục trường trinh mặt có điểm nhiệt tiếng nói cũng khẳng khàn tự động bỏ qua lưu mỹ vân lời nói trêu chọc ấ n lưu mỹ vân nguyên bản liền không tính toán gạt nam nhân thanh âm mềm mại nói ta xem hiện tại bên ngoài thật nhiều người chính mình đều trộm ở nhà b à y quán tìm sinh ý làm ta liền cùng diêu đại ca kết p h ư ờ n g chuyển trang p h c bán Lục Trường Trinh Ninh Mi suy nghĩ sâu xa. Tuy nói hiện tại bên ngoài hoàn cảnh chung càng ngày càng rộng thùng thình, nhưng hắn trong lòng vẫn là có điểm không yên tâm. Đặc biệt chính mình mỗi ngày ở trường quân đội nốc, Lưu Mỹ Vân bên này vạn nhất nếu là ra cái gì sự, hắn đều không thể trước tiên chiều ứng đến. a i nha, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Lưu Mỹ Vân xoay người, tay chống ở Nam Nhân ngự chỗ, c ngón tay nhẹ mêu Nam Nhân Tuấn lãng hình dáng, cười cho hắn ăn thuốc c a n thần. Ta chỉ ra điểm tiền vốn. chính là không cùng ngươi nói một tiếng đem nhà ta sổ con tiền toàn t ạ p đi vào mà thôi chạy chân việc đều là Diêu đại ca hai vợ chồng ở làm trong nhà tài chính quyền to từ trước đến nay đều là Lưu Mỹ Vân khống chế Lục Trường Trinh đảo không thèm để ý cái này chỉ là không yên tâm Diêu Thuận Lục người nọ đáng tin cậy không ngươi yên tâm Lưu Mỹ Vân chấn an nam nhân ta nếu là ánh mắt thiếu chút nữa lúc trước có thể cùng ngươi kết hôn sao vậy ngươi nhất định phải chính mình chú ý đừng mệnh nhà ta không thiếu chút tiền ấy Lục Trường Trinh đương nhiên là không hy vọng Lưu Mỹ Vân làm bất luận cái gì có nguy hiểm sự, chính là hắn biết Lưu Mỹ Vân không phải cái loại này, sẽ cam tâm ở nhà mang cả đời hài tử nữ nhân. Nàng thông minh có chủ kiến, từ thi đại học đến tự học ngoại ngữ, trước nay chính là chỉ cần nhận định sự tình, liền dung hướng vô địch, hơn nữa làm được so đại bộ phận người đều phải ưu tú. Lục Trường Trinh lúc trước như vậy dễ dàng liền rơi vào đi, đúng là bị Lưu Mỹ Vân trên người loại này độc đáo mị lực hấp dẫn, thích nàng thông minh quả cảm lại cơ trí. thích nàng giảng đạo lý không tàn quái, đương nhiên cũng thích nàng như vậy xinh đẹp. đ ồ n g dạng đều là nam nhân, lục trường trinh nhất biết lưu mỹ vân không giống người thường. nếu là hôm nay cái kia diêu thuận lục không có kết hôn, kia hắn khẳng định không thể nhanh như vậy nhả ra. đúng rồi, ngươi đem ta cái kia bao lấy lại đây, ta cho ngươi xem cái đồ vật. lưu mỹ vân nằm liệt trên giường lười đến động, ánh mắt chỉ chỉ. lục trường trinh xoay người xuống giường, thực mau đem t ứ c phụ chính mình khâu và bố bao cấp đưa cho nàng, nhân tiện còn đổ ly nước cấm. Thời tiết khô giáo, muốn uống nhiều thủy. Liên này nam nhân tay, Lưu Mỹ v ẫ n ứng phó uống hai khẩu, dư lại lục t r ư ở n g t r ì n h cấp hai khẩu rót xong. Chờ hắn buông cái ly, lại xem t ứ c phụ nhi ở trong c h ă n s ù s ù t xoạt xoạt một trận m â n mê, còn đem mới vừa cởi ra áo lông cấp bộ trở về. Lưu Mỹ v ẫ n đổi hảo xiêm y r ì xốc lên c h ă n xuống giường, lại mặc vào viên da đầu dày, hướng nam nhân trước mặt vừa đứng, tự tin liêu vài cái đầu tóc, thế nào, đẹp sao? Bạch áo lông xứng quần ống loa. s ấ n đến Lưu Mỹ Vân dáng người đường cong làn ư ớ c hai chân thẳng tắp to l n dài, hai tròng mắt hàm xuân, thẳng lăng lăng nhìn người thời điểm. Lục Trường Trinh cảm giác chính mình hồn đều mau bị câu không có. Hắn nuốt khẩu nước miếng, một bộ da vẻ bình tĩnh bộ dáng, đây là các ngươi bán cái kia quần ống loa. Đối Lưu Mỹ Vân lo chính mình dạo qua một vòng, liền đơn thuần chỉ là tưởng cấp nam nhân chia sẻ chính mình đang ở làm sự. Kết quả dạo qua một vòng vừa muốn mở miệng nói chuyện, nam nhân đột nhiên thò qua tới, tay một câu, liền đem nàng chặn ngang bế lên. Mỹ Vân lục trường trinh đem người một lần nữa phóng ngã vào trên giường, thanh âm lại từ lại ách, ta không ở bên người thời điểm, có thể hay không đừng xuyên như vậy đẹp. Nhìn nam nhân trong mắt dần dần bạo hòa hoa, Lưu Mỹ Vân nàng trắng liếc mắt một cái, đem người đẩy ra, lúc này mới ngừng nghỉ bao lâu à? Ta cùng ngươi nói chính sự đâu? Nàng ngồi dậy, đem chân hướng nam nhân trên người một đáp, đứng đắn nói, này một cái mới mấy đồng tiền, ta cùng Diêu đại ca hôm nay hôm nay đều bán có thượng trăm điều, chiếu thị trường này phát triển đi xuống. nếu không đến một năm, ta khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Lưu Mỹ Vân trước tiên cấp nam nhân đánh cái dự phòng trầm. Lục Trường Trinh nghe được thất thần, đôi mắt chỉ lo được với thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ằ m tức Phụ Nhi, ngữ khí có chút có lệ. â n tức Phụ Nhi thật lợi hại. Người tay cho ta lấy ra. Lưu Mỹ Vân một cái tắt đem nam nhân không an phận lộn xộn tay cấp đánh tiếp, tức giận nói, liền như vậy điểm thời gian, ta liền không thể hảo hảo tâm sự. Lục Trường Trinh hô hấp càng ngày càng nhiệt, da mặt dày bắt đầu hống, tức Phụ Nhi. ta cái chân đông cũng có thể nói chuyện hiếm, thiên lãnh, ngươi đừng đông lạnh bị cảm. Lưu Mỹ Vân l ư ờ i đến phản ứng hắn, dứt khoát đem người lỗ t h a i Ninh lại đây, tinh tế nói, nếu là về sau chính sách mở ra, ta tính toán chính mình khai g i a n trang phục cửa hàng, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trường Trinh lúc này bị Tức Phụ Nhi bắt chẹt, cũng không dám thế nào, ổn ổn tâm thần, hắn nghiêm túc trả lời, nếu là thật giống ngươi nói, chính sách mở ra, ngươi muốn làm cái gì, ta khẳng định duy trì ngươi, thật sự. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, nhưng thật ra ngoài ý muốn nam nhân đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Hộ cá thể cái này từ Lưu Mỹ Vân phòng trường phải đợi sang năm bắt đầu mới có thể dần dần ở mọi người trong lòng này mầm, sau đó lấy tốc độ kinh người sinh trưởng lên. Đầu hai năm khẳng định muốn thừa nhận rất nhiều phê bình, đặc biệt Lục Gia loại này gia đình, nàng đi ra ngoài chính mình khai cửa hàng làm thể hộ. Lục Gia trong vòng người không biết còn hảo, phải biết rằng Lục Gia người ở bên ngoài khẳng định hoặc nhiều hoặc ít phải bị nghị luận hai câu. nàng nếu là không kết hôn, khả năng còn sẽ không suy xét nhiều như vậy, muốn làm gì liền đi làm. Nhưng nàng hiện tại là lục trường trinh thế tử, là lục gia một phần tử, hơn nữa lục gia người các đều đãi nàng hảo, nàng muốn khai cửa hàng đương hộ c á thể, khẳng định đến trước tiên cùng trong nhà thông cái khí. lục trường trinh này một p h i ế u nàng khẳng định đến dẫn đầu kéo qua tới. ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. lục trường trinh cạo cạo nàng cái mũi, cũng biết nàng đầu dưa ở đánh cái gì chủ ý, ngươi yên tâm. Gia gia cùng tiểu cô đều thực khai sáng, chỉ cần chính sách mở ra, cho phép cá nhân làm buôn bán, ngươi tưởng cái gì ta đều duy trì ngươi. Bất quá có cái tiền đề. Gì tiền đề? Lưu Mỹ Vân tò mò. Phải chú ý cùng nam đồng chí bảo trì khoảng cách, đặc biệt ta không ở trước mặt thời điểm. Lục Trường Trinh biểu tình nghiêm túc. Lưu Mỹ Vân còn lại là vẻ mặt vô ngữ. Đại ca, ngươi thanh tỉnh điểm. Qua cái này năm, ta đều 28, ba cái nhi tử sang năm 6 tháng cuối năm đều thăng tiểu học năm 4. hai ta vẫn là quân hôn, ngươi đầu dưa một ngày tưởng gì đâu, n à n g liên tính lớn lên lại thiên tiên, h o a đều sinh ba cái, sau lưng còn có lục gia, trên thế giới sẽ có cái nào nam nhân luẩn quẩn trong lòng, như vậy nhiều xinh đẹp tiểu cô nương không theo đuổi, tới nàng trước mặt khiêu chiến yêu cầu cao độ, nhưng n g ư ờ i 28 cũng cùng 18 giống nhau đẹp, lục trường trinh ngăn ngay ă n n g nói thật, như thế thật sự, lưu mỹ vân cười cố ý đ ầ u hắn, trước đó không lâu ta ở trường học, còn bị người đổ trên đường hỏi. nói bên ngoài truyền ta kết hôn sinh h à i tử có phải hay không thật sự? Lục Trường Trinh không nói, Lưu Mỹ Vân rồi lại nói, hơn nữa Lục phó đoàn trưởng, ngươi đều 34, ngươi xem ngươi này mặt, p hơi đến đen thui, cằm nơi này râu ria sồn s à m cái mũi còn làm chốc ra. Lục Trường Trinh hắt mặt, theo bản năng đi sờ chính mình cái mũi, tưởng đem cái chết ra kéo xuống tới, kết quả mới vừa có động tác, Lưu Mỹ Vân lại đột nhiên phát lại đây, bẹp ở hắn cánh mũi hôn một cái, sau đó là cảm. Lục Trường Trinh. Ngươi liền tính về sau tóc đều bạc hết, ở lòng ta đều là anh Tuấn nhất lao đầu nhi. Thật sự. Lục Trường Trinh bán tín bán nghi, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta thề a? Lưu Mỹ Vân h ố n g Nam Nhân kiên nhẫn liền như vậy một chút, hết sạch, tính tình liền lên đ â y Nam Nhân mặc kệ bao lớn, trong lòng có đôi khi đều là ấu chỉ, lời này quả nhiên không giả. Đêm còn rất dài, Lục Trường Trinh không dám chọc tức phụ nhi sinh khí, chạy nhanh lấy lòng cho người ta xoa vai ấn chân. Lưu Mỹ Vân s ố sốt mi mắt, khẽ thở dài. đến, nàng cùng lục trường trinh liền nói không được vài câu đứng đắn lời nói. Cách thiên, lưu mỹ vân eo đau bối đau từ nam nhân trong lòng n g ư ợ c tỉnh lại. Vừa thấy thời gian còn sớm, vốn dĩ tưởng phiên cái thân tiếp tục ngủ, hơn nữa lục trường trinh hôm qua cũng ngủ không ngừng nghỉ, này khó được còn ở ngủ đủ đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, r ắ c gì thời điểm đều có thể ngủ. Hai người bọn họ buổi chiều đều đến hồi trường học, đặc biệt lục trường trinh bọn họ trường học lại như vậy xa, hai người nhiều lắm có thể ở một khối ăn cơm trưa liền phải tách ra. Nàng liền có điểm l u y ế n tiếp như vậy ngủ qua đi. Đầu ngón tay thật cẩn thận nhẹ miêu nam nhân hình dáng, Lưu Mỹ Vân là càng xem càng thích. Tối hôm qua nàng giấu ở trong lòng không nói cho hắn, so với hai mươi mấy tuổi thời điểm, nàng càng ái là hiện tại Lục Trường Trinh. Hai mươi mấy tuổi Lục Trường Trinh, đích xác cũng làm nhân tâm động, nhưng Lưu Mỹ Vân lúc ấy quyết định cùng hắn ở bên nhau, càng có rất nhiều cân nhắc lợi hại. Hiện tại không giống nhau, như thế nào không giống nhau nàng cũng hình dung không ra. chính là đột nhiên nhớ tới đời trước ở trên mạng nhìn đến khôi hài phỏng vấn cho ngươi 100 t r i ệ u muốn ngươi cùng bạn trai chia tay ngươi có nguyện ý hay không đời trước bất luận là làm xa xúc vẫn là mặt sau thành người khác trong miệng bạch c ố t i n h Lưu Mỹ Vân đều là một đáp án có thể phân đến ngươi phá sản nhưng nếu là đời này đừng nói 100 t r i ệ u một tỷ nàng đều không mang theo suy xét mở cửa Lưu Mỹ Vân bên này đang tự mình đ ắ m chìm đâu nhà khách phòng cửa gỗ lại bị người chụp đến bạch bạch vang ai a Lưu Mỹ Vân nhũ mẩy, tay chân lanh l ẹ bắt đầu mặc quần áo. Lục Trường Trinh không cần nàng nhắc nhở, người liền lập tức cảnh giác, bộ quần áo t ố c độ so nàng còn muốn mau. Lâm Thời kiểm tra, chạy nhanh mở cửa. Lưu Mỹ Vân đâu vào đấy trước đem quần áo mặc tốt, không kiên nhận hướng cửa hô thanh, đồng chí, lúc này mới vài giờ. Lâm Thời kiểm tra, nói nhảm cái gì, chạy nhanh, lại không khai chính là trở ngại công vụ, ta tổng muốn mặc quần áo đi. Khi nói chuyện, Lưu Mỹ Vân đã chát hảo tóc. xem bên kia lục trường trinh cũng đều thu thập thỏa đáng chính là trên mặt còn có điểm mệt mỏi lục trường trinh đem chính mình dọn dẹp xong còn đem giường lại thu thập một lần thực nhanh chóng điệp cái đầu hủ khối ra tới ta đi mở cửa đừng lưu mỹ vân đột nhiên nhớ tới n h ữ mày nhỏ giọng c h i ề u nam nhân nói hai ta không mang giấy hôn thú c h ụ một cái nhà ở khẳng định khó mà nói lục trường trinh lại vẻ mặt không sao cả ta đều đều mang theo giấy chứng nhận sợ gì cùng lắm thì về nhà lấy hoặc là cấp gia r a gọi điện thoại làm đưa lại đây Lưu Mỹ Vân lại lắc đầu đem nhà khách cửa sổ mở ra hướng cách Vách Lục Trường Trinh căn nhà kia nhìn thoáng qua hạ giọng hỏi hắn ngươi ra tới không khóa cửa sổ đi không Lục Trường Trinh lắc đầu vậy là tốt rồi Lưu Mỹ Vân đuôi lông mày buông lỏng hướng ngoài cửa sổ bên i nhìn thoáng qua may mắn bọn họ tối hôm qua liền chọn cái lầu hai ngươi muốn ta bỏ tường Lục Trường Trinh xem Tứ c Phụ Nhi này nhất cử nhất động biểu tình rất là không hiểu chúng ta vốn dĩ chính là p h u t h ề đi ra ngoài nói rõ ràng là được không cần phải như vậy đi bên trong người làm gì đâu chạy nhanh mở cửa mở cửa bên ngoài người lại không kiên nhẫn vô nhóm thúc giục liền sợ một chốc nói không rõ còn phải bị bọn họ mang về hỏi chuyện liền như vậy mấy cái giờ làm điểm gì không tốt ở bọn họ nơi đó lãng phí thời gian lưu mỹ vân thúc giục nam nhân nữ g tốc bay nhanh giải thích nói nữa ngươi một cái phó đoàn trưởng cũng không sợ người chế cười điện thoại hướng đại viện một tá đến lúc đó đều biết hai ta ở nhà khách ở một đêm, còn trụ ra chê cười tới. Ngươi đừng nét mực, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ngươi xem cửa sổ, lại không nguy hiểm, ta đều dám bỏ. Nếu là lại cao một chút, Lưu Mỹ Vân khẳng định không ra này siêu chủ ý, t h à rằng cùng lục Trường Trinh một khối làm trò cười. Hai người bọn họ tuy nói là p h u t h ê nhưng kinh thành có ra không trở về, nửa đêm ở bên ngoài trụ nhà khách, còn gặp gỡ kiểm tra, muốn truyền ra đi, lại cấp truyền biến vị nhi, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định ảnh hưởng không tốt. tức phụ nhi, ta nghe ngươi. lục trường trinh ngủ một giấc, đầu g ó c c ấ p ngủ hồ đồ. kinh lưu mỹ vân này vừa nhắc nhở, hắn lấy lại tinh thần, giống như chuyện này muốn cho lão gia tử biết đều rất t h ẹ n thùng, đừng nói bộ đội đại viện những cái đó thúc bá phát tiểu. liên đ i ể m này độ cao, đối lục trường trinh tới nói đương nhiên không tính cái gì, nhưng lưu mỹ vân vẫn là nhìn người an toàn phiên tiến cách vách phòng, mới yên tâm đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, liền để lại điều khe hở thông khí. như thế nào này nửa ngày mới mở cửa. Lưu Mỹ Vân mở cửa về sau, thấy bên ngoài đứng hai cái xuyên chế phục người, đều vẻ mặt không kiên nhẫn. Đồng chí, sớm như vậy, tổng muốn gọi người mặc tốt quần áo mới có thể mở cửa đi. Lưu Mỹ Vân đứng ở nơi đó, thái độ cũng không thế nào hảo, thậm chí còn có điểm tính tình. Hơn nữa này sáng tinh mơ, này một tầng nhiều như vậy phòng, các ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm ta phòng? Còn có các ngươi giấy chứng nhận đâu? Ta phải trước xem qua, bằng không chỉ bằng vào các ngươi như vậy một bộ quần áo. vạn nhất có người giả mạo làm sao bây giờ? Ngươi đây là cái gì thái độ? Chúng ta là vì dân người phục vụ, tới kiểm tra ngươi, không phải làm ngươi kiểm tra chúng ta. Tránh ra, chúng ta đi vào kiểm tra. Nam nhân đang muốn đẩy cửa đi vào, Lưu Mỹ Vân lại không làm, chỉ lạnh mặt, mắt mang hàn quang, bắt không được công tác chứng minh, các ngươi dựa vào cái gì tùy tiện vào phòng lục soát? Muốn hay không đem công, An Deo lên tới, hỏi một chút ta là phạm vào cái gì sai? Mở cửa trước. Lưu Mỹ Vân còn tưởng rằng nàng cùng Lục Trường Trinh chính là vận khí không tốt, chủ cái nhà khách kết quả còn gặp được kiểm tra, chính là ra tới vừa thấy, này rõ ràng chính là đơn độc hướng về phía bọn họ bọn họ tới. Nam nhân xem Lưu Mỹ Vân một cái xinh đẹp cô nương ra, lớn lên vẫn là cái loại này sẽ câu nhân mặt, nháy mắt ấn tượng liền càng không thế nào hảo. Đồng chí, chúng ta là nhận được cử báo, nói nơi này có người làm loạn nam nữ quan hệ, thì ngươi phối hợp mở cửa làm chúng ta đi vào kiểm tra, còn có ngươi xử lý đăng ký giấy chứng nhận. cũng muốn cho chúng ta xác minh. Ta nói, trước cho ta xem một chút các ngươi giấy chứng nhận, nên phối hợp ta khẳng định phối hợp. Lưu Mỹ Vân không chút nào thoái nhượng. Hai cái nhân viên công tác cũng chưa nghĩ đến, trước mắt tiểu cô nương tính tình còn rất nạnh, chỉ cho rằng nàng là cố ý kéo dài thời gian, đành phải có lệ đem giấy chứng nhận lung lay một chút, liền phá cửa mà vào. Cửa nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nay một tầng mặt khác chủ người cũng sớm bị đánh thức ra tới xem náo nhiệt, thấy nhân viên công tác vọt vào nữ hài nhi phòng. đều khá tò mò có thể lục xoát ra cái gì. Nhưng vài phút qua đi, người không ở nữ hài nhi phòng lục xoát nam nhân, sắc mặt khó coi lại không chịu liền như vậy buông tha, lại chuyển đi gõ cách vách nhà ở. Người nam nhân này cùng người một khối làm vào ở, có người cử b á o nói, tối hôm qua hai người là trụ một gian nhà ở. Nếu không phải, như thế nào này nửa ngày, người bằng hữu không ra mở cửa làm sáng tỏ. Cách vách là ta trợ p h u đôi ta không mang giấy hôn thú mới khai hai gian phòng, đồng chí. các ngươi nhận được c ử báo điều tra còn chưa tính nhưng các ngươi thái độ này tựa như đã cho người ta định tội giống nhau còn có các ngươi công tác chứng minh ta cũng sẽ viết thư đi quý đơn vị xác minh nhìn xem có phải hay không thật sự hai người vừa nghe muốn nữ hải nhi còn muốn viết thư thượng đơn vị tuy rằng không cao hứng nhưng bọn họ đều không giả thậm chí còn vẻ mặt t r à o phúng tùy tiện ngươi h ã y viết viết hiện tại trước phối hợp chúng ta điều tra ngươi nói cách vách trụ chính là ngươi trợ p h u người nọ đâu nam nhân hiển nhiên không tin thậm chí còn cảm thấy vừa rồi không ở phòng đem người lục soát ra tới này nữ hải nhi vừa lúc lại chính mình đâm họng xuống thượng muốn điều tra ra hai người không phu thê quan hệ không phải càng chứng thực nàng có vấn đề mỹ vân lưu mỹ vân nhìn đến chậm chạp xuất hiện lục trường trinh đôi lông mày rơ rơ lên rõ ràng vừa rồi mắt thấy người này phiên cửa sổ vào cách vách phòng như thế nào này nháy mắt lại từ nhà khách bên ngoài nên ngang vào được lục trường trinh nghỉ phép thời điểm cơ bản đều sẽ không xuyên quân phục nhưng hắn tham gia quân ngũ nhiều năm trên người kia sợi cương n g ạ n h khí chất nhiều ít có thể cho người một chút kinh sợ n g ư ờ i là hắn trợ p h u phía trước nói chuyện còn thực không khách khí hai người thấy lục trường trinh từ nhà khách bên ngoài tiến vào m ồ hôi đầy đầu trong tay còn sách theo nóng hổi sữa đậu nành bánh quẩy từng cái đều mí mắt rực rực không biết kế tiếp nên như thế nào viên ta là hắn trợ p h u ngày hôm qua quá muộn không nghĩ về nhà quấy r i à y lão nhân nghỉ ngơi mới ở bên ngoài ở một đêm đây là ta giấy chứng nhận các ngươi yêu cầu xác minh, ta có thể cho các ngươi lưu cái điện thoại, hoặc là các ngươi cũng có thể theo ta đi một chuyến. lục trường trinh vẻ mặt bình tĩnh ở mọi người thần sắc khác nhau vây xem chung, đem bữa sáng đưa cho tức phụ nhi. kia hai người nhìn lục trường trinh giấy chứng nhận, song song sắc mặt trắng b ệ n h thực xin lỗi đồng chí, chúng ta lầm. vừa rồi giáo huấn lưu mỹ vân giống đến nhất ung nam nhân, lúc này lại là biến sắc mặt sò so phiên t h ư còn nhanh. mới như vậy trong chốc lát công phu, hai người liền khẩn trương đến ứ a ra h ã n các ngươi khi nào ở nơi nào nhận được cử báo lục trường trinh thu hồi giấy chứng nhận n g ự khí bằng thẳng trên mặt thái độ cũng hòa thuận chính là cặp mắt kia lên đến dò người liền liền tối hôm qua cái này không có phương tiện nói người là nặc danh cử báo xin lỗi a chúng ta đi về trước công tác hai người nói xong thần sắc khẩn trương vội vàng rời đi đ á m người vừa đi lục trường trinh đem nhóm đóng lại liền nói chờ ta trở về tìm người tra một chút kia hai người nặc danh cử báo lời này lục trường trinh là không tin hành lưu mỹ vân gật đầu một ngụm cắn hạ bánh quẩy hỏi hắn ngươi như thế nào lại từ bên ngoài vào được ta vừa định ngươi còn không có ăn bữa sáng hào đi hai vợ chồng ở phòng ăn xong bữa sáng liền thừa non nửa thiên thời gian cũng dù sao cũng phải về nhà nhìn xem vì thế lại ngồi ô tô hồi bộ đội đại viện chúng tiểu nhân đều ở trường học đi học trong nhà liền ngô mẹ cùng lao gia còn có cảnh vệ viên ở nhìn đến b ố n dĩ ở trường học hai vợ chồng, Lão gia tử cùng nô mẹ đều kinh hỉ không thôi. Ai nha, Trường Trinh, Mỹ Vân, các ngươi lúc này sao đã trở lại? Cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo cho các ngươi chuẩn bị cơm sáng a. Nô mẹ cao hứng đến luôn cuống tay chân. Buổi sáng mới vừa cấp đại bảo bọn họ làm xong bữa sáng, có tiểu bảo ở, nồi làm một chút thừa đều đừng nghĩ lưu. Nô mẹ, không n ộ i sống, đôi ta ở bên ngoài ăn bữa sáng mới trở về. Lục Trường Trinh cùng Lão gia tử ở bên kia nói chuyện. Lưu Mỹ Vân liền tiến phòng bếp giúp nô mẹ thu thập tam bảo t h a i Lưu lại chén đũa. Ta tới là được, ngươi đi ra ngoài ngồi. Không phải buổi chiều còn muốn đi học sao? Điểm này như sống, ngươi động gì tay? Nô mẹ không cho Lưu Mỹ Vân nhúng tay. Lưu Mỹ Vân nhanh chóng cầm chén thu vào trong ao khai vòi nước, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ai nha, nô mẹ trong nhà còn có quả táo không? Ta muốn ăn. Ai? Có có có. Ta đi cho ngươi dặt sạch tiết. Nô mẹ vội tay hướng trên tạp dề một sát. cũng đã quên vừa rồi ngăn đón không cho Lưu Mỹ Vân rửa chén chuyện đó nhi liền đi tìm quả táo ra tới thiết tẩy c h ờ nô g mẹ một mâm quả táo thiết hảo Lưu Mỹ Vân chén cũng tẩy hảo nô g mẹ đại bảo bọn họ đều lớn như vậy về sau trong nhà sống làm cho bọn họ phân làm một chút bằng không về sau trưởng thành gì đều sẽ không Lưu Mỹ Vân cảm thấy nay thật vất vả đem Ba Hải Tử dưỡng lớn như vậy cũng nên có thể sai sử làm điểm s ố n g đi bằng không còn đều đem chính mình đương thiếu r a nô g mẹ lại không chịu liên mấy cái mâm chén tính gì việc a đại bảo bọn họ còn nhỏ về sau trưởng thành lại nói hào đi đại bảo bọn họ ở ngô mẹ nơi này vĩnh viễn đều tiểu đúng rồi ngô mẹ tiểu cô tuần sau là có thể trở về đi đúng vậy thứ năm tuần sau là có thể đến ga tàu hỏa ta đây tuần sau sớm một chút về nhà ngô mẹ cười gật gật đầu ân ta đây đi thị trường mua chỉ gà mái giả cho các ngươi hầm canh uống đại bảo bọn họ mấy cái thích nhất uống canh gà lưu mỹ vân tưởng nói chỉ cần là thứ tốt, đại bảo bọn họ gì không thích ta, đặc biệt tiểu bảo. hiện tại lớn lên so hai cái c á c ca ca đều phải chấp định. liêu mỹ vân bên này ở phòng bếp cùng nô mẹ kéo việc nhà, liêu tam bảo thai. bên kia lục trường trinh ở thư phòng vẫn là đêm buổi sáng ở nhà khách gặp được sự cùng lao gia tử thông cái khí nhi, hướng về phía mỹ vân tới. lục lao gia tử nghe xong thẳng nhíu mày, không xác định. lục trường trinh lắc đầu, chiều lao gia tử nói, gia gia, ta không ở mỹ vân bên n g ư ờ i Nàng một nữ hài tử, ta trước sau có điểm không yên tâm. Lão gia tử trầm mặc một lát, một gõ cái bàn, có cái gì không yên tâm, ta còn chưa có chết đâu. Lục Trường Trinh há muốn muốn nói cái gì, bị Lão gia tử phất tay đánh gãy. Được rồi, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hảo hảo ở trường học cho ta tiến tu, đừng làm cho ngươi tức phụ nhi so không bằng. Nhân gia mỹ vân không chỉ có có thể khảo Hoa Thanh, còn có thể học hai môn ngoại ngữ. Ngươi nhìn xem ngươi, hơn 30 tuổi người còn như vậy không tiền đồ. một chút việc nhi thiếu kiên nhẫn chạy nhanh cút cho ta hồi trường học nóc đi bị lao ra tử ghét bỏ so ra kém tức phụ nhi lục chương trình buồn bực ăn khối tức phụ nhi thân thủ ủy quả táo tâm tình mới tính hảo điểm tức phụ nhi lại lợi hại kia cũng vẫn là hắn tức phụ nhi chương 68, t chương 68 về trụ nhà khách bị người theo dõi sự có lao ra tử nhúng tay giúp đỡ điều tra hai vợ chồng liền ngoan ngoãn hồi trường học tiếp tục đi học đi học tiến tu tiến tu bởi vì tới gần cuối kỳ khảo thí Lưu Mỹ Vân mỗi ngày thời gian cơ bản đều bẻ thành hai nửa dùng. Năm giờ dưới liền rời giường, trước buổi trong chốc lát tiếng pháp từ đơn, có khóa liền đi đi học, không khóa liền đi thư viện ôn tập bài chuyên ngành. m ã i cho đến buổi tối 10 điểm mới hồi ký túc xá. Hơn nữa mặc kệ quát phong trời mưa, chỉ cần không bê quán, nàng mỗi ngày đều là lôi đả bất động cắm rễ ở thư viện, n g h i ẫ m nhiên đã thành hoa thanh thư viện một đạo. 3 0 t m linh một ký túc xá từng cái xem Lưu Mỹ Vân như vậy đua, đội phục đồng thời cũng ý chí chiến đấu sục sôi. Nhân gia đều như vậy ưu tú, còn như vậy đ ù a các nàng dư lại những người này như thế nào không biết xấu hổ ở ký túc xá nằm ngủ ngon. Vì thế có một cái cùng một cái, chỉ cần thời gian đối được, đều cuốn lấy học bá đại lao cầu mang, cầu chiếm t ỏ a đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có thể bị Lưu Mỹ Vân cuốn động. Thì như ký túc xá cái thứ nhất công khai yêu đương tông kỳ, người mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ, bất quá là đi cách vách kinh tế tài chính đại học cùng đối tượng hẹn hò. Ký túc xá trưởng Chu Hàn Hồng hôm nay xem t ố n g kỳ đều m a u đến tra tầm thời gian, mới vội vàng trở về. Hơn nữa gần nhất khảo thí Chu, nàng cơ bản liền không thấy thế nào quá thư, liền quan tâm nói: Tống Kỳ, muốn khảo thí, ngươi muốn hay không bất thời giờ nhiều ôn tập hạ. Tống Kỳ lại chẳng hề để ý, có gì h ả o ôn tập, ta lại không tranh học đồng. Bản thân có học qua ngoại ngữ, lại đọc ngoại ngữ chuyên nghiệp Tống Kỳ, khảo thí đối nàng tới nói không giống mà khác đồng học như vậy, yêu cầu mỗi ngày múa bút thành văn, nàng có nắm chắc có cơ sở. khởi bước liền so người khác c ao liền tính không thể môn môn bài chuyên ngành đều giống lưu mỹ vân như vậy lấy đệ nhất nàng cũng có thể cầm cờ đi trước ta nghe chúng ta lão sư nói lần này toàn bộ chuyên nghiệp khảo thí đề đều sẽ gia tăng khó khăn tống kỳ ngươi nếu không vẫn là ôn tập một chút đi ngủ tống kỳ thượng p h ô tô thanh hỏa cũng nhỏ giọng nhắc nhở ai nha ta đã biết có thể có bao nhiêu khó còn không phải thư thượng những cái đó tống kỳ không để bụng hào đi khuyên cũng khuyên qua Tống đại tiểu thư không đem một hồi khảo thí để vào mắt, những người khác cũng không thể gấn đầu cưỡng bách nàng học tập. Hơn nữa trong ký túc xá, không đem khảo thí đương hồi sự người, còn không ngừng tống kỳ một cái. Bạch đình không biết học kỳ này sao hồi sự, mở đầu kia cổ học tập kính nhi liền kiên trì nửa học kỳ, phía sau cũng không biết có phải hay không bởi vì khảo thí thành tích không quá lý tưởng nguyên nhân. Thư viện đi đến thiếu, mỗi ngày không biết vội gì, dù sao ở ký túc xá rất khó nhìn đến người. hai người đại khái suất cũng chưa đem hoa thanh lần này cuối kỳ khảo quá đương hồi sự, cho nên chờ khảo thí thành tích ra tới thời điểm, t ố n g kỳ không có gì bất ngờ xảy ra, cầm cờ đi trước thành tích đã không có, bạch đình tắt trực tiếp treo một khoa cao đẳng toán học, năm sau còn phải trùng tu, ký túc xá những người khác nhưng thật ra đi theo lưu mỹ vân một khối cuốn, lần này khảo đến độ không tuổi, thậm chí còn có một hai cái, lần này cũng có cơ hội tranh thủ viện hệ học đồng danh lệch, tô thanh h ỏ a xin giúp học tập trợ cấp cũng thông qua, năm sau khai giảng. một tháng có thể so sánh người khác nhiều tám khối sinh hoạt trợ cấp phí này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là vui mừng nhất mà một sự kiện mà Lưu Mỹ Vân không hề ngoài ý muốn bài chuyên ngành thành tích lại là môn môn đệ nhất chứng thực hoa thanh đệ nhất nữ học thần bảo t ọ a lục lao ra từ từ biết cháu dâu nhi học tập lợi hại như vậy về sau mỗi ngày thấy lao đồng bọn liền khen cười đến kêu kêu một cái không khép miệng được nha Lưu Mỹ Vân bên này chuyên tâm làm học tập bên kia d i ê u Thuận lục cũng đã lần thứ hai nam hạ đi Dương t h à n h suy gần 5.000 khối hiện sao đi lấy nhóm thứ hai nguồn cung cấp. bất quá lần này không có lần trước như vậy vận khí tốt, có thể một cái năm khối dùng một lần lấy thượng 400 điều. lúc này đây thị trường thượng ra tay loại này loa người rõ ràng so lần trước nhiều lên. hơn nữa diêu thuận lục cũng nghe lưu m ị vân đề qua, thượng hải bên kia loại này quần ở trên đường c á i đã không sai biệt lắm, có thể thường xuyên thấy. liền hai ngày này, cùng hắn một khối tới thị trường thượng tìm quần ống loa người, đại bộ phận còn đều nói quen thuộc thượng hải giọng nói quê, hương. Đại ca, ta đều xem ngươi chuyển vài lần, bảy khối một cái cho ngươi làm. Hiện tại loại này còn rất có thị trường, ta này đã là nhất tiện nghi làm. Lão bản dùng một ngụm bí mật mang theo Dương Thành đặc sắc khẩu âm tiếng phổ thông cùng Diêu Thuận Lục tiêu giới. Diêu Thuận Lục xoay nửa ngày, nay quần cùng hắn lần trước lấy cái loại này nguyên liệu không sai biệt lắm, lại một chút t r ớ n g hai khối, lấy về đi lại bán 12 nguyên một cái. Tuy rằng cũng là lợi nhuận kết x ù nhưng cùng lần đầu tiên lợi nhuận kém so, khó tránh khỏi có điểm tranh l ệ n h cho nên Diêu Thuận Lục là nước miếng nói làm, đem người lỗ t h a i đều mài ra cái kén, mới đem giá cả áp đến 6 nguyên tiền một cái, dùng một lần lấy hóa 700 hơn. Nhưng mà Diêu Thuận Lục không biết chính là, này nhóm thứ hai quần ống loa, Lưu Mị Vân căn bản không tính toán lại lấy 12 khối giá cả ra bên ngoài tiêu thụ. bọn họ bán nhóm đầu tiên quần ống loa thời điểm, thị trường tiếp thu độ còn không phải rất cao, nương cọ điện ảnh nhiệt độ cùng đưa Minh Tinh ảnh chụp, mới cho thị trường khai điều khẩu tử. Nhưng mà cái này khẩu tử một khi mở ra. thị trường nhu cầu tựa như nước chảy giống nhau q u ầ n c u ậ n không ngừng kỳ sơ diêu thuận lục còn không hiểu lưu mỹ vân vì cái gì chờ hắn đem nhóm thứ hai mang về kinh thành thời điểm chỉ nói làm hắn đệ nặng không có trước tiên ra bên ngoài bán chờ thêm năm đầu xuân trên đường cái xuyên quần ống loa người đột nhiên nhiều lên tiệm may làm quần ống loa đơn đặt hàng cũng q u ầ n q u ậ n không ngừng có thậm chí muốn muốn xếp hàng chờ thật lâu lưu mỹ vân lúc này mới làm diêu thuận lục bắt đầu tiêu thụ nhóm thứ hai quần ống loa trực tiếp một cái định giá 15 nguyên Diêu Thuận lục trái tim nhỏ bùng n cảm thấy này Lưu Mỹ Vân thật sự thần, đem thị trường sợ như vậy rõ ràng. Hắn mỗi ngày mang mấy chục điều q u ầ n ống loa đi ra ngoài, căn bản không cần phát sầu doanh số vấn đề, thậm chí còn vài cá nhân cùng hắn đệ thấp giới, dùng một lần đều trực tiếp lấy tốt nhất mấy chục thượng trăm điều. Liên tính lại áp cũng thấp bất quá nhóm đầu tiên 12 khối giá cả. Trước hết bắt đầu mua kia nhóm người, thậm chí may mắn chính mình 12 khối một cái mua, còn đưa bút s ở tơ ảnh chụp, quả thực chiếm đại t i ế n g h Ma mặt sau muốn mua, cảm thấy có thể mua liền không tuổi. Tiệm may chính mình làm, muốn xếp hàng không nói, còn muốn chính mình xả bố. Tổng cộng tính xuống dưới cũng không tiện nghi nhiều ít, hơn nữa không có từ bán hàng dòng trong tay mua đẹp. Muốn hỏi vì cái gì q u a cái năm, quần ống loa nhu cầu đột nhiên liền tăng lên. Tự nhiên là bởi vì ăn tết từng nhà trời nam biển bắc luôn có đi thăm thân thích bạn bè, lịch tin điện thoại người khác không nói, liền từ kinh thành cùng thượng hải này hai cái địa phương về nhà ăn tết sinh viên liền không ít. này nhóm người mang về nhà không chỉ có là này một năm học tập thành quả, còn có thành phố lớn lạng yên lưu hành lên quần ống loa, thế cho nên qua cái năm những cái đó chưa thấy qua quần ống loa trường gì dạng người đều bắt đầu đem có thể có được một cái quần ống loa mà coi như tân niên nguyện vọng. Cũng chính là lúc này thị trường nhu cầu khẩu tử bị kéo ra, chính là những cái đó người được thương cơ người lại không giống lưu mỹ vân bọn họ động tác nhanh như vậy, chờ người khác còn ở đi dương thành thậm chí thượng hải tìm loại này quần ống loa thời điểm. Diêu Thuận lục bọn họ trong tay hóa đều ra rất không sai biệt lắm, có một nửa. Mà Lưu Mỹ Vân năm sau khai giảng, đương nhiên là càng khẩn trương đến đầu nhập đến học tập chúng. Nàng tưởng ở sang năm 805 trước tiên từ Hoa Thanh tốt nghiệp đại học, chỉ là ngoài miệng nói nói không thể được, nàng đến trả giá so người khác càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Trước tiên dùng 3 năm thời gian tu xong 4 n ă m học phân, không chỉ có như thế, nàng còn phải viết mấy thiên kinh tế học phương diện luận văn tranh thủ phát biểu đến chuyên nghiệp học thuật báo chí. như vậy cùng trường học xin trước tiên tốt nghiệp mới có thể có ưu thế. Rốt cuộc lúc này đại bộ phận trong lòng đều không có trước tiên tốt nghiệp cái này khái niệm chính mình không có có chút tài năng trường học sao có thể làm ngươi trước tiên tốt nghiệp? Cũng liền tại đây một năm nước ngoài mỗi ban nhạc lần đầu phóng hoa Lưu Mị Vân may mắn làm sinh viên đại biểu tiếp đại đoàn cùng kinh thành các cao giáo chọn lựa ra tới sinh viên cùng nhau đứng ở sân bay nên đón hơn nữa làm phụ trợ phiên dịch ở bên quan sát học tập. đương nhiên. cơ hội này cũng là nàng từ hơn 1.000 n g ư ờ i cạnh tranh chung chỗ hết tài năng được đến 1.000 n g ư ờ i cuối cùng chỉ để lại 5 cái danh n g h c h từ tiếng anh đọc viết đến khẩu ngữ lại đến ngoại quốc văn hóa giao lưu lưu mỹ vân cơ hồ đều là nghiền áp đối thủ cạnh tranh tồn tại một đường trên vào ngàn phần có 5 chúng cử danh sách cuối cùng mang theo hoa thanh huy hiệu trưởng vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở tiếp đại trong đoàn hoa thanh hiệu trưởng trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào bọn họ hoa thanh là ngành khoa học và công nghệ trường học báo danh 1.000 danh học sinh Kinh ngoại, kinh đại, kinh sư phạm liền chiếm nửa giang sơn, hiệu trưởng vốn dĩ đều không ôm gì hy vọng, sao có thể nghĩ đến? Lưu Mị Vân không riêng kinh tế học đến hảo, ngoại ngữ cũng như vậy cường hãn, tài học không đến 2 năm thời gian, là có thể như thế x u n g ra, thật cho bọn hắn hoa thanh mặt dài. Nhưng mà làm hiệu trưởng càng không nghĩ tới chính là, Lưu Mị Vân kia đầu còn ở kinh thể cho bọn hắn hoa thanh mặt dài, hắn ở kinh tế bộ lão bằng hưu, liền kích động tìm tới văn phòng, hướng hắn trên bàn ném mới nhất một kỳ kinh tế học chuyên nghiệp sách báo. Lão tửng, các ngươi trưởng học có cái kêu Lưu Mỹ Vân đồng học, mau đem nàng cho ta tìm tới, ta muốn gặp một chút. Tăng hiệu trưởng còn vẻ mặt ngốc, nàng không ở, ngươi tìm nàng làm gì? Nàng không ở, đi đâu vậy? Nam nhân sốt ruột. Tăng hiệu trưởng liền đem Lưu Mỹ Vân ở đầu thể đại biểu Hoa Thanh tham gia ban nhạc tiếp đại sự, t i ê u ngạo cấp lão bằng hưu vừa nói, xem đi, chúng ta Hoa Thanh nhưng không riêng khoa học tự nhiên sinh ưu tú, này tiếng Anh cũng rất lợi hại sao? Tăng hiệu trưởng bằng hữu cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vị đồng học này không chỉ có kinh tế học đến hảo, những mặt khác cũng như vậy cường. Ngươi tìm Lưu Mỹ Vân gì sự a? Tăng hiệu trưởng mới có không đi phiên trên bản kinh tế chuyên mục. Tăng hiệu trưởng bằng hữu trở không kịp, trực tiếp phiên đến trung gian kia một tờ bắt đầu, kích động nói, Lưu Mỹ Vân đồng học này thiên kinh tế học văn trường, viết đến thật tốt quá, ngươi xem liền này thiên kinh tế cùng tương lai. Tăng hiệu trưởng mí mắt kinh hoàng, trong tay hắn này buồn kinh tế học thuật chuyên mục. muốn không có một chút thực học cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể bị đ ă n thượng xoa xoa mắt kính thằng hiệu trưởng nghiêm túc nhìn một lần còn không có từ khiếp sợ c h u n g lấy lại tinh thần lão bằng hữu liền chờ không kịp lại chỉ vào phía sau nói còn có mặt sau này hai thiên nàng tổng cộng phát biểu tam thiên đều thực ưu tú nhưng ta thích nhất đệ nhất tiên h lão tửng các ngươi trường học thật sự bồi dưỡng một nhân tài A, vị đồng học này nhìn vấn đề ánh mắt thực độc đáo hơn nữa vi mô hành văn cũng dí dỏng nói có sách mách có chứng ví dụ dùng đến cũng thực sinh động làm kinh tế học không như vậy khô khan hơn nữa mỗi người đều còn xem hiểu tăng hiệu trưởng giờ khắc này mới hiểu được lão bằng hữu vì cái gì kích động như vậy có thể tại đây loại học thuật chuyên mục thượng phát biểu chuyên nghiệp văn trường hơn nữa vẫn là dùng một lần tam thiên thay đổi hắn cũng kích động a cái này lưu mỹ vân đồng học gì thời điểm tốt nghiệp đem nàng phân phối đến chúng ta đơn vị đến đây đi chúng ta quốc gia đúng là yêu cầu nhân tài như vậy a tăng hiệu trưởng bằng hữu này một chuyến lại đây cũng không đơn giản chỉ là tới khen Lưu Mỹ Vân, hắn là tới tìm t à n g hiệu trưởng muốn người. i ố n g Lưu Mỹ Vân như vậy ưu tú nhân tài, bản thân lại là học kinh tế chuyên nghiệp, tới bọn họ đơn vị công tác là quá thích hợp. Nàng còn có hai năm mới tốt nghiệp đâu, tặng hiệu trưởng một trấu nước lạnh, bắt l a o bằng hữu trên đầu. Lưu Mỹ Vân kết thúc ban nhạc phóng hoa tiếp đái quang vinh n h i ệ m vụ, một lần nữa đầu nhập đến khẩn trương việc học chung thời điểm, hiệu trưởng lại đem Lưu Mỹ Vân gọi vào văn phòng, một hồi cổ vũ khen ngợi. đương nhiên lão b ằ n g hưu tới trường học chuyên môn đào người sự hắn chưa nói, nói ra sợ Lưu Mỹ Vân h i ê u Có từng hiệu trưởng nào hiểu được? Lưu Mỹ Vân căn bản liền không nghĩ tới tốt nghiệp chia đều xứng chuyện đó nhi. nàng m ã n đầu h ó c tưởng, đều là như thế nào hảo hảo biểu hiện tích lũy thành tích, tranh thủ trước tiên tốt nghiệp, chuyên tâm làm nàng hộ cá thể liệt. mà riêu thuận lục bên kia cũng không cần Lưu Mỹ Vân nhọc lòng, chạy mấy tranh dương thành sau, hắn hiện tại đừng nói đã rõ ràng đi nơi nào có thể bắt được giá thấp chất lượng lại tốt hóa. thậm chí còn có thể học một hai câu Dương Thành l ờ i nói. Lưu Mỹ Vân liền ngẫu nhiên qua đi nhìn xem sổ sách, trừ bỏ quần ống loa, nàng lại làm riêu thuận lục cầm kính, cùng sợi tổng hợp áo sơ mi, một bộ phối hợp x u n n dưới, mùa hè đi ở kinh thành công viên trên đường cái, hình thành từng đạo đường cụ đặc sắc phong cảnh tuyến. Bất quá, cũng giống như Lưu Mỹ Vân nói như vậy, quần ống loa ở kinh thành xuyên người càng ngày càng nhiều, nhập này hành người cũng càng ngày càng nhiều. Hảo chút chờ sắp xếp việc làm ở nhà không có công tác trở về thành thanh niên. sấn này cơ hội cũng cùng diêu thuận lục giống nhau nam hạ dương thành hoặc là trực tiếp đi thượng hải lấy hóa lại trở lại kinh thành tiêu thụ lưu mỹ vân phiên sổ sách thượng tiêu thụ thống kê thấy có một lan trực tiếp 13 khối dùng một lần ra 200 điều hiện tại thật nhiều tìm ta đặt hàng hơn nữa một mở miệng còn muốn không ít diêu thuận lục hiện tại đều bắt đầu đau đầu mỗi lần lấy về tới hóa không đến mấy ngày liền không có mà tìm hắn dự định người lại còn không ít hắn đều mau dần dần từ bán lẻ chuyển thành bán xỉ Tuy rằng tranh đơn thiếu kiếm mấy thối, nhưng là tài chính lưu c h ạ y trở về m a u A, hơn nữa tiết kiệm nhân lực cùng thời gian, hắn nhiều đi một chuyến Dương Thành kiếm trở về tiền liền so với chính mình bán lẻ còn muốn nhiều. Chính là hắn chỉ có một người, vận chuyển cũng là cái phiền toái, mỗi lần cùng xe lửa đều đến chuẩn bị quan hệ, quá nhiều cũng không được. Đúng rồi, Diêu Thuận Lục đột nhiên nhớ tới, cùng Lưu Mị Vân nói, một lần mua 300 điều cái này, là cái nữ, ta bán xong sợ có vấn đề, còn trộm theo đoạn thời gian, phát hiện nàng là các ngươi trường học. hơn nữa nàng còn ở bán dây buộc tóc, liền loại này, một mao tiền một cái, còn ở các n g ư ơ i trường học phụ cận thuê gian sân phong hóa, này sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng đi. Diêu Thuận Lục chủ yếu là lo lắng cái này. Hoa Thanh Đại học cùng trường, cũng ở làm thể hộ. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra khá tò mò. lúc này rất ít có giống nàng như vậy, ở đại học nghiệp thư, còn không an phận ra tới kiếm tiền đi, đại bộ phận đều là ở nhà chờ sắp xếp việc làm nhân tài chịu ra tới làm cái này. không thể không nói. Vị đồng học này rất có tiền đồ. Lưu Mỹ Vân, đúng rồi, Diêu đại ca, này mấy tháng ngươi vất vả hạ nhiều chạy hai tranh Dương Thành, chờ sang năm đầu năm ta tưởng khai một gian trang phục cửa hàng. Diêu Thuận Lục kinh ngạc, khai cửa hàng? Đúng vậy, trang phục cửa hàng. Liên ở nhị Hà Nội, tới gần trung tâm thành phố vị trí, ngươi có r ả n nói hỗ trợ hỏi thăm một chút kia phủ cận có hay không thích hợp mặt tiền cửa hiệu? Có thể được không? Diêu Thuận Lục có điểm không thể tin được. Bọn họ này bán quần ống loa còn không đến một năm, Lưu Mỹ Vân liền phải chính mình khai cửa hàng. Tuy rằng kinh thành này một năm bắt đầu, trên đường cũng toát ra không ít tư nhân làm buôn bán cửa hàng, nhưng đại bộ phận đều là bán chút bữa sáng, hoặc là tiệm cắt tóc, bổ d à y cùng tu xe đạp, tư nhân tiệm may tử hắn gặp qua, chính là trang phục cửa hàng trước mắt thật đúng là không xuất hiện quá. Khẳng định có thể hành, ngươi chỉ lo nhiều chuẩn bị điểm tài chính. Lưu Mỹ Vân ngữ khí chắc chắn, hiện tại đều 79 năm mùa hè, muốn nhớ không lầm nói. chờ tháng 10 sớm nhất một phần hộ cá thể kinh doanh giấy phép cũng liền ra tới đến lúc đó nàng cũng trước tiên đi xin một cái chờ giấy phép xuống dưới đuổi ở 80 đầu năm n g h ỉ đồng kết thúc thời điểm trang phục cửa hàng khai trương thời gian vừa và tốt đương nhiên diêu thuận lục hiện tại còn không thể biết trước cũng không biết có buôn bán giấy phép việc này nhưng là xem lưu mỹ vân lại là kia phó tự tin bộ dáng hắn cũng không hề hỏi cái gì dù sao mỗi một lần nghe lưu mỹ vân nói là được rồi kia khai cửa hàng cũng muốn không được như vậy nhiều tiền đi diêu thuận lục nghi hoặc hắn hiện tại đỉnh đầu xóa cho chính mình kia phân phân thành đơn thuộc về lưu mỹ vân có thể vận dụng về điểm này tài chính liền có hai vạn nhiều gần 3 vạn ai có thể nghĩ đến lưu mỹ vân từ lúc trước 2.000 khối lúc này mới ngắn ngủn một năm thời gian liền phiên gấp 10 lần không ngừng nghe lưu mỹ vân n g ữ khí tam vạn khối khai một cái trang phục cửa hàng đều còn chưa đủ lưu mỹ vân ta tính toán chính mình mua mặt tiền cửa hiệu không thuê mua tuy rằng so thuê đầu tư đại nhưng là bất việc nhi không như vậy nhiều phiền toái mấy năm nay đúng là hộ cá thể kinh tế bay nhanh phát triển thời điểm thuê nhà khai cửa hàng mặc dù là trước tiên ký hợp đồng phía sau chưa chừng người chủ nhà xem ngươi này cửa hàng tiến tiền quá nhanh đỏ mắt không phải 3 ngày hai đầu tăng giá vô tội vạ c h n g tiền thuê chính là cho ngươi tìm phiền toái làm chính ngươi dọn đi Lưu Mỹ Vân tưởng nhất lao vĩnh giật tránh đi này đó phiền toái cũng chỉ có thể chính mình mua cửa hàng. lúc này mua kinh thành nhị hoàng nội một cái mặt tiền cửa hiệu nàng như thế nào cũng muốn chuẩn bị cái mấy vạn khối đi hơn nữa nếu là gặp được thích hợp nàng còn tưởng mua hơi chút lớn một chút đỡ phải về sau vì mặt tiền cửa hiệu không đủ khoan mà đau đầu lưu mỹ vân là đi một bước xem ba bước đem k hai cửa hàng về sau thường xuyên thường xuyên sẽ phát sinh một ít vấn đề tận lực đều cấp lần tránh đương nhiên n a y cũng muốn hiện tại giá nhà tiện nghi mới được nếu là chờ lại quá cái 20 năm liền tính tiền t o á i một đống nên thuê n g ư ơ i cũng vẫn là đến thuê từ diêu thuận lục nơi đó công đạo xong sự tình rời đi lưu mỹ vân liền ngồi xe trở lại bộ đội đại viện trong nhà đại bảo bọn họ mấy cái hiện tại tân bằng hữu càng ngày càng nhiều cũng không giống trước kia như vậy mắt trông mong chờ lưu mỹ vân cuối tuần về nhà bọn họ hiện tại là một nghỉ liền tìm không thấy bóng người không phải cùng đồng học đi ra ngoài hoặc trượt bạ tìm chính là ước đi xem tiểu nhân thư còn có đi sân vận động bơi lội cản cũng ngăn không được quản cũng quản không được lưu mỹ vân một hồi ra thấy đại bảo bọn họ mấy cái lại không ở chỉ lão gia tử ngồi ở phòng khách, mang theo kính Viễn thị ở đ i ề u tiểu ngoạn ý nhi, gia gia như thế nào trong nhà liền n g ư ơ i một người, nô mẹ cùng đại bảo bọn họ đâu. Lưu Mỹ Vân đi qua đi, cấp lão gia tử đổ ly trà nóng, cùng nô mẹ đi thị trường bên kia mua đồ ăn lão gia tử trả lời. đến nỗi nhân tiện sẽ mua điểm cái gì trở về, lão gia tử liền không làm trò cháu dâu nhi mặt nói. đúng rồi Mỹ Vân, người đi ta thư phòng đem trong ngăn kéo túi văn kiện lấy ra tới. Lưu Mỹ Vân nghe lời làm theo. Đi lão gia tử thư phòng ngăn kéo tìm được túi văn kiện, đưa cho hắn. Lão gia tử lại xua xua tay, ngươi mở ra nhìn xem. Lưu Mỹ Vân tò mò mở ra, chờ xem xong bên trong nội dung, nàng kinh ngạc. Lần trước ở nhà khách cử báo ta cùng Trường Trinh là Tần Tiểu Nguyệt. Lưu Mỹ Vân cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng đều mau đem Tần Tiểu Nguyệt người này cấp đã quên. Hơn nữa Tần gia mấy năm nay cũng nên ngừng nghỉ đi. vừa thấy Lão gia tử Túi Văn Kiện nói là Tần Tiểu Nguyệt sớm 2 năm cũng đã bị rời đi Đoàn Văn Công, nàng liền một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là Tần Tiểu Nguyệt vì cái gì sẽ xuất hiện ở kinh thành, còn cử báo nàng, Lưu Mỹ Vân liền thật là có điểm không hiểu được. Nhiều năm như vậy, nàng liền Tần Tiểu Nguyệt trường gì dạng đều mau không nhớ rõ, làm khó nhân gia còn có thể đem nàng để ở trong lòng. Lão gia tử cũng kỳ quái, cho nên đem Lưu Mỹ Vân kêu trở về, Mỹ Vân, ngươi trước kia ở Đoàn Văn Công. cùng tần gia nha đầu này có cái gì ă n tết ngươi yên tâm cùng gia gia nói nếu là bị hủy khuất gia gia cho ngươi chống lưng lão gia tử lần này điều tra tần gia không điều tra không biết một điều kém phát hiện bên trong sự tình còn không ít tần gia kia nha đầu lần này tới kinh thành là thế trong nhà tìm người hỗ trợ cầu tình mấy năm trước bị nhà nàng ân huệ người cũng không ít lão gia tử trực tiếp đem tài liệu hướng lên trên một đệ rút r a củ cải mang ra buồn tần tiểu nguyện đừng nói tìm thân thích thế trong nhà cầu tình liên quan nàng này đó thân thích đều cho nàng một đốn liên lụy cái này tần r a mạng lưới quan hệ nhưng không phải rửa sạch sạch sẽ sao?